Hương cũng đi theo phụ họa, nhớ năm đó người nào đó bị Bạch hổ Đào Đạo dạng, đến nay còn lệnh người khó có thể quên a. Uy, ngươi đang nói ai đâu? Ai ứng chính là ai bái? Năm đó ngươi cũng không so với ta hảo đi nơi nào, đừng chó chê mèo lắm lông. Khu khụ. Khi ta chưa nói, Từ Diêm Lệ hành cùng Hắc nói chuyện chung, Kim Tư Kỳ gián tiếp biết được Bạch hổ cùng bọn họ quan hệ không cạn, Từ Diêm Lịch hành ôm chặt một nhược hân cố tình nhìn ra được, nữ nhân này đối nàng sẽ là cái nghiêm trọng uy hiếp, cần thiết trừ bỏ. Chính là muốn diệt trừ một cái có thần thú tương hầu người, không phải kiện dễ dàng sự. Kim Thành Viễn cũng nhìn ra được Diêm Lịch Hành cùng một nhược hân quan hệ không bình thường, nhưng trừ bỏ Kim Tư Kỳ ở ngoài, hắn không cho phép Diêm Lịch Hành lại cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, trừ phi làm tiếp. Vì thế trực tiếp nói rõ, Hoài Nhi, ta mặc kệ nữ nhân này là ai, tóm lại ngươi cần thiết cưới Tư Kỳ làm vợ, nàng có thể làm ngươi thích thật. Nghe xong những lời này, không đợi một nhược hân có đáp lại, Diêm Lệ Hành cùng hắc ương đã nhịn không được ôm bụng cười cười to. Ha ha, thật là nói mạnh miệng không sợ lóe đầu lưỡi, liền ngươi cái kia Kim Tộc Thánh nữ liền cho ta đại tẩu xách giày đều không xứng, cư nhiên còn tưởng kỵ đến ta đại tẩu trên đầu đương đại, tìm chết đi. Kim Tộc Trường, xin ngươi một câu, nhà ta phu nhân không dễ trọng, ngươi vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn. Chủ thượng lại hờ ngươi, ngươi vẫn là chủ thượng cha ruột, chủ thượng khó có thể đối với ngươi ra tay, nhưng phu nhân đã có thể không giống nhau, ngươi cùng nàng không có một chút quan hệ, đem nàng chọc, ngươi sẽ biết hối hận hai chữ chân chính hàm nghĩa. Đối với Diêm Lệ hành cùng Hắc Hứng nhắc nhở, Kim Thành Viện không để trong lòng, căn bản không tin một được hơn có thể đem hắn thế nào, vẫn là lấy thịnh khí lăng nhân chi thế áp. Ngươi, ta mặc kệ nàng ra sao địa vị, có ai chống lưng, muốn làm ta Kim tộc trưởng tử, không có khả năng. Lệ hành chỉ có thể cưới Tư Kỳ làm vợ, không có lựa chọn khác. Húng Chi đây là bọn họ từ nhỏ liền đính xuống nước, mọi việc đều phải có cái thứ tự đến trước và sau, nếu Tư Kỳ trước tới, kia này chính thất vị trí lính nên từ Tư Kỳ tới ngồi. Diêm Lịch Hoàng nghe xong những lời này, giận không thể ngăn, bung ra một được hơn, nghĩ tới đi đem Kim Tư kỳ giết, hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nhưng Mục nhược Hân không cho, đem hắn kéo trở về, chính mình tới ứng phó chuyện này. A hành, cái này giao cho ta tới xử lý, ngươi ở một bên nhìn là được. Bảo vệ tốt tiểu dễ, đừng làm cho hắn lại đã chịu thương tổn. Cái này xú nữ nhân dám đụng đến ta nhi tử, ta sẽ làm nàng biết ta nhi tử cũng không phải là hiếu động. Mục nhược Hân kéo cao khí thế, đi đến Kim Thành Viễn trước mặt, không đem hắn đương trưởng bối xem, các loại châm chọc lời nói đều dùng tới, nói vậy ngươi chính là A trong miệng theo như lời cái kia vô lương trưởng phu phụ thân đi. Nhân tâm giết hại chính mình bên gối người, đối chính mình hài tử hạ sát thủ, ta thật sự rất muốn biết ngươi tâm cuộc là dùng cái gì làm làm kia nhiều cực kỳ tàn ác sự, tuy nhiên còn có mặt mũi muốn người nghe người chi mệnh, ta thật hoài nghi đầu của ngươi hư rồi, tư duy logic thất loạn. Ngươi kim thành viễn tưởng phản bác, nhưng một nược hơn không cho hắn cơ hội này, lại tiếp tục nói, đừng nói cho ta cái gì không giữ phụ đạo, cái gì kim tộc quy củ, kia chỉ là ngươi thoái thác trách nhiệm lấy cớ thôi. Tu trăm năm mới cùng chăn gối, ngươi đối chính mình thê tử đều không có nửa điểm tình cảm sao? ở nàng bị người oan uổng thời điểm, ngươi có từng vì nàng biện giải quá, có từng nỗ lực vì nàng chứng minh trong sạch, tìm chứng cứ? Theo ta được biết, ngươi cái gì cũng chưa làm, mà là trực tiếp ban nàng một ly rượu độc, thậm chí còn tự mình đuổi giết chính mình nghi tử. Ngươi cũng đừng nói cho ta chứng cứ vô cùng xác thực chuyện ma quỷ, sở hữu hạ nhân đều ra tới làm chứng, kia mới là lớn nhất điểm đáng ngờ. Ngươi không bằng trở về hỏi một chút ngươi hiện tại phu nhân, nàng năm đó rốt cuộc làm chuyện gì. Ngươi không đi hỏi nàng cũng không quan hệ, ta nếu đã trở lại, liền nhất định sẽ vì ta hàm oan chết đi bà bà lấy lại công đạo, cho nên ngươi trở về nói cho nữ nhân kia, làm nàng cho ta trở, nàng gây ở ác hành cùng nghiêm khắc thực hiện trên người cháu khổ, ta sẽ ngàn lần, gấp trăm lần đòi lại tới. Kim Thành Viễn bị một nhược hơn nhanh mồm dẻo miệng cùng nhưng là cấp kinh tới rồi, không thể tưởng được một cái thoạt nhìn tiểu tiểu tiểu tiểu nữ nhân thế nhưng có như vậy khí thế, như vậy khí thế cần thiết phải có nhất định thực lực mới có thể chống đỡ được. Nàng rốt cuộc là người nào? Không chỉ có là Kim Thành Viễn, trừ bỏ Diêm Lệ Hành đám người, kim tộc tất cả mọi người bị Mục Nhược Hân gan dạ sáng suốt cùng hung hãn cấp dọa tới rồi, ngay cả vừa rồi vẫn luôn vênh váo tự đắc Kim Tư Kỳ cũng không ngoại lệ, đã bắt đầu tin tưởng Diêm Lệ Hành cùng hắn cứng vừa rồi lời nói. Bọn họ nói nữ nhân này không dễ chọc, tựa hồ thật sự không dễ chọc. Mục Nhược Hân đem đối Kim Thành Viễn lời nói nói xong lúc sau liền đem tầm mắt chuyển rời đến Kim Tư Kỳ trên người, đột nhiên vọt đến nàng trước mặt, hung hăng quăng nàng một cái tát, hơn nữa là mang độc một cái tát. Bang! Thật lớn bàn tay thành, rồi, thanh truyền vào mọi người lỗ giữa. Kim Tư Kỳ bị đánh này một cái tát, khóe miệng máu tươi chảy ròng, gương mặt nóng rất đau lớn, cảm giác mặt trên làn da phải bị rung rớt. A, ta mặt, ta mặt! Ngươi đối ta làm cái gì? Ta mặt, một nhược thân ngồi xổ xuống, xuống, kéo lấy kim tư kỳ đầu tóc, lãnh lẽ nói, đây là ngươi thương tổn ta nhi tử sở muốn trả giá đại dối. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta ngăn cản, ngươi sớm bị A Hoành đưa đi thấy Diêm Vương gia. Con người của ta luôn luôn lấy từ bi vì hoài, không thích động bất động liền lấy nhân tính mệnh, bất quá ta cũng sẽ không làm lạm người tốt, ai dám phạm ta, ta sẽ làm nàng gấp đôi dân trả. Ngươi trên mặt bị ta hạ kịch độc, trừ phi có người nguyện ý hao hết suốt đời công lực cùng mạng vì ngươi giải độc, nếu không ngươi gương mặt này liền sẽ vẫn luôn lạ. Kim tộc thánh nữ phải không? Kim tộc thánh nữ lại như thế nào? Chứ bỏ cái này thân phận, ngươi bất quá là cái người thường, dựa vào cái gì cao nhân nhất đẳng? ta nói cho ngươi, chỉ cần ta còn sống, ngươi liền mơ tưởng đem ta trượng phu cấp đi, chúng chi ngươi cũng không cái tiêu bản lĩnh cấp đi. ta mặt, ta mặt kim tư kỳ ở vào hủy dung thống khổ bên trong, đã vô tâm tình nghe một nhược hân mặt khác lời nói, giờ này khắc này liền muốn biết chính mình mặt hủy thành cái dạng gì, cho nên vội vội vàng vàng đi tìm gương chiếu một chiếu. kim thành viễn nhìn đến kim tư kỳ mặt hủy thành như vậy, dưới sự tức giận đối một nhược hân ra tay, ai ngờ một nhược hân lượng ra phượng huyết kiếm, nhất kiếm phách qua đi. a, đệ tam càng có điểm chậm, ma lão, thật sự xin lỗi a. khi vọng đại gia tha thứ, kỳ hỉ. chương ba đệ chứng cả mái. Mục nhược hân không phải diêm lịch hành, sẽ không bận tâm đến kim thành viễn thân phận, hơn nữa đối hắn còn có nhất định ván hận, ra tay liền cảng sẽ không do dự lưu tình, kim thành viễn công kích lại đây thời điểm, nàng liền phách kiếm qua đi, mặc kệ như vậy hậu quả là cái gì, chỉ lo dựa theo chính mình tâm ý đi làm. Phượng huyết kiếm bi lực so giống nhau thần binh lợi khí muốn lợi hại gấp trăm lần, bị mũi kiếm gây thương tích liền sẽ máu chảy không ngừng. Kim Thành Viễn không nghĩ tới Mục Nhược Hân sẽ có phượng huyết kiếm, càng không nghĩ tới nàng một cái tiểu tiểu tiểu tiểu nữ nhân sẽ như thế tàn nhẫn độc cág mà phách người, Đề phòng không kịp, bàn tay bị bổ ra một đạo không nhỏ miệng máu, máu tươi chảy ròng, như thế nào đều ngăn không được, làm hắn cực kỳ phẫn nộ, hận không thể đem trước mắt nữ nhân này cướp giết, nhưng trung uy vẫn là không có động thủ, chỉ là căm tức nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi giận mắng, nha đầu đuối, ngươi dám can, đả thương ta, ngươi muốn đả thương ta, chẳng lẽ ta không thể phản kích sao? Dựa vào cái gì? Mục Nhược Hân đúng lý hợp tình phản bác, đem phượng huyết kiếm thượng huyết lau, thu hảo sau đó một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, âm hiểm cười nói, Kim Tộc Trường, mọi việc có nhân thì có quả, gieo nhân nào gặt quả ấy, ngươi 20 năm trước loại nhân, chuẩn bị liền phải kết quả, ngươi liền chờ trích cái này trái cây đi. Ta Kim Thành Viễn ngưỡng không hổ với thiên, phụ không hổ với mả, gì sợ nhân quả? đến bây giờ ngươi còn có thể nói ra nói như vậy, kia quả thực là không có thuốc nào cứu được. lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Kim Tộc Trường, ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này tùy tâm sở dụng hành sự nói, khẳng định sẽ thiệt toại lớn, ta khuyên ngươi vẫn là lợi hại đi, bằng không một được hân đi đến bạch hổ trước mặt, vớt nó đầu, cười lũ ám, ý tứ đã thực rõ ràng. Kim Thành Viễn đương nhiên biết tiếp tục lưu lại có hại sẽ là chính hắn, huống chi hắn tay còn ở đổ máu, cần thiết đến lập tức trở về cầm máu mới được, bất quá liền tính phải đi cũng đến đem tộc trưởng Uy Nghiêm giữ được, Vương Tần nhẫn lời nói, các ngươi đừng đắc ý quá sớm, không, có Kim tộc cho các ngươi chống, Ma thành ở Huyền Linh giới sống không được mấy ngày. Hoan Nhi, nếu ngày nào đó ngươi căng không nổi nữa, có thể đến Kim tộc tới tìm ta, chỉ cần ngươi cưới tư kỳ, bất luận cái gì sự ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Diêm Lịch hành mày níu chặt, đối Kim Thành Viễn thả ra nói thực không thích, đang muốn bắt bộ trở về, nhưng có người đã trước mà miệng. Mục Nhược Hân cũng đối Kim Thành Viễn thả ra tàn nhẫn lời nói, không cho hắn bất luận cái gì mán mũi. Kim tộc trường, ngươi vẫn là trở về đem ngươi Kim tộc bảo vệ tốt đi, chờ ta đem nơi này lý lẽ thông lúc sau, cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là các ngươi Kim tộc. Ta Mục Nhược Hân nói được thì làm được. Tự nhiên dám đảm đương nàng mặt kêu trượng phu của nàng cưới nữa nhân khác, đương nàng dễ khi dễ sao? Nàng đảo muốn nhìn cái gọi là Kim tộc dòng chính một mạch rốt cuộc mạnh như thế nào. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ta đảo muốn nhìn ngươi có gì bản lĩnh diệt ta Kim tộc. Thứ kim Thành Viễn biết Nhược Hân không phải ở nói chứ không làm, trong lòng bắt đầu có điểm lo lắng, không thể không đi trước rời đi. Một cái có được hai chỉ thần thú người, thực lực không thể khinh thường, hắn đến cẩn thận một chút mới được. Kim thành Viễn đi rồi, Kim tộc người theo sau đội kịp, không ai còn dám nhiều lưu lại một khắc. Kim Văn Tinh cùng Kim Văn Nhã hai người đều có điểm không quá cam tâm, đi phía trước nhìn Mục Nhược Hân liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại bên người nàng thần thú, cho dù lại không phục cũng không dám sảng bại, tức thời rời đi. Nàng chính là thiếu chủ tìm 5 năm nữa nhân sao? Xem ra không phải giống nhau người. Kim tộc người đi rồi, Diêm Lịch Hành liền đem ma thành kết giới tăng mạnh, không hề làm người tùy ý ra vào. Mục Nhược Hân nhìn đến Diêm Lịch Hành ở tăng mạnh kết giới, không quá minh bạch, hỏi một câu, "A Hành, ngươi là ở tăng mạnh kết giới sao? Lúc trước vì cái gì không tăng mạnh? Nếu là ngươi ngay từ đầu liền đem kết giới lộng cường đại một ít, Kim tộc người liền không khả năng đi vào tới, như vậy có thể tiết kiệm được không ít chuyện đâu." Diêm lịch hình tăng mạnh kết thúc giới lúc sau, nhìn về phía một nửa hân, trong ánh mắt toàn là động lòng người nu tình, Ôn Du trả lời, tại đây phía trước, nơi này kết giới chỉ có ở nhân giới khi cường độ. Ta lo lắng đem kết giới thiết đến quá cường, đến lúc đó ngươi trở về mở không ra, cho nên thả rằng chuyện phiền vấy nhiều một ít, cũng không cho ngươi bực này sự phát sinh. Nghe tới là rất cảm động, nhưng ai biết ngươi có phải hay không cố ý đâu? Kết giới không đủ cường nói, kim tộc người là có thể tùy tùy tiện tiện tiến bảo, đặc biệt là cái kia kim tộc thánh nữ. Ta nghe nói ngươi cùng cái kia kim tộc thánh nữ từ nhỏ liền có hứa nước, có phải hay không? Một nửa thân nói đến toan không lưu thu, dám bị nu luyện, bất quá lại không có tức giận, chỉ là để ý, nếu không để bụng, nàng liền sẽ không nghe thị. Da đích sắc cùng kim tộc thánh nữ có hồ nước, nhưng 20 năm trước mâu thân bị ban chết là lúc, này có hồ nước với trong lòng ta đã không còn sót lại chút gì. Thật sự, ta khi nào lựa gạt quá người Nếu hận, này 5 năm ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta phiến biến toàn bộ huyền linh giới đều không chiếm được ngươi bất luận cái gì tin tức, ngươi biết ta có bao nhiêu sốt rồi sao? Diêm Lịch Hành đi đến một dược hân trước mặt, lại lần nữa đem nàng ôm nhập hoài, cái loại này một lần nữa được đến cảm giác làm hắn vô cùng hưng phấn, khó có thể ức chế. Như thế nào lại bế lên tới? Rất nhiều người. Một dược hân đem Diêm Lịch Hành bế ra, trên mặt toàn là ngượng ngùng. 5 năm không thấy, tuy nói tương tư thành thật, nhưng nàng vẫn là sẽ thẹn thùng. Bọn họ không phải người ngoài, không phải người ngoài cũng không được được rồi được rồi, ngươi đừng như vậy gấp đáp. Dù sao ta đã trở về, về sau chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Chưa nói cho ngươi này năm năm ở huyền linh giới đã làm cái gì anh hùng sự thích đi. Ngàn bạn không cần có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân a, bằng không ta cùng ngươi cấp. Nhìn một nhược thân kia phóng lịch ngậm lại bá đạo thả đáng yêu bộ dáng, diêm lịch hành như thế nào đều rời không ra tầm mắt, thâm tình là lúc mà nhìn trầm trầm nàng xem, nhịn không được vươn tay khẽ chạm nàng lược gầy gương mặt, đau lòng nói, nếu hơn, này 5 năm tới ngươi nhất định ăn không ít khổ đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại này dễ dàng làm chính mình chịu khổ người sao? Ta không ăn cái gì khổ, nhưng thật ra ngươi cảm giác tang thương thật nhiều, sắc mặt hảo khó coi nha, có phải hay không sinh bệnh? Không có. Tương tư bệnh cũng là bệnh, chẳng lẽ này 5 năm ngươi đều không tưởng niệm ta sao? Mày ta còn như vậy từ ngươi. Nếu Diêm Lịch Hành có thiên ngôn văn ngữ, chính là cũng không biết từ đâu mà nói lên, đến bây giờ còn không có từ vui sướng chung tình lại, sợ đây là một hồi mộng đẹp, mộng tỉnh lúc sau liền, cái gì cũng chưa. Tính tính, không vì khó ngươi. Nói cho ta mấy năm nay các ngươi đều đã xảy ra những cái đó sự, cái này ma thành là như thế nào thành lập lên? một Nhược Hân vội vã muốn biết Diêm Lịch Hành này 5 năm tới đã làm cái gì, gặp được chuyện gì sự, bất quá xem hắn hiện tại yếu ẻm đẹp, hẳn là không ăn, cái gì khổ đi. Diêm Lệ Hành cả buổi đều không nói lời nào, nay sẽ thật sự nhịn không được, một hai phải mở miệng nói chuyện không thể, rứt khoát thế Diêm Lịch Hành trả lời, còn có thể làm cái gì? đương nhiên là tìm ngươi lạc đại ca này năm năm tới vẫn luôn đều ở tìm ngươi mọi việc đều lấy trước tìm được ngươi là chủ cho dù kim tộc người tới tìm phiền thoái hắn cũng không nghĩ tốn tâm tư đi xử lý trừ phi tới rồi vạn bất đắc dĩ nỗ nỗi có lẽ chính là bởi vì đại ca không để ý tới kim tộc nhân tài được một tức lại muốn tiến một bước càng ngày càng quá mức hắc hưng cũng nói hai câu phu nhân bên ngoài truyền lại chủ thượng sắp nên thú kim tộc thánh nữ việc chỉ do lời đồn là kim tộc một bên tình nguyện thả ra tin tức chủ thượng cũng không nên thú chỉ ý nói đến cũng kỳ quái không biết kim tộc vì cái gì một hai phải chủ thượng cưới kim tộc thánh nữ không thể này trong đó tựa hồ có chúng ta không biết kỳ bậc. Chủ thượng đi vào huyền linh dưới sau, một lòng chỉ nghĩ trước tìm được phu nhân, căn bản không dành hẳn cố, cũng không có đi kim tộc đòi nợ. Thẳng đến một năm trước, kim tộc tộc trưởng trong lúc vô ý biết được chủ thượng tồn tại liền tìm mọi cách làm chủ thượng cưới kim tộc thánh nữ, việc này liền vẫn luôn ngáo tới rồi hôm nay. Chuyện này đích xác có điểm quái. A hoành, kim tộc thánh nữ là đang làm gì? Chỉ là đơn thuần đẻ trứng gà mái sao? Một nhược hân liền vây quanh cái kia kim tộc thánh nữ chuyện, một hai phải đem nàng tổ tông 18 đại đều biết rõ ràng không thể. Cái này cùng A Hành có hôn nước nữ nhân, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng mới được, chỉ có biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, đẻ trứng gà mái cái này từ từ một nương thân trong miệng nói ra chính là có một cổ làm người nhịn không được bật cười kính ngay cả diêm lịch hành cũng cười diêm lịch hành lúc này tâm tình hảo cho dù là không buồn cười chê cười hắn cũng có thể cười ra tới ánh mắt tất cả tại một nương thân trên người không gì một lát nhưng mà kế tiếp có người nói nói càng thêm một người một tiểu dịch đứng ở một đám đại nhân trung gian luôn yêu cầu ngẩng đầu xem người cổ đều nâng toan, nghe có thú vị từ khi liền toát ra một câu mụ mụ cái gì là đẻ trứng gà mái cùng hỉ nộ ai nhạc bốn cái ra ra nhóm dưỡng gà giống nhau đẻ trứng sao hôm nay gà đẻ trứng không có ta đột nhiên hảo muốn ăn trứng bao nha Phúc. ha ha Một tiểu dịch chừng mắt liếc mắt một cái cười to không ngừng nào đó người, một chút đều cười không nổi, đáng yêu lại cợt dại hỏi, các ngươi cười cái gì? Thực buồn cười sao? Đương nhiên buồn cười. Phi thường buồn cười. Nơi nào buồn cười? Cái này sao bọn họ thật đúng là trả lời không lên? Một nhược hân đi đến một nhược hân trước mặt, ngồi sủng xuống, xuống, nhìn hắn trên chán miệng với thương, đau lòng không thôi. Tiểu dễ, có đau hay không? Không đau. Dẫn ra ra nói, nam tử hắn đại chưa phu, đổ máu không đổ lệ, cho nên tiểu dễ không đau. Miệng vết thương như vậy lại như thế nào sẽ không đau? Tới, mụ mụ cho ngươi bao một chút. Khảo, mụ mụ, hôm nay có hay không chứng trắng bao ăn? Vừa rồi ai cười đến lớn nhất thanh ngươi khiến cho ai cho ngươi làm đi? Hàn tuổi đến lớn nhất thành. Một tiểu dịch chỉ vào Diêm Lệ Hành, đối với nơi này đại nhân căn bản phân không rõ ai là ai, chỉ nhận được bọn họ cha mẹ thân. Lập tức nhìn thấy quá nhiều người, thật sự hảo khó nhớ chủ nha. Chương 306, thật nhiều thúc thúc. Diêm Lệ Hành bị một tiểu dịch chỉ phía trước còn đang cười, chính là bị chỉ lúc sau liền cười không nổi, trong lòng thực bị thương, cảm thấy cần thiết hảo hảo giới thiệu một chút chính mình. Ngươi kêu tiểu dễ đúng không? Tiểu dễ, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta biết ngươi không phải ta ba ba, cho nên ngươi là ai không quan trọng. Mụ mụ nói, không quen biết người, không thân người, không tương quan người, không để bụng người đều là không quan trọng, không quan trọng người không cần thiết lãng phí thời gian đi để ý tới bọn họ một tiểu dịch trả lời đến đạo lý rõ ràng, rõ ràng là cái nãy hoa hoa lại một hai phải giả bộ một bộ đại nhân bộ dáng, đã yêu vừa một người. Ta không tương quan, ta không quan trọng. Diêm Lệ Hành không tiếp thu được như vậy đả kích, các loại khó chịu, sau đó đem một tiểu dịch thân thể bại chính, làm hắn đối mặt chính mình, trịnh trọng đối hắn nói, tiểu tử, ngươi cho ta nghe hảo. Ta kêu Diêm Lệ Hành là cha ngươi thân đệ đệ, ngươi thân thúc thúc, là một cái phi thường tương quan, trọng yếu phi thường, phi thường quen thuộc, phi thường muốn nhận thức người. Ngươi nói là chính là sao? Ta ba ba nói đúng rồi ta mới thừa nhận ngươi, chính ngươi nói ta không tin. Mụ mụ nói không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ lời nói, bên ngoài người xấu rất nhiều, kẻ lừa đảo càng nhiều sự thật đều đã bại ở ngươi trước mắt, ngươi còn không tin a? mụ mụ nói đôi mắt nhìn đến không nhất định là thật sự. phục phục, thật là phục. đại tẩu, ngươi đều dạy hắn cái gì lung tung rối loạn đạo lý a? diêm lệ hành không nghĩ tới chính mình một trương khéo mồm khéo miệng cư nhiên đấu không lại năm tuổi tiểu nhi, thâm chịu đả kích. bất quá cũng hợp tình hợp lý, đứa nhỏ này từ nhỏ liền cùng hắn cái kia khác loại mẫu thân ở bên nhau, miệng công không lợi hại mới là lạ. cái gì lung tung rối loạn đạo lý? những cái đó đều là chính xác đạo lý. một nhược hơn một chút đều không cảm thấy một tiểu dịch nói được không đúng, vì chính mình có một cái thông minh nhi tử cảm thấy tự hào, khen hắn một phen, tiểu dễ, ngươi giỏi quá, về sau ra cửa bên ngoài liền phải làm như vậy, biết không? hắn đích đích xác xác là người thân thúc thúc, về sau không thể đối thúc thúc như vậy không lễ phép Nga. còn có vị này chính là hắc ương thúc thúc, kia bốn vị phân biệt là người ba ba phong hỏa lôi điện tứ đại hộ pháp, người cũng nên gọi bọn hắn thúc thúc. một tiểu dịch nghe một nhược hân lời nói, liên tiếp gật đầu, chờ một nhược hân nói xong liền từng cái cùng những cái đó thúc thúc chào hỏi, thân thúc thúc hảo, hắc ương thúc thúc hảo, phong thúc thúc hảo, hỏa thúc thúc, thúc hảo, lôi thúc, thúc thúc hảo, điện thúc thúc hảo. hoa. hắn lập tức nhiều thật nhiều a, người cũng nhiều, không cần mỗi ngày đều đối mặt hỉ nộ ai nhạc bốn cái quái ca ca. nghe này một tiếng thúc thúc, lệ hành, hắc tứ đại hộ pháp trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích ứng lại đây, cảm thấy mới mẻ lại thân thiết, càng thích cái này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện hài tử mà này một tiếng thúc thúc đem Diêm Lệ Hành vừa rồi sở đã chịu đả kích đều tan đi dùng một cái trưởng bối nên có độ lượng cũng dùng một cái trưởng bối thân phận nói chuyện tiểu dễ thân ăn ngươi có phải hay không nói bụng? thúc thúc mang ngươi đi ăn ngon thế nào ăn ngon cái gì ăn ngon nhắc đến ăn một tiểu dịch liền hai mắt tỏa sáng trật lóe trật lóe cái gì ăn ngon đều có chúng ta đến phòng bếp đi ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái gì hảo ha hảo ha ta hảo đói nha vừa rồi lại hao phí thật nhiều thể lực hiện tại đã đói bụng đến thầm thì tiều chúng ta đây hiện tại liền đi tìm ăn Diêm Lệ Hành vuốt tay tưởng nắm một tiểu dịch tay dẫn hắn đi phòng bếp bên kia anh ở Ở Diêm lệ Hành vươn tay thời điểm, một Tiểu Dịch đã xoay người chạy đi, chạy đến Diêm Lệnh Hành cùng Mục Nhược Hân trước mặt, vươn đôi tay, một bên giật một cái, tươi cười đầy mặt mà nói, "Ba ba, Mụ Mụ, chúng ta cùng đi ăn ngon, được không?" Một Nhược Hân lúc này mới nhớ tới cả ngày chưa cho Mục Tiểu Dịch ăn cơm, phi thường tự trách, hướng hắn xin lỗi, "Tiểu Dễ, thực xin lỗi, đều là Mụ Mụ không tốt, làm ngươi bị đói." Tiểu Dễ một chút đều không cảm thấy Mụ Mụ không tốt, "Mụ Mụ thật hảo, phi thường hảo. Ngươi chỉ là lo lắng ba ba cưới cái kim tộc nữ, cho nên vội vàng lại đây, ta biết đến." Liên bởi vì biết, cho nên hắn đói bụng cũng không nói, vẫn luôn nhận đến bây giờ. "Tiểu Dễ văn, một hồi Mụ Mụ nhất định hảo hảo bồi thường ngươi." Ân, ân ta muốn ăn trứng trắng bao." "Hảo." Tiểu dễ, tới, làm cha ôm một cái. Diêm Lịch Hoàng đem một tiểu dịch bế lên tới, đây là hắn lần đầu ôm Nhi Tử, cảm giác vô cùng thân thiết, phụ tử hai tâm phảng phất liền ở bên nhau dường như lẫn nhau rằng có một loại nói không nên lời liên hệ. Nhi Tử đều năm tuổi, nhưng hắn lại hôm nay mới nhìn thấy, vui vẻ rất nhiều lại có tự trách, trách cứ chính mình không có thể sớm một chút tìm được bọn họ mẫu tử hai, chiếu cố bọn họ, bảo hộ bọn họ. Một tiểu dịch tùy ý Diêm Lịch Hoàng ôm, đây cũng là hắn lần đầu bị phụ thân ôm, đi lên lúc sau liền liên tiếp sụn dưới, ba ba ôm một cái thật thoải mái, cung mụ mụ giống nhau, chỉ là cảm giác có điểm không quá cùng, bất quá ta đều thích. Tiêu đương nhiên, mẫu thân cùng cha là bất đồng, nhưng chúng ta đều thực cái ngươi. Cha, vì cái gì ngươi thích dùng cha cái này từ đâu? thì ra ra, dẫn ra ra, ai ra ra hòa thuận vui vẻ ra ra cũng thích dùng cái này từ, mụ mụ nói cha cùng ba ba là cùng cái ý tứ, đó là cha hảo vẫn là ba ba hảo. Đều hảo. Đều hảo sao? Ta đây là dùng ba ba hảo, vẫn là dùng cha hảo. Tiểu dễ thích dùng cái nào liền dùng cái nào. Các ngươi đều đối bụng đi, ăn trước no lại nói, đi. Diêm Lịch hành ôn một tiểu dịch đi phía trước đi, luyến tiếp đem hắn ôm, thích loại này thân thiết cảm giác. Mục Nhược Hân nhìn bọn họ phụ thử hai, vui vẻ cười, theo sau đổi kịp. Tuy rằng kim tộc thánh nữ sự còn không có giải quyết, bất quá nàng cư nhân đã trở lại, nữ nhân kia liền mơ tưởng lại đánh á hoành chủ ý. Giám đánh á hoành chủ ý, nàng khiến cho kim tộc thánh nữ biến thành kim tộc thừa nữ, thử Kim Thành Viễn ra Ma Thành không bao lâu liền nhìn đến Kim Tư Kỳ từ phía trước chạy tới, vì thế ngăn lại nàng. Tư Kỳ, ngươi đây là muốn làm gì? Tộc trưởng, ta mặt, ta mặt thành cái dạng này, cái này kêu ta về sau còn như thế nào gặp người? Ta hiện tại liền đi tìm nữ nhân kia lấy giải dược, nàng nếu không cho ta giải dược, ta liền đem nàng thiên đao vặt quả. Kim Tư Kỳ hiện tại chỉ nghĩ khôi phục dung mạo, chuyện khác căn bản không có tâm tư suy nghĩ. Lấy nàng hiện tại dung mạo, ngay cả Kim tộc bình thường tộc nhân đều chướng mắt, chướng chi là thiếu chủ. Quái tới quái đi đều do cái kia đáng chết số nữ nhân, nàng sẽ làm nữ nhân này trả giá trăm ngàn lần đại dối. Tư Kỳ, nữ nhân kia không dễ trọng, chuyện này cần thiết bàn bạc kỹ hơn, chúng ta về trước kim vực. Cứ như vậy trở về sao? chờ về lúc sau ta như thế nào gặp người. Tộc trưởng, ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể giúp ta bắt được giải dược, có phải hay không? Tộc trưởng, ta cầu xin ngươi, cầu ngươi giúp ta đi lấy giải dược. Đối mặt Kim Tư Kỳ cầu xin, Kim Thành Viễn có chút khó xử, bất đắc dĩ cảm thán nói, Tư Kỳ, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, mà là chuyện này thật sự có rất lớn khó khăn, chúng ta cần thiết bàn bạc kỹ hơn mới được. Nếu Hoàng Nhi nghe ta nói, chuyện này còn có quay lại đường sống, nhưng vô tình hắn không nghe ta nói, thậm chí hận ta tận xương. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Vậy đem Ma Thành cướp đi, làm cho bọn họ ở Huyền Linh giới không có nơi dừng chân, đến lúc đó bọn họ liền sẽ tới cầu chúng ta. Diệt bọn hắn, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể diệt bọn hắn? Nếu không phải Kim Long nhận Hoành Nhi là chủ, ta tuyệt không sẽ khôi phục hắn Kim tộc thiếu chủ thân phận. Nguyên bản ta tính toán làm hắn cưới ngươi làm vợ, sinh hạ Kim tộc chuyển nhân, lại đem tộc trưởng chi vị chuyển cho ngươi nhi tử. Nhưng ai biết tại đây thời điểm mấu chốt toát ra một nữ nhân tới, còn có một cái hài tử, sự tình là càng ngày càng khó làm. Nếu là bình thường nữ nhân nào cũng không có gì, cố tình nữ nhân này không đơn giản, dùng chính là một hệ chi lực, lại có thể được hỏa tộc thần thú tương tùy, phóng nhãn toàn bộ huyền linh giới còn không có người có bực này năng lực mặc kệ kim thành viễn nói cái gì kim tư kỳ đều nghe không vào một lòng nghĩ tìm một lượt hân lấy giải rượng cũng diệt trừ nữ nhân này trong lòng oán giận khó có thể khống chế tất cả đều biểu hiện ở trên mặt tốc trưởng ta mặc kệ nữ nhân này là cái gì địa vị mặc kệ nàng đơn giản vẫn là phức tạp tóm lại ta muốn nàng chết muốn nàng bị chết thực thảm thực thảm tốc trưởng ta không thể như vậy hồi kim bộc ngươi nhất định phải giúp ta bắt được giải rượng cầu xin ngươi đủ rồi ngươi không phát hiện tất cả mọi người bị thương sao kim thành viễn đối kim tư kỳ có chút không kiên nhẫn đối nàng lúc này luôn hành cử chỉ thật là bất mãn chỉ là đem lời nói để ở đáy lòng cũng không có nói ra tới kim tư kỳ hiện tại nơi nào còn có thánh nữ bộ dáng quả thực chính là một cái không nói đạo lý người đàn bà đánh đá như vậy nữ nhân thật sự có thể vì kim tộc sinh hạ truyền nhân sao chính là kim tộc truyền nhân đã ra đời còn sẽ có cái thứ hai sao kim thành viện nhớ tới một tiểu dịch trong lòng càng là bất an nếu kia hải tử thật là kim tộc truyền nhân tiêu kim tộc sẽ gặp phải một hồi thật lớn hạo tiếp gieo nhân nào gặt tới kim thành viện suy nghĩ rất nhiều nghĩ nghĩ đống nhiên nghĩ đến một lược thân nói qua một câu lại nghĩ đến năm đó bị hắn ban chết mặc ảnh không biết vì cái gì đột nhiên hoài nghi khởi năm đó sự chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi sao như vậy chứng cứ vô cùng xác thực sự sao có thể sẽ có sai hắn đảo muốn nhìn những người này có thể làm ra cái gì tên tuổi đi kim thành viện sửa sang lại hảo suy nghĩ vẫn là tin tưởng chính mình năm đó quyết định dẫn người rời đi Kim Tư Kỳ không nghĩ đi, chính là không thể không đi, cũng không dám lại cầu Kim Thành Viễn, rơi vào đường cùng đành phải trước đi theo Kim Thành Viễn hồi kim tộc, lúc sau lại nghĩ cách lấy giải dược. Huyền Linh giới kỳ nhân dị sĩ, kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược nhiều như Long Châu, nàng cũng không tin trên mặt thương trị không hết. Chương 307, hoàn toàn phục. Nghe xong một mực hân kỹ càng tỉ mỉ kể ra, Diêm Lịch Hành biết được nàng 5 năm tới đã phát sinh sự, tự trách lại may mắn, tự trách chính mình không có thể bảo vệ tốt Thê Nhi, may mắn Thê Nhi bình yên trở về, làm cho bọn họ người một nhà có thể đoàn viên, hiện giờ hắn cần phải làm là hảo hảo bảo hộ cái này ra, bồi thường bọn họ mẫu tử hai này 5 năm tới sợ chịu khổ. Một Nhược Hân nhưng vô tâm tình đem sự tình nghĩ đến như vậy xa, Ăn uống no đủ, thống hải tử đi vào giấc ngủ lúc sau trở lại Diêm Lịch Hành sở trụ trong phòng, đem cửa phòng đóng lại, đoan đoan chính chính, nghiêm nghiêm bản bản mà ngồi ở trên ghế, một bộ muốn hương sư vấn tội bộ dáng. Diêm Lịch Hành mặc kệ này đó, vào phòng liền giơ tay muốn đem một Nhược Hân hành mấy lên, ôn tồn tạm dừng 5 năm 2 phút, nhưng một Nhược Hân không cho, đem Diêm Lịch Hành tay ngăn trở, mặt khác một bàn tay còn lại là đẩy trụ hắn lực, không cho hắn tới gần lại đây, bắt đầu nghiêm túc thẩm vấn, nói: "Ngươi cùng cái kim tộc thánh nữ cuộc cái gì quan hệ?" Lại bị thẩm vấn, Diêm Lịch Hành cũng không sinh khí, còn vui vẻ cười, ngồi vào một Nhược bên cạnh, ôm nàng eo nhỏ trả lời: "Còn ở ăn cái kim tộc thánh nữ sao?" Ai ghen với nàng? Ta chỉ là muốn ngươi đúng sự thật đưa tới mà thôi." Nhanh lên nói, không chuẩn nói dối, không có bất luận cái gì quan hệ, không có bất luận cái gì quan hệ ngươi sẽ làm nàng trụ đến ma thành tới. Có phải hay không bởi vì việc hôn nhân này là ngươi nương sinh thời đính xuống, cho dù ngươi ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng nhiều ít có điểm có xử, có phải hay không? Nếu ta không có trở về hoặc là vĩnh viễn đều không về được, ngươi có phải hay không liền sẽ tới cái kia kim tộc thánh nữ làm vợ. Bị truyền thuyết đái lòng sự, Diêm Lịch Hành không hề dấu giếm, lớn mật thừa nhận, nói ra trong lòng nói, nếu hận, ngươi nhạy bén lực vẫn là như thế chi cường, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi hai mắt. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cưới nàng. liền tính ngươi không có trở về ta cũng sẽ không cưới, ta sẽ vẫn luôn tìm ngươi. Chỉ cần ta sinh mệnh không có đi đến cuối, ta liền sẽ vẫn luôn tìm đi xuống, thẳng đến sinh mệnh hao hết. Nghe xong những lời này, mục nhược hân dám không động đại đã, rút vào diêm lịch hành trong lòng ngực, hai tay ôm chặt hắn không bỏ, đem trong lòng sợ hai nói ra. A Hành, ngươi biết không? Từ biết được ngươi muốn cưới nữ nhân khác, ta thật sự rất sợ hai rất sợ hãi, sợ ngươi không cần ta, thậm chí đã quên mất ta. Tuy rằng ta ngoài miệng vẫn luôn nói tùy duyên mà đi, nhưng tại đây sự kiện tượng ta vô pháp tiêu sái bung. Ở chạy tới ma thành trên đường khi, ta không ngừng mà hỏi chính mình, nếu ngươi cưới nữ nhân khác, ta nên làm cái gì bây giờ? là cùng nữ nhân kia tranh đoạt ngươi vẫn là cho ngươi một tờ hiếu thư, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Đồng đốc, ta như thế nào sẽ không cần ngươi, như thế nào sẽ đã quên ngươi đâu. Diêm Lịch Hành cũng đem một nhược thân ôm chặt, dùng ôm ấp biểu đạt chính mình tâm. Vì tránh cho nàng lại miên man suy nghĩ, cho nên đem chính mình cùng Kim Tư Kỳ quan hệ giải thích rõ ràng, ta cùng Kim Tư Kỳ hôn ước thật là mẫu thân sinh thời đính xuống, khi còn nhỏ mẫu thân liền thường cùng ta nói, ta trưởng thành muốn cưới Kim Tư Kỳ làm vợ, ta là nàng tương lai chư phụ, phải bảo vệ hảo nàng, chiếu cố nàng. Ta vẫn luôn vâng theo mẫu thân nói đi làm, thẳng đến Kim Thành Viễn ban chết mẫu thân, đuổi giết ta cùng nghiêm khắc thực hiện, ta còn không quên mẫu thân dặn dò sự. Năm đó Tam đại trưởng lao mang theo ta cùng Nghiêm Khắc thực hiện chạy trốn khi, ở cùng đường hết sức, ta vốn định tìm Kim Tư Kỳ hỗ trợ, chính là thấy nàng lúc sau, nàng lại bán đứng ta, gián tiếp hại chết liều chết bảo hộ ta cùng Nghiêm Khắc thực hiện tụ vệ, những cái đó đều là mẫu thân bên người trung dũng chi sĩ. Nàng sao lại có thể như vậy nha? Quá đáng giận. Kỳ thật khi đó ta cũng không phải rất quái lạ tội nàng, rốt cuộc lúc ấy nàng mới 12, 3 tuổi, là cái tiểu nữ hài. Nhiều năm đi qua, không thể tưởng được nàng thế nhưng trở nên như thế kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa vô lý, chính là mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, nàng trước sau là mẫu thân ngươi sinh thời cho ngươi xuống hôn ở tới ma thành trên đường, ta nghe được rất nhiều về ngươi cùng kim tư kỳ sự, bên ngoài người đều đang nói các ngươi hôn kỳ gần gì đó, ta nếu này có hôn nước cùng a huỳnh mẫu thân không quan hệ, vậy là tốt rồi làm nhiều, chỉ tiếc. thấy mục nhược hân cấp thành như vậy, diêm lịch hành dùng tay nhẹ nhàng linh một chút nàng mặt, đầu một độ nàng, ngươi bình giống chua thật đúng là đại, bất quá ta thích, ngươi còn có tâm tình nói giỡn, ta đều mau vội muốn chết. chuyện này ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết? mục nhược hân đẩy ra diêm lịch với tay, không cho hắn linh, nghiêm túc nói chính sự. không có vấn đề, cần gì giải quyết? như thế nào sẽ không có vấn đề. hiện tại tất cả mọi người biết kim tư kỳ là ngươi vị hôn thê, hơn nữa trên thực tế cũng là, trừ phi ngươi không để bụng đây là mẫu thân ngươi sinh thời đính xuống hôn nước từ mẫu thân bị ban chết kia một khắc thời, nay qua hôn nước liền không tồn tại. mẫu thân sở dĩ đáp ứng cửa này hôn nước, đó là bởi vì nàng cho rằng ta sau này muốn kế nhiệm kim tộc tộc trưởng, phải vì kim tộc chuyển xuống huyết thống thuần khiết truyền nhân. nếu mẫu thân biết ta bị kim tộc đuổi giết, tất nhiên sẽ đồng ý giải trừ này qua hôn nước. hảo, này đó kỳ thật đều không phải vấn đề, ngươi không cần phiền não quá nhiều. chúng ta thật vất vả gặp nhau, đừng làm cho không liên quan người cùng sự lãng phí chúng ta thời gian. nếu hơn, ngươi biết này 5 năm ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi sao? diêm lịch hành đem cái để ở một trên chán, kể ra nỗi khổ tương tư, vài mơ thấy cùng ngươi gặp lại, ta đều liên tiếp làm động tỉnh lại, nhưng mộng chỉ làm động, không phải hiện thực ta thật sợ hãi đây cũng là một giấc mộng, tỉnh lại lúc sau cái gì cũng chưa. Bởi vì sợ hãi làm mộng, Diêm Lịch Hành không chịu nhắm mắt lại, cũng không chịu buông ra tay, vẫn luôn ôm chặt một nhược Hân. Một nhược Hân bị ôm đến mau thấu bất quá khí, chính là nàng có thể cảm giác được đến Diêm Lịch Hành trong lòng sợ hãi, cho nên không có đẩy ra hắn, chủ động phụ trên môi đi, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, tránh an hắn kia viên sợ hãi tâm, này không phải mộng, ta đã trở về, thật sự đã trở lại. Nếu hơn Diêm Lịch Hành kiềm chế không được, hôn lên nàng môi không bỏ, giờ khắc này càng xác định không phải mộng, mà là chân thật. Hắn nếu hân đã trở lại, Nộm một nhược hân không làm bất luận cái gì kháng cự, còn đáp lại Diêm Lịch Hành hôn nhiệt, đem năm năm tưởng niệm biểu đạt ra tới. Nàng nếu đã trở lại, liền không cho phép nữ nhân khác đi trượng phu của nàng. Diêm Lịch Hành đột nhiên đỉnh chỉ hôn ông Nhật, đem một Nhược Hân hành bế lên, hướng giường đi đến, gấp không chờ nổi muốn càng nhiều, nhanh chóng đem hai người trên người quần áo trói buộc rút đi. Nhưng mà liền ở mấu chốt thời khắc, bên ngoài truyền đến một tiểu dịch mãi oa oa tiếng la. "Mụ mụ, ngươi ở nơi nào? Mụ mụ! Ba ba! Ba ba, một tiểu dịch một mình một người lộn đi, vừa đi vừa kêu tìm đường, bởi vì tìm không thấy cho nên sốt ruột, bởi vì sốt ruột liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi xa lạ địa phương, ba ba mụ mụ đều đi nơi nào? Mục Nhược Hân nghe được một tiểu dịch tiếng la, đẩy trụ Diêm Lịch Hành, làm hắn dừng lại, lo lắng nói, "Tiểu dễ tỉnh, đang ở tìm chúng ta." Tiểu dễ ở năm màu chi kính lớn lên, chưa thấy qua bên ngoài thế giới, cũng chưa thấy qua quá nhiều người, ở hoàn cảnh lạ lẫm hắn sẽ sợ hãi. Hảo đi, ta đi dẫn hắn đi lên. Diêm Lịch Hành có điểm không quá tình nguyện đứng dậy mặc quần áo, đến dưới lầu đi ghép tiểu dễ. Mục Tiểu Dịch nhìn thấy Diêm Lịch Hành liền chiều hắn nhanh chóng chạy tới. Ba ba cha, ngươi đi đâu? Như thế nào đem tiểu dễ một cái ném ở đen như mực trong phòng? Mụ mụ, mẫu thân đâu? Trời tối, cha cùng mẫu thân muốn nghỉ ngơi, tiểu dễ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Nơi này là cha ra, cũng là tiểu dễ ra, ở chính mình trong nhà như thế nào sẽ sợ hãi đâu? Ta đối nơi này không thân, cho nên có điểm không quá thói quen. Trước kia ta đều là cùng mụ mụ nương thân cùng nhau ngủ, hôm nay không thấy mụ mụ, ta ngủ không được. Ba ba cha, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Một tiểu dịch nắm Diêm Lịch Hoàng tay, dùng trang ngập khát vọng hai mắt nhìn hắn, cầu xin hắn. Diêm Lịch Hoàng vốn định khuyên một tiểu dịch trở về, nhưng chung Vi không thắng nổi hắn cầu xin, dẫn hắn thượng mặc ảnh lâu. Xem ra đêm nay hắn không thể tùy tâm sở dục làm việc. Vi ai? Một tiểu dịch thượng mặc ảnh lâu lúc sau, vừa thấy đến một nhược hân liền vọt tới nàng trong lòng ngực. Ôn nàng, mụ mụ nương thân, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Một nhược hân tiếp được chạy đến nàng trong lòng ngực như tử, đối hắn hô dùng từ cảm thấy không thứng, nghi hoặc hỏi, mụ mụ nương thân, ngươi như thế nào hai cái cùng nhau dùng, này hai cái dùng một cái là được. Thúc thúc nói nơi này không ai kêu ba ba mụ mụ, chỉ kêu cha. Mẫu thân, ta cảm thấy hai cái đều kêu mới có lời. Ba ba cha, mụ mụ nâng thân, kỳ kỳ, ta thông minh đi. Một tiểu dây qua ở một nhược hân trong lòng nực không đi, nhìn đến thoải mái liền ngồi lên đi, tự mình đem giày cấp thội. Ba ba cha, mụ mụ nâng thân, chúng ta cùng nhau ngủ, được không? Hảo, cùng nhau ngủ. Một nhược hân đáp ứng rồi, sau đó quay đầu lại nhìn xem đầy mặt khổ sắc diêm lịch hành, dùng ánh mắt cùng hắn giao lưu. Tiểu dễ con nhỏ, yêu cầu tình thương của cha, tình thương của mẹ. Diêm lịch hành minh bạch một nhược hân ý tứ, kỳ thật cũng không bài xích một nhà ba người cùng ngủ, cũng phải dậy, ba người cùng nhau nằm một tiểu dịch ở bên trong, đầy mặt hạnh phúc tươi cười, nhìn xem phụ thân lại nhìn xem mẫu thân, vui sướng đến giống con chim nhỏ, quá mức hư phấn, như thế nào đều ngủ không được. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, ta về sau đều phải cùng các ngươi ngủ. Những lời này liền giống như là xét đánh giữa trời quang, làm một nhược hân cùng diêm lịch hành đều vâng nghe cực lực, hảo hảo cùng hắn giải thích. Tiểu dễ, ngươi đã trưởng thành, muốn độc lập tự mình cố gắng, không thể cùng ba ba mụ mụ ngủ, có biết hay không? Tiểu dễ, ngươi có nghĩ muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội? Tưởng, có đệ đệ, muội muội nói ta là có thể đương ca ca. Ba ba cha, nương thân, ta khi nào có đệ đệ cùng muội muội? Một tiểu dịch càng thêm hư phấn, đã gấp đến độ lập tức liền muốn làm ca ca. Ngươi luôn hành ở cha cùng mẫu thân trung gian, đệ đệ cùng muội muội sao có thể có? Cho nên, ta đây lập tức liền đi, các ngươi nhanh lên cho ta lộng cái đệ đệ hoặc là muội muội tới. Một tiểu dịch nói làm liền làm, nay sẽ đã từ thượng nhảy xuống, mặc tốt giày đi ra ngoài. Vì đệ đệ cùng muội muội, hắn cái này làm ca ca hy sinh một chút là hả hả. Diễm Lịch hành cùng một Nhược hơn hai người nhìn một tiểu dịch rời đi, muốn cười lại cười không nổi, hoàn toàn phục. Chương 308, phi thường chẳng ghét. Cửu biệt gặp lại, Diễm Lịch hành cùng Mộc Nhược hơn phảng phật có nói không xong nói, làm không xong sự, thẳng đến trời sáng mới ngủ hạ, bởi vậy mặt trời lên, cao cũng không khởi. Một tiểu dịch sáng sớm khởi chưa thấy được một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành liền muốn đi tìm bọn họ, kết quả ở nửa đường thượng gặp Diêm Lệ Hành, xuất phát từ lễ phép chào hỏi một cái, thúc thúc hảo. Diêm Lệ Hành còn không có thích trứng cái này thúc thúc thân phận, lăn một hồi mới trả lời, "Tiểu Dễ hảo." "Tiểu Dễ, ngươi đây là muốn đi đâu nha?" "Ta đi tìm ba ba cha cùng mụ mụ nương thân ăn bữa sáng." Bọn họ đêm qua khẳng định đã khuya mới ngủ, hơn nữa phi thường mệnh, thái dương xuống núi trước có thể lên liền không tội, ngươi đừng đi quấy rầy bọn họ. "Thúc thúc mời ngươi đi ăn bữa sáng, được không?" "Vì cái gì?" "Cái này sao cái này kêu hắn nói như thế nào nha?" Liên Tính nói, "Như vậy tiểu nhân Hải Tử chỉ sợ cũng không rõ." một tiểu dịch thấy diêm lệ hành thật lâu không trả lời, lại bỗng nhiên nhớ tới đêm quá sự, vui vẻ hỏi, bọn họ có phải hay không ở vì ta đệ đệ cùng muội muội nỗ lực? Sá, ngươi còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền cái này cũng biết, cũng quá diêm lệ hành vô cùng kinh ngạc, vô pháp tưởng tượng đến ra một cái tiểu hài tử sẽ hiểu được nam nữ chi gian sự, hắn năm tuổi thời điểm còn gì cũng đều không hiểu đâu, hiện tại hài tử cũng quá lợi hại đi. Đây là ba bà cha nói cho ta nha, hắn nói ta đương nhiên biết, hắn không nói ta như thế nào sẽ biết, ta đại ca nói cho ngươi, hắn cư nhiên sẽ nói cho ngươi loại sự tình này, sao có thể? Loại sự tình này chẳng lẽ không thể nói cho ta sao? Tính, ba cha cùng mũ mũ nương thân ở vội vàng đệ đệ, muội muội sự, ta liền không đi quấy rầy bọn họ. Thúc thúc, chúng ta cùng đi ăn bữa sáng, được không nha? Một tiểu dịch đối Diêm Lệ Hành thả ra thiên chân vô tà lại đáng yêu tươi cười, kia bộ dáng thật là chọc người thích. Hảo, thúc thúc mang ngươi đi ăn bữa sáng, sau khi ăn xong liền mang ngươi dạ ma thành. Diêm Lệ Hành lấy ra trưởng bối nên có dạng, nắm một tiểu dịch đi, ven đường còn giới thiệu các loại địa phương, nỗ lực bồi dưỡng bọn họ thúc cháu cảm tình. Hắc Hưng nhàn rỗi nhang chán, đang muốn tới tìm Diêm Lệ Hành cùng nhau ăn bữa sáng, lại không ngờ đụng phải một tiểu dịch, đến bây giờ còn không có thích ma thành nhiều ra cái tiểu đầu, mà hắn nhiều cái tiểu chủ nhân sự thật. Một tiểu dịch nhìn thấy Hắc Hưng, không đợi Hắc Hưng mở miệng, hắn đã trước chào hỏi, Hắc Hưng buổi sáng tốt lành, lại đây cùng nhau ăn bữa sáng đi. Như thế điều chuyện, có lễ phép lại đáng yêu hải tử, ai thấy không thích? Hảo, cùng nhau ăn. Hắc Ưng đến một tiểu dịch bên người ngồi xuống, càng xem càng thích cái này lại hoa hoa, bông nhân cũng tưởng có như vậy một cái đáng yêu hải tử, nhưng mà tưởng tượng đến hải tử hắn liền nhớ tới tử Lan, tâm tình không tự chủ được mà trầm trọng lên, sắc mặt cũng trở nên không được tốt. Một tiểu dịch nhận thấy được Hắc Ưng không thích hợp, quan tâm hỏi hỏi, "Hắc Ưng, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không phải mái nha? Ngươi nếu là không phải mái nói làm ta mụ mụ nương thân nhìn xem." Mụ mụ nương thân ý thuật nhưng hảo, "Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít việc, mỗi người." "Nga, nguyên lai là như thế này, kia những người này đối với ngươi nhất định trọng yếu phi thường đi." Mụ mụ Nương thân mỗi lần tưởng niệm ba ba cha thời điểm đều sẽ giống ngươi cái dạng này, bất quá ngươi phải kiên cường mới được, chỉ có kiên cường mới có thể ngao đến cuối cùng, nhìn thấy ngươi muốn gặp người, cùng nàng ở bên nhau. Mụ mụ Nương thân là như thế này nói cho ta, ta biết nàng là ở cổ vũ chính mình, hắc hắc. Một tiểu dịch này tịch nói đến Hắc Ưng tâm thầm đi, liền bởi vì như thế Hắc Ưng mới càng khổ sở, trầm trọng cảm thán một tiếng, ai, lại suy nghĩ tử lan đi. Diễm Lệ hành nhìn ra được Hắc Ưng tâm tư, dùng tay vô vô bợ vai của hắn, an ủi hắn, đừng nghĩ quá nhiều, nếu các ngươi thật sự có duyên phận nhất định sẽ lại gặp nhau, nếu không có duyên phận, vậy đem nàng đi như vậy đối với ngươi đối nàng đều là lựa chọn tốt nhất. Ta hiện tại đã không quá nhiều hy vọng sao vời, chỉ hy vọng nàng ở nhân giới quá đến hảo là được. Hưng đem đáy lòng thống khổ toàn bộ che dấu hảo, không nghĩ biểu lộ ra tới, miễn cưỡng cười vui, nói sang chuyện khác, "Hảo, không nói cái này. Tiểu Dễ sơ tới Giá Lâm, chúng ta hẳn là hảo hảo bồi hắn chơi chơi, làm hắn mau chóng quen thuộc nơi này hoàn cảnh." "Hảo a." "Ta đại ca cùng đại tẩu phân cách 5 năm, thật vất vả mới gặp nhau, đã nhiều ngày khẳng định sẽ vẫn luôn dính vào cùng nhau, chúng ta liền không đi qué dầy bọn họ." "Tiểu Dễ, đợi lát nữa thúc thúc mang ngươi đến chợ đi lên đi dạo, được không?" "Hảo a, hảo a." "Ta đều còn không có dạo quá chợ đâu. Năm hầu chi kinh căn bản không có chợ, cũng chỉ có ta cùng mụ mụ nương thân còn có hỉ giận nhạc buồn bốn cái ra ra, ít người đến đáng thương. Ra năm màu chi kinh sau, mụ mụ nương thân vội vã tới tìm ba ba cha, cũng không có thời gian mang ta đi dạo. Thúc thúc, hắc ương thúc thúc, các ngươi như vậy có rảnh, mang ta đi chơi, hiện tại liền đi một tiểu dịch hướng thu tới. Chín con trâu đều kéo không được, vẫn luôn quấn lấy diêm lệ hành cùng hắc ương dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Hắn kỳ thật tương đối hy vọng ba ba cha cùng mụ mụ nương thân dẫn hắn đi ra ngoài, chính là bọn họ muốn đội vàng để đệ, đệ. muội muội sự, hắn liền không đi quấy rầy bọn họ lạc. Diêm lệ hành đột nhiên có loại tự tìm phiền toái cảm giác, mày điếu điếu, chính là này sẽ không đáp ứng lại không được. Hắn còn chưa từng có chiếu cố quá hải tử, vạn nhất ra cái chuyện gì, hắn như thế nào hướng đại ca đại tổ công đạo? Tính, chết nhìn hẳn là không nhiều lắm sự đi, cùng lắm thì đi một chút liền trở về. Ma Thành ở vào Huyền Linh Giới Ngũ Linh Sơn Chi Nhất Đêm Linh Sơn đỉnh, với Đêm Linh chân núi có một thành trận, tên là Đêm Linh Trấn. Nhân Đêm Linh Sơn mà bị chịu thế nhân yêu thích, cho nên thường có ngoại lai like người tới đây cầu đạo, võ đạo. Huyền Linh Giới dùng võ vi tôn, võ cường giả mới có thể trở thành vô thượng chí tôn. Bái sư học võ người chỗ nào cũng có, các loại võ học môn phái rực rỡ môn màu hoa hòe loẹt loẹt. Đối với này đó lung tung rối loạn môn phái, một tiểu dịch một chút hứng thú đều không có, đối với võ học cũng không nhiều lắm hứng thú. Tới rồi Đêm Linh Trấn cũng chỉ chơi, xem sự, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, hoàn toàn không được tới. Vì không cho người nhận ra tiểu dịch thân phận, Diễm Lệ hành cố tình cầm một cái độc đáo kim sắc mảnh vải đem hắn trên trán khắc che lại, như vậy có thể tỉnh đi rất nhiều phiền Tiểu Dễ, ngươi chậm một chút, đừng đi lạc. Diêm Lệ Hành ở phía sau cùng đến Hào Vất vả, thời khắc lo lắng đem một tiểu dịch làm ném, trở về sẽ bị lại ca, đại tổ hấn, cái đế hướng lên trời. Hắn hiện tại là càng ngày càng hối hận đem một tiểu dịch mang ra tới. Hắc Hưng cũng đi theo ra tới, đồng dạng thực lo lắng đem một tiểu dịch làm ném. Theo sát ở sau đó, chính là hắn lại trong lúc vô ý nhìn đến một cái cùng tử lan lớn lên cực kỳ tương tự người, thậm chí có thể nói đó chính là tử lan, tâm thần chợt lõe, quên mất chính mình hiện tại nên làm sự, chiều cái kia cùng tử lan tương tự nữ tử đi đến. Hà ngươi đi đâu? Bên này, Tiểu Dễ ở bên này, Diêm Lệ hành chơ mắt mà nhìn hắn hướng hướng khắp phương hướng đi, tưởng đem hắn kéo trở về, chính là một tiểu dịch này sẽ chui vào trong đám người đi, hắn đành phải cũng đi theo chui vào trong đám người, không đi để ý tới Hưng. Hưng làm ném không quan trọng, Tiểu Dễ làm ném đã có thể quan trọng, cho nên Tiểu Dễ tương đối quan trọng. Tiểu Dễ, ngươi đừng loạn đi, người quá nhiều, dễ dàng đi là. Tút thúc, thúc, không có việc gì, ta nhớ rõ trở về lộ, yên tâm đi. Một tiểu dịch lần đầu tiên dạo chợ, cái gì cũng tò mò, cái gì đều cảm thấy hứng thú, cái gì đều phải nhìn xem, muốn chơi chơi, thích thú, một chút đều không lo lắng sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn không lo lắng, có người nhưng lo lắng gần chết. Tiểu Dễ, không thể qua bên kia, bên kia người quá nhiều. Người đa tài hảo chơi nha? Quá nhiều dễ dàng đi lạc. Tiểu dễ, ta ở chỗ này đâu? Ai u một tiểu dịch vẫn luôn ở trong đám người toàn, tưởng mau chóng chui ra đi, tìm hiếm lạ đồ vật xem, ai ngờ chui tới chui lui, thế nhưng đụng vào người, đối phương cái bụng lạnh băng băng, đâm cho hắn đầu đau. Bị đâm chính là một cái ăn mặc nhân mô nhân dạng công tử ca, trong tay cầm một phen quạt xếp, dùng quạt xếp vô vô bị đâm bộ vị, phát ra ván sắt ken ken thanh âm, hiển nhiên hắn cái bụng phóng một khối ván sắt. Nam tử xác định ván sắt không có gì vấn đề, lúc sau liền đem quạt xếp đặt tại một tiểu dịch trên bay, dùng sức đè nặng hắn, không cho hắn núp lích, yêu ngạo nói, nơi nào tới cũng có mắt mao đầu tiểu tử, liền bổn tiểu ra đều giằng đông đánh vỡ đầu của ngươi không quan trọng, nếu là đem bổn thiếu gia quần áo làm dơ, bổn thiếu gia phi lột da của ngươi ra không thể. Ngươi người này nói chuyện thực chẳng ghét, ta không thích. Mụ mụ nương thân nói giống ngươi loại người này nhất định không phải cái gì thứ tốt. Một tiểu dịch dùng sức đẩy ra nam tử có xếp, chính là dùng hết toàn lực đều đẩy không hay, đành phải tức giận mà trừng mắt hắn, vốn đang tưởng hướng diêm lệ hành cầu cứu, này sẽ mới phát hiện người không có. gì? kỳ quái, hành thúc thúc cùng hắc ung thúc thúc chạy đi đâu? nha, ngươi tiểu tử này còn rất có sao? có biết hay không bắt tội bổn thiếu gia là cái dạng gì kết cục? ở đêm Linh sơn, liền tính là đêm môn người cũng phải nhường bổn thiếu gia ba phần, ngươi tính cái thứ gì? buồn thiếu gia nay cái muốn đi đánh dạ gia tiểu thư luận võ chiêu thân lôi đài ngươi nếu là hỏng rồi buồn thiếu gia chuyện tốt ta chắc chắn đem ngươi rút gần nộp ra buông ta ra ngươi cái này người xấu đi tìm chết đi một tiểu dịch đầy không khai có xếp dứt khoát liền dùng miệng cắn hung hăng mà cắn hắn mới mặc kệ cái gì đê môn cái gì dạ gia tiểu thư cái gì luận võ chiêu thân hắn chỉ biết trước mắt cái này tự xưng buồn thiếu gia gia hỏa thực chẳng ghét phi thường chẳng ghét a tay của ta tiểu tử túi ngươi cư nhiên dám cắn ta xem ta như thế nào thu thập ngươi Nam tử tức tức giận, bắt tay rút về tới lúc sau liền đem một tiểu dịch cả người xách lên, vốn định đem người xách lên lúc sau liền hung hăng mà quăng ngã đi ra ngoài, ai biết mới vừa đem người xách lên đã bị cường đại lôi điện chi lực xuyên qua thân thể, điện đến hắn cả người run không ngừng. A, đây là có chuyện gì? A, chương 309, quá phức tạp. Một tiểu dịch là kim tộc thuần khiết huyết thống chuyên nhân, bầu trời liền có chứa lôi điện chi lực, đặc biệt là ở phẫn nộ chi doạ, một cái không cẩn thận liền vô pháp khống chế lôi điện chi lực, điện lực vừa ra, nếu là không có nhất định tu vi người, kia đã có thể làm. Nam tử bị điện đến thê thảm kêu to, lập tức đưa tới vô số xem diện ánh mắt, chủ động sau này lui, lui thành một vòng, ở trong vòng cũng chỉ có một tiểu dịch cùng nam tử, người bên cạnh đều đang xem náo nhiệt, không một người tiến lên hỗ trợ. Sớm tại thả ra điện lực thời điểm một tiểu dịch cũng đã thoát ly ma chảo, ở một bên xem cái kia bị điện đến tóc bốc hói, quần áo đốt trọ người, không sao cả mà nôn nhu bay, gió mắt nói, này cũng không nên trách ta, là chính ngươi muốn chạm vào. Xứng đáng, mụ mụ nương thân nói loại người này nên hảo hảo giáo hơn một chút bung ra một tiểu dịch lúc sau, nam tử không hề bị điện lực sở đánh, chính là cả người đều đã bốc khói, trong miệng cũng vui nhiên, có bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm, quần áo bị thiêu hủy hơn phân nửa, giấu ở trước ngực kia khối ván sắt rất xuống dưới, khiến cho đưa tới một trận không nhỏ cười nhạo. Ha ha, này không phải trình chỉ ra chỉnh võ đại thiếu sao? Tư nhiên lấy ván sắt nói chính mình đau thương bất nhập, thật là buồn cười. Ha ha, nghe một trận lại một trận tiếng cười nhạo, Trình Võ lòng tự trọng bị thương, dùng lột một chút bị điện đến dựng thẳng lên đỉnh đầu, giận luôn to, cười cái gì cười. Đều cút cho ta, Lan Trình gia ở đêm linh chấn cũng coi như là cái gia đình giàu có, Trình gia đại thiếu lại thường thường bên ngoài khi dễ nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người, ngại với Trình gia quyền thế, người thường gia giống nhau không dám trêu chọc, thấy liền quay đầu chạy lấy người, rất nhiều là có náo nhiệt thời điểm xem vài lần, Trình Võ mượn giống, tất cả mọi người đi rồi. Một tiểu dịch thấy đám người tan đi, cũng đi theo đi, không ngừng nhìn xung quanh, tìm kiếm Diêm Lệ Hành cùng Hưng, chính là mới nhìn một hồi liền nghe được mặt sau truyền đến nghiêm khắc tức giận thanh. "Tiểu tử túi, đem bổ thiếu gia biến thành như vậy, ngươi cho rằng có thể đi luôn sao?" Trình Võ gọi lại một tiểu dịch, vốn dĩ muốn động thủ đi bắt hắn, chính là lại sợ hai trên người hắn lôi điện chi lực, đành phải sửa dùng "Vậy ngươi muốn thế nào?" Một tiểu dịch xoay người trở về, dùng đen bóng mắt to nhìn Trừng Ngọ, không có một chút sợ hãi chi ý, thậm chí là không đem hắn để vào mắt. Mụ mụ nương thân nói, mặc kệ gặp được cỡ nào cường đại địch nhân đều muốn gặp biến mất kinh, ổn mà không loạn, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự đánh không lại nói liền. Chạy. Hắn học ai ra ra gió mạnh bước, tuy rằng còn chưa tới Lô hỏa thuần thanh ngâm nỗi, nhưng muốn giữ được tự mình mạng nhỏ vẫn là dư dả. Muốn thế nào? Tiểu tử túi, ngươi là mới tới hay sao, cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, bổ thiếu gia là cái gì lai lịch? Ngươi làm hại bổ thiếu gia hôm nay không thể đi luận võ chiêu thân, bỏ lỡ một môn hảo việc hôn nhân, bổ thiếu gia không đem ngươi rút gần lột da khó có thể hạ giận. Ngươi không thể đem cái gì đều do đến ta trên đầu, rõ ràng là ngươi động thủ trước, ta căn bản là không có đánh trả. Ngươi không có đánh trả buồn thiếu ra sẽ biến thành dáng vẻ này sao? Mặc kệ ngươi có hay không đậu thủ, tóm lại hôm nay chính là ngươi ngày chết. Trình võ bị điện một lần, có kinh nghiệm, không hề dùng tay đi chạm vào một tiểu dịch, mà là lấy các loại ám khí công kích. Một tiểu dịch thấy ám khí bắn tới, linh hoạt né tránh, chính là ám khí quá nhiều, hắn có điểm chống đỡ không được, đang muốn dùng gió mạnh bước chạy trốn, đột nhiên một đạo cường lôi từ trên trời giáng xuống, đánh rất sở hữu ám khí, lại một thanh kim kiếm bay tới, vòng quanh trình võ xoay vài vòng, ở trên người hắn cắt vài đạo khẩu tử mới biến mất, ngay sau đó một cái bạch ti phiêu phiêu nam tử từ trên trời giáng xuống, đẹp như quan ngọc, tức khắc hấp dẫn muôn vàn ánh mắt, hành thúc thúc, ngươi tới rồi, một tiểu dịch thực bình tĩnh mà cùng diêm lệ hành chào hỏi, cũng không có bị diêm lệ hành khiếp sợ lên sân khấu hấp dẫn, lấy thường bộ dáng nói chuyện, diêm lệ hành đôi tay rơi xuống đất lúc sau, đứng ở tiểu dịch trước người, lệ mắt cam tức nhìn đã nằm trên mặt đất võ, Châm chọc hắn, hắn ngươi cũng dám động, không biết tự lượng sức mình, ngươi. Ngươi cho ta chờ, chờ trình võ tự biết không phải diêm lệ hành đối thủ, nắm miệng vết thương hoảng sợ thoát đi, tính toán trở về tìm giúp đỡ. Hành thúc thúc, hắn khẳng định là trở về Việt Binh, chúng ta làm sao bây giờ nha? Muốn hay không cũng trở về Việt Binh? Một tiểu dịch nhìn trình võ sám xịt mà đảo tàu, còn có hắn lúc đi gắt xuống tàn nhẫn lời nói, đoán được ra tới phiền toái còn ở phía sau, bất quá hắn không sợ. Trình gia bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, liền tính hắn đem cả nhà đều chuyển đến cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Tiểu dễ, đừng lại chạy loạn, có biết hay không? Nếu là đem ngươi làm ném, đại ca, đại phi lột ra ta không thể. Ngươi nếu là còn như vậy, vậy sau ta liền không mang theo ngươi ra tới. Ngươi cũng chơi đến không sai về lắm, không bằng chúng ta trở về đi. Diêm Lệ Hành đã sớm đã đem chỉnh võ sự vứt đến sau đầu, hiện tại làm hắn nhất đau đầu chính là trước mắt cái này tiểu ma đầu. "Không cần, ta còn không có chơi đủ." "Hanh thúc, thúc, ta nghe ngươi lời nói, không hề chạy loạn, chúng ta tiếp tục dạo, ta còn có thật nhiều thật nhiều đồ vật không thấy quá đâu." "Vậy ngươi bảo đảm nghe lời, không chuẩn chạy loạn." "Ta bảo đảm nghe lời, sẽ không chạy loạn." Mụ mụ nương thân nói nam tử Hán đại trượng phu muốn nhất luôn tự đỉnh, ta là nho nhỏ nam tử Hán, nhất định có thể nói giữ lời. "Hảo đi, ta liền tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần. Đi, mang ngươi đến phía trước đi dạo." Diêm Lệ Hành rắc một tiểu dịch nho nhỏ tay, dẫn hắn đi phía trước đi, cái này điên tâm rất nhiều, vẫn luôn lôi kéo cái này tiểu ma đầu, hẳn là liền sẽ không đánh mất đi một tiểu dịch nói không chạy loạn liền thật sự không chạy loạn, vẫn luôn nắm diêm lệ hành tay đi, muốn đi nơi nào đều mang lên diêm lệ hành. So vừa mới bắt đầu thời điểm ngoan ngoãn rất nhiều, nhìn thấy hảo ngoan liền chơi một chút, thấy ăn ngon liền sả mua. Này nhưng đem diêm lệ hành cấp khổ thảm, trong tay xách theo một đống đồ vật, trên cổ còn treo, đem hắn cố tình công tử hình tượng tất hủy. Ai tôi cứu cứu hắn a? Đêm linh chấn bình thường liền rất náo nhiệt, hôm nay có đêm môn đại tiểu thư luận võ chiêu thân, càng là đưa tới khắp nơi nhân sĩ. Trên đường phố biển người lập, luận võ chiêu thân lôi đài dưới càng là kín người hết chỗ. Một tiểu dịch dùng hết kính, rốt cuộc đem diêm lệ hành kéo đến đám người phía trước, ngẩng đầu nhìn cái kia vi vũ bất phàm lôi đài, đầu dấu chấm hỏi, hỏi, hành thúc, thúc đây là làm gì nha ngươi không thấy được mặt trên viết luận võ chiêu thân sao? đây là luận võ chiêu thân dùng. diêm lệ hành không kiên nhẫn mà trả lời, cực kỳ không nghĩ đại ở cái này địa phương, chính là không có biện pháp, có người thắng lôi kéo hắn tới, hắn không thể không tới. luận võ chiêu thân, cái gì là luận võ chiêu thân? luận võ chiêu thân chính là đánh thắng là có thể cưỡi đối phương làm tức phụ, hiểu hay không? nga, minh bạch một chút. hành thúc thúc, ngươi hẳn là còn không có tức phụ đi, muốn hay không đi lên thử xem. tới, ta trước giúp ngươi lấy đồ vật, chờ ngươi đánh thắng lại giúp ta lấy. một tiểu dịch chủ động đem diêm lệ hành trên người bao lớn bao nhỏ lấy lại đây, ý tứ đã thực rõ ràng. Diễm Lệ hành sợ tới mức nhưng không nhẹ, lại đem đồ vật cất kéo trở về, mánh liệt phản đối, "Tiểu Dễ, ngươi nếu không nghĩ hại ta nói tạm tha quá ta đi, ta nhưng không nghĩ đánh cái này lôi đài." "Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới vợ sao?" Mụ mụ nương thân nói, "Nam hải tử trưởng thành đều phải cưới vợ, ta trưởng thành cũng muốn cưới." Tức phụ đương nhiên muốn cưới, nhưng cũng muốn nhìn cưới cái dạng gì tức phụ. Đêm "Demon đại tiểu thư liền thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ cưới cái mẫu giả xoa trở về đường tức phụ." Diễm Lệ hành nhìn thoáng qua đứng ở trên này, thân xuyên võ trang nữ tử, kia hùng hãn kính sợ tới mức hắn dừng bước. Nữ tử vẫn là thủy nhu một chút hảo, loại này người đàn bà đánh đá liền thôi bỏ đi. Một tiểu dịch cái hiểu cái không, họ đại nhân dạng, dùng tay sờ sờ cằm, cố ý dùng lão thành ngữ khí nói chuyện, ngươi nói được rất có đạo lý, nếu cứ cái hư nữ nhân làm tức phụ, tựa như cái kia kim tộc thánh nữ, kia còn không bằng không cưới đâu. Đúng đúng đúng, nói được quá đúng, nữ nhân này không thể lựa cưới, cưới sai rồi liền vị cả đời. Tiểu Dễ, chúng ta đi thôi, này đêm môn đại tiểu thư là có tiếng mỗ giả xoa, ta một chút hứng thú đều không có. Nếu hành tốc tốc không thích, chúng ta đây liền đi thôi. Đi đi đi, chạy nhanh đi. Được rồi được rồi, hiện tại liền đi. A, một tiểu dịch đang định phải đi, đột nhiên một cái dáng người cường tráng nam tử tử trên đại bị đã hạ, vừa rồi chiều một tiểu dịch ta tới, sợ tới mức hắn kêu sợ hãi một tiếng. Tiểu Tâm Diêm Lệ hành mắt Minh chân mau, một chân đem cường tráng nam tử cấp đá phi, vừa vặn đá trở lại trên lôi đài, hướng trên lôi đài đứng thẳng nữ tử đem tới. Nữ tử một cái xảo rượu xoay người, né tránh cường tráng nam tử, đại đứng bước lúc sau, chiều dưới đài Diêm Lệ hành đầu đi sắc bén ánh mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng hắn đẹp như quan ngọc khuôn mặt tuấn tú, sau đó lại bị hắn không giống người thường khí chất cấp hấp dẫn, chính là đương nhìn đến hắn nắm một cái tiểu nam hài khi, trong lòng hiện lên một mặt mất mát còn có không vui, nghiêm túc chất vấn, đây là ngươi hải tử. Hôm nay tới đấu võ đài người rất nhiều, nhưng không có một cái có thể vào mắt, thật vất vả nhìn đến một cái vừa lòng, ai ngờ hắn đã thành ra, đáng giận hắn là của ta một tiểu dịch tưởng trả lời diêm lệ hành lập tức che lại hắn miệng chính mình đến trả lời đúng vậy ta là hải tử phụ thân thật sự thực xin lỗi mới vừa rồi ra tay đúng là bất đắc dĩ còn thỉnh cô nương tha thứ một tiểu dịch không rõ diêm lệ hành vì cái gì muốn giả mạo hắn ba ba cha bất quá cũng không hề răng chỉ là tròn xoe đôi mắt nhìn hắn hành thúc thúc hảo kỳ quái giống như ở sợ hãi đâu trên đài nữ nhân rõ ràng là cái đại mỹ nhân tuy rằng nói võ công không yếu nhưng tuyệt đối không phải hành thúc thúc đối thủ hành thúc thúc vì cái gì sẽ sợ hãi thật không hiểu được này đó đại nhân ý tưởng quá phức tạp chương ba đánh chết không cưới Diêm Lệ Hành trả lời làm trên đài nữ tử càng là không vui, nhưng lại không lý do sinh khí, đành phải tự mình đem khẩu khí này nuốt xuống, dùng võ giả thân phận hướng Diêm Lệ Hành đưa ra lời võ. Ta xem vị công tử này thân thủ bất phàm, rất muốn cùng công tử đánh giáo mấy chiêu, không biết công tử có không chịu chỉ giáo. Vẫn là thôi đi, nhà ta đương tử hung thật sự, vạn nhất làm nàng biết ta ở bên ngoài đánh chiêu thân lôi đài, trở về không sống chừng ta mới là lạ. Diêm Lệ Hành giả bộ một bộ thực sợ hai bộ dáng, dù sao chính là không đánh cái này lôi đài. Chê cười, hắn lại không ngu ngốc, sao có thể tùy tiện đi lên? Vạn nhất đánh thắng, đối phương muốn hắn cưới nàng, yêu hắn cưới vẫn là không cưới. Tóm lại một câu, kiên quyết không đi lên đánh, chết cũng không đi lên một tiểu dịch nhìn diêm lệ hành tiêu phó buồn cười bộ dáng, nhịn không được cười, đôi mắt mị thành một cái phùng, liên tiếp gật đầu, ở trong lòng âm thầm nói, cái gì nương tử, hành thúc thúc cả người, hắn căn bản là không có nương tử. bất quá vì hành thúc thúc trung thân hạnh phúc suy nghĩ, hắn vẫn là đừng nói chuyện lung tung hảo. mụ mụ nương thân nói qua, tức phụ không thể loạn cưới, nhất định phải xem chuẩn lại cưới. hành thúc thúc cố lên. diêm lệ hành thấy một tiểu dịch không có thêm phiền, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ánh mắt hướng hắn nói lời cảm tạng, tạ, tạ lắm. không khách khí, không khách khí, hẳn là, hẳn là trên đài nữ tử bởi vì diêm lệ hành cự tuyệt càng vì khó chịu lại thấy hắn cùng này tử đối diện ngôn sự trong lòng có loại nói không nên lời không phục một hai phải diêm lệ hành lên đài không thể cho nên tiếp tục mời hắn công tử không cần nhiều lự vô luận thắng hay thua ngươi đều cùng chiêu thân việc không quan hệ chúng ta đêm môn chính là võ lâm thế gia dùng võ truyền thừa càng thích dùng võ kết bạn ta đêm sinh hương muốn cùng công tử kết giao vị hiu đêm cô nương xuất thân võ lâm thế gia nhưng tại hạ cũng không phải vọng cô nương bao dung ta đương tử còn chờ ta về nhà ăn cơm tại hạ liền cáo tử diêm lệ hành lấy lễ thoái thác vừa không đắc tội với người lại có thể cự tuyệt lên đài lột võ cớ sao mà không làm nhưng có người chính là không cho hắn đi Ngồi ở lôi đài trung gian bên cạnh một cái trung niên nam tử, một thân khí phách võ giả hất trang, chính là đêm môn đương nhiệm môn chủ đêm trung hà. Đêm trung hà nhìn luận võ chiêu thân nửa ngày, khó được nhìn đến chính mình nữ nhi có vừa ý người, chỉ tiếp nữ nhi vừa ý người đã có ra thất, nhưng liền tính là như vậy, vì viên nữ nhi một cái nho nhỏ tâm nguyện, cho dù là mạnh mẽ đem người bắt đến trên đài hắn cũng không tiếp, vì thế thả người nhảy, bay đến diêm lệ hành trước mặt, ngăn trở hắn đường đi, không cho hắn đi, còn bắt lấy diêm lệ hành tay, mạnh mẽ đem hắn bắt đến trên lôi đài. Ngươi làm gì? Sự tình tới quá đột nhiên, diêm lệ hành không có bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị, càng không có phòng bị, cứ như vậy bị người bắt tới rồi trên lôi đài, bị bắt đi thời điểm hắn nhất lo lắng vẫn là một tiểu dịch, hô một tiếng tiểu dễ. Hành một tiểu dịch tưởng tiêu hành thúc thúc, đầu vừa chuyển, sửa miệng hô, cha. Này một tiếng cha làm đêm sinh hương nghe được trong lòng pha hửng, thận chính mình vì cái gì không còn sớm một chút gặp được cái này vừa ý người. Nhưng mà sự đã như thế, nàng liền tính lại khí cũng không làm nên chuyện gì. Đêm trung hà mạnh mẽ đem diêm lệ hành bắt đến trên này, lệnh dối đài người xem lượt có ý kiến, thấp giọng nghị luận. Sao lại có thể như vậy? Nhân gia không nghĩ đánh còn buộc nhân gia đánh, này vạn nhất nếu là đánh thắng, chẳng phải là đến cưới đêm môn đại tiểu thư? Ta xem sự tình không đơn giản như vậy, nếu là thắng, đêm môn chủ khẳng định sẽ làm người này lưu gia thuê cưới hắn nữ nhi. Hương, nói nhỏ tôi nếu như bị đêm môn người nghe qua, các ngươi cũng đừng tưởng có ngày lành quá lạc. Một câu nhắc nhở nói qua đi, dưới đại người không dám lại nhiều nghị luận, an an tính tính trên khán đài tuồng. Diêm Lệ Hành bị bắt đến trên đài lúc sau, cực kỳ không vui, mày nếu chật, vừa rồi ôn tồn lễ độ không hề có, có chỉ là giận mắt tương hướng, miễn răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn là không yên tâm một tiểu dịch, đem làm ném, không thể không trước nhắc nhở một phen, tiểu dễ, không cần chạy loạn, chờ ta đem sự tình giải quyết trước. Hành. Tốt cha. Một tiểu dịch ở dưới đài ngoan ngoãn chờ lợi, do dự mà muốn hay không đi lên hỗ trợ. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi, nếu Hành thúc thúc không được nói hắn trở lên đi hỗ trợ hảo. Dặn dò xong lúc sau, Diễm Lệ Hành mới đem ánh mắt chuyển rời đến đêm trung lòng xung thượng, không vui chất vấn hắn, đêm môn chủ mạnh mẽ đem tại hạ bắt đến trên này, muốn như thế nào? nếu là muốn ta cùng với ngươi nữ nhi luận võ chiêu thần, tiêu tuyệt không khả năng. Ta đã có thế thất, không nghĩ lại cưới người khác, vọng đêm môn chủ không cần làm khó người khác, chỉ là luận bàn võ nghệ mà thôi. Công tử không cần nghĩ nhiều, bắt đầu đi. đêm trung hà ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí thượng, cái gì đạo lý đều không nói, tóm lại chính là muốn diêm lệ hành thượng lôi đại luật võ. đêm sinh hương cũng tưởng cùng diêm lệ hành đánh, đã làm tốt đấu võ chuẩn bị, công tử, thỉnh ra chiêu đi. diêm lệ hành căn bản là không nghĩ đánh, hai tay đặt phía sau, nói, ta sẽ không cùng ngươi thủ, một cái không cẩn thận thắng còn phải cới ngươi, ta mới sẽ không như vậy bốn đâu. nói này chỉ là luận bàn võ nghệ, công tử cấp cái mặt mũi lại như thế nào? luyện võ chiêu thân như vậy đại cái thẻ bài treo ở nơi đó, ngươi có thể nói này chỉ là luận bản võ nghệ mà thôi sao? Nếu là tại hạ may mắn thắng, đến lúc đó các ngươi đêm môn lại là một cái khác cách nói, vũng nước đục này ta không nghĩ tranh, các ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Ngươi, cáo tử, Diêm Lệ Hành liền đơn giản nói vài câu, sau đó muốn xuống đài, đêm Trung Hà không cho, phi thân mà đi, đối Diêm Lệ Hành ra tay, một hai phải hắn lưu tại trên lôi đài. Diêm Lệ Hành vì tránh né đêm Trung Hà công kích, không thể không né tránh, chính là này trộm lóe liền khó có thể rời đi lôi đài, làm hắn cảm thấy thực tức giận, giận muốn nói, các ngươi đêm môn người chẳng lẽ muốn dùng võ bức người không thành? nếu thượng này lôi đài, ngươi không nghĩ đánh cũng đến đánh, trừ phi ngươi đua, nếu không nhất định phải đánh. nếu là thắng đâu, có phải hay không phải cưới ngươi nữa nhi? không sai. vậy các ngươi chính mình chậm rãi chơi, thứ ta không phục hồi. Diêm Lệ Hành thân hình chật lóe, ngáy mắt vọt đến dưới đài, đi vào một tiểu dịch bên người, mang theo hắn thỉnh thời chạy lấy người. như thế tốc độ, lệnh toàn trường người đều xem lên người, đặc biệt là Đêm Sinh hương, Phương Tâm đã bị Diêm Lệ Hành trốn đi, vô luận như thế nào cũng muốn đem người lưu lại, vì thế cũng nhảy xuống lôi này, bay đến Diêm Lệ Hành trước mặt, ngăn trở đường đi, không cho hắn đi. công tử thân thủ bất phàm, bột tiểu thư một hai phải lanh giáo lanh giáo không thể. xem chiêu, tiểu dễ, cẩn thận. Diêm Lệ Hành lo lắng một tiểu dịch sẽ bị thương đến, trước đêm Hải Tử bảo vệ tốt mới phản kích, đối đêm môn dây dưa đã không thể nhịn được nữa, dưới sự giận dữ ra càn nhếch tay, một trưởng liền đem đêm sinh hương cấp đánh đuổi. Đêm sinh hương bị đánh một trưởng, chịu thương không nhẹ, khoẹm miệng chảy ra từng tí đỏ tươi huyết, lấy kiếm tay có điểm run. Người này hào cường, rốt cuộc là cái gì địa vị? Diêm Lệ Hành đem đêm sinh hương đánh đuổi lúc sau, mặc kệ nàng mang theo một tiểu dịch chạy lấy người, tiểu dễ, chúng ta đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đêm Trung Hà lại bay quát tới, ngăn trở đường đi, không cho Diêm Lệ Hành đi, nghiêm khắc nói, thắng lôi đài phải cưới ta nữ nhi, làm ta đêm môn dễ hiển. Ta khi nào thắng lôi đài? Diễm lại hành đúng lý hợp thành phản bác, âm tạc cười, dùng có chứa châm chọc chi ý ngữ khí tiếp tục nói: "Ta vẫn chưa ở trên đài động thủ, chỉ là ở dưới đài, này không tính là là thắng lôi là đi. Đêm môn chủ, ta vô tình cưới ngươi nữ nhi, càng không muốn làm đêm môn tệ hiển, các ngươi liền không cần lại dây dưa không, rõ. Ngươi thắng ta nữ nhi là sự thật, việc hôn nhân này ngươi không nghĩ cưới cũng đi cưới. Vui bùa cái gì vậy? Ngươi đây là đang ép ta cưới ngươi nữ nhi sao? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng, các ngươi đã chết này tâm đi. Này nguyên bản là một chuyện không có gì ghê gớm sự, ta có thể không cùng các ngươi so đo, nếu các ngươi lại dây dưa không thôi, chớ có trách ta không khách khí. Thật lớn khẩu khí, ở đêm linh trấn còn không có người dám cùng ta nói như vậy lời nói. Tiểu tử, ngươi từ đâu ra?" báo thượng tiên họ không cần thiết ngươi tiểu dễ chúng ta đi hảo cha người này vì cái gì một hai phải ngươi cưới hắn nữ nhi nha có phải hay không nàng nữ nhi gả không ra cho nên đến một người cưới ta nghe mụ mụ nương thân nói trên đời này có chút nữ nhân là gả không ra bởi vì không ai nguyện ý cưới bọn họ một tiểu dịch dám tiếp chào phúng dạ ra hai cha con nhưng mà những lời này nói được thiên chân vô tả căn bản nghe không ra trong đó có bất luận cái gì lục nhã chi ý chính là làm người nghe tổng cảm thấy khó chịu đêm trung hà sao có thể làm chính mình ném như vậy lại mặt nói cái gì đều không cho diêm lệ hành đi mệnh môn hạ đệ tử vây đi lên người tới a đem hắn bắt lấy ai vì cái gì có chút người liền thích tự tìm tử lộ đâu. Diêm Lệ Hành bất đắc dĩ cảm thán, đối đêm môn người đã thực hết chỗ nói rồi, không nghĩ lại theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Vung tay lên, mấy đạo lôi điện sẽ qua, đem những cái đó vây đi lên người điện ngã xuống đất. Nhất chiêu liền đem đông đảo đêm môn đệ từ đả đảo, như thế cường thực lực, không ai dám lại lung tung tiến lên. Đêm Trung Hà nhìn đến kia lôi điện chi lực, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, nói lắp hỏi, ngươi, ngươi là kim phục người? Hừ, tiểu dễ, chúng ta đi. Diêm Lệ Hành không trả lời, mang theo một tiểu dịch rời đi, tốc độ cực nhanh, ngay mắt liền không ảnh. Trải qua lúc này đây giao hấn, về sau mặc kệ là nhà ai cô nương làm lôi đài chiêu thân, hắn đều sẽ cách khá xa xa, miễn cho bị chuyện phiền vai quân thân. Không có biện pháp, ai kêu hắn lướt lên? Thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Không đúng, hẳn là đệ nhị, hướng dơ thẳng lên trời mới là đệ nhất. Tự Luyến Cuồng. Chương 311, ngươi có thể được không? Diêm Lệ hành đi rồi, ở dưới lôi đài người quan sát đàn cũng tan đi, chỉ để lại đêm môn chính mình người, lúc này đã không ai dám trở lên đài lỗ võ. Đêm Sinh Lương khi đến thẳng dậm chân, trừng mắt Diêm Lệ hành rời đi phương hướng, không cam lòng lại hòa đại. Nàng chẳng qua là tưởng cùng đối phương giao cái bằng hữu, đến nỗi như vậy sao? Đêm Trung Hà cũng biết mặt mũi mất hết, nhưng người đã đi xa, hắn lại có thể như thế nào? Hơn nữa sở trọc người khả năng rất có địa vị, hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận, để tránh tìm tới diện môn thảm họa. Đêm môn ở huyền linh giới chẳng qua là cái danh điều chưa biết môn phái nhỏ, chỉ là ở đêm linh chấn có điểm quyền thế, nếu là ra đêm linh chấn có thể nói vô bọn họ nói chuyện phần, bởi vậy đắc tội không nổi những cái đó đại môn đại phái. Ngũ tộc tuy rằng không phải huyền linh giới trung mạnh nhất thế lực, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Đêm sinh hương đương nhiên cũng biết này đó đạo lý, chỉ là trong lòng có khẩu khí khó nuốt, nghẹn đến mức khó chịu ở nguyên linh giới mạnh nhất thế lực chính là thiên tinh môn thiên tinh môn hạ chia làm thất tinh phân biệt lấy bắt đầu thất tinh chi danh mệnh danh thiên su môn thiên văn môn thiên cơ môn thiên nhà quyền thế ngọc hành môn khai dương môn giao quang môn thất tinh môn thất tinh môn cũng thuộc thiên tinh môn hạ nhưng lại làm theo ý mình lẫn nhau gian độc lập tự chủ nếu không có thiên tinh môn hạ đạt mệnh lệnh cho dù có trong đó một môn diệt vong mặt khác môn cũng sẽ không ra tay tương trợ ngược lại một khi thiên tinh môn hạ lệnh bảy môn kỳ thật là chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ xếp hạng thiên tinh môn lúc sau thế lực là u minh giáo giáo hạ có năm u tiếp theo là vô tâm môn cùng nguyễn ảnh cung tiếp theo mới đến ngũ tộc với ngũ tộc lúc sau vẫn như cũ có không ít thực lực không thể đo lường môn phái nhỏ còn có một ít xưa nay hành sự liệu thấp cao thâm khó đoán thần bí tổ chức tóm lại này huyền linh giới chính là một cái tàng long ngạo hồ nơi ai cũng không dám vọng ngôn đệ nhất cho dù bị công nhận vì thế lực mạnh nhất thiên tinh môn cũng không dám tự ngôn mạnh nhất bởi vì ai cũng không biết huyền linh giới trung rốt cuộc có giấu nhiều ít thiên ngoại thiên nhân ngoại nhân liên ngũ tộc thực lực ở huyền linh giới đều phải ở phía sau thứ tự đem môn lại tính cái gì Ma thành tuy rằng là mấy năm nay mới thành lập lên, nhưng đã ở huyền linh giới có nhất định danh vọng, chỉ là vẫn chưa có bao nhiêu đại uy danh, thêm chi Ma thành chi chủ không mừng cùng ngoại giới tranh thế, càng không thích tham gia cái gọi là dùng võ kết bạn, cho nên rất nhiều người cũng không biết có Ma thành chi chủ Diêm Lịch Hành này một nhân vật tồn tại. Diêm Lịch Hành cũng không để ý này đó hư danh, đi vào huyền linh giới chuyện thứ nhất chính là vội vàng tìm Ái Thê, thành lập Ma thành đều chỉ là vì có cái đặt chân nơi, vô mặt khác dục ý. Một nhược thân thẳng đến Thái Dương mau Lạc Sơn mới khởi, còn có chút rất ngủ không đủ, đi đường cũng chưa tinh thần, vẻ mặt mệt mệt, nếu không phải lo lắng nhi tử không thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm, nàng còn không nghĩ lên đâu. A Hoành, tiểu dễ cả ngày cũng chưa tới xạo thấy chúng ta, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta từ nhỏ liền không rời đi quá năm màu chi kính, không cùng người xa lạ ở chung quá, ta lo lắng hắn. Yên tâm đi, ma thành người sẽ chiếu cố hảo hắn. Diêm lịch hành ở một bên cấp một người hân trải đầu, trầm rãi sơ, một chút đều không nóng nảy, thưởng thụ cấp người thường trải vuốt sợi tóc lạt thú, Nghe trên người nàng truyền đến độc hưu hương khí, giờ này các này mới tin tưởng này không phải một giấc mộng, mà là chân thật sự. Đêm qua, hôm nay gần bó, thoáng như cảnh trong mơ giống nhau, làm hắn khó mà tin được. Cũng may này không phải mộng, hắn không hề sợ hãi mộng tỉnh lúc sau sẽ mất đi sở hữu. Chính là tiểu dễ chưa từng có rời đi ta bên người lâu như vậy, rời đi lâu lắm hắn liền sẽ chính mình chạy tới tìm ta, đều cả ngày cũng không thấy hắn tới, cho nên ta mới lo lắng nha. Áo Hành, ngươi nói hắn có thể hay không có việc? Sẽ không, nếu hắn có việc nói khẳng định sẽ có người tới báo, ngươi liền không cần quá lo lắng. Không được, ta còn là không yên tâm, đến đi xem. Một nhược Hân khăng khăng muốn đích thân đi xem một tiểu dịch, chỉ có xem qua, xác định hài tử bình yên vô sự nàng mới yên tâm. Diêm Lệ Hành bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười, theo sau đội kịp, lại biến trở về 5 năm trước cái kia thời khắc cùng với ở bên người hảo trợ phu, vì nàng che mưa chắn gió, căn nguyện làm nàng phía sau dựa vào, lực tấn có khả năng cho nàng phù hộ. Một nhược hân đi tìm một tiểu mới biết được hắn bị Diêm Lệ Hành cùng Hắc mang đi ra ngoài chơi, nguyên bản không lo lắng, chính là mắt thấy Thái Dương mau, Lạc Sơn cũng không thấy người trở về, không thể không lo lắng, dưới tình thế cấp bách đành phải đi ra ngoài tìm nàng không phải không tin nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ưng thực lực, mà là không tin nàng cái kia như tử, tiểu tử này chưa thấy qua bên ngoài thế giới, khẳng định chơi đến liền chính mình họ gì đều quên mất. Diễm lịch hành không đến lựa chọn, bôi một nhược hân cùng nhau đi ra ngoài tìm. Chỉ cần người yêu tại bên người, đi nơi nào đều không sao cả. giờ này khắc này, diễm lệ hành cùng một tiểu dịch đang bị một đám người vây quanh, người tới ủng hộ, dẫn đầu người trong đó một cái chính là chính võ, tuy rằng thay đổi một thân xem ý điề, nhưng trên mặt thương cùng với bị đốt trọi đầu tóc vẫn như cũ còn rõ ràng có thể thấy được, lệnh người không nỡ nhìn thẳng, nhìn liền cảm thấy muốn cười. Trình võ trở về chuyển đến thứ binh. Ở đêm linh chấn ngoại lấp kín Diêm Lệ Hành cùng một tiểu dịch đứng đi. Tính toán vì hôm nay sự trả thù, chỉ vào người một nhà nhiều, khí thế vô cùng kiêu ngạo. Các ngươi hai cái hôm nay mơ tưởng dựng rời đi đêm linh chấn. Là ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Một tiểu dịch hôm nay chơi đến có điểm mệt mỏi, thể lực tiêu hao quá mức, này sẽ đã là mơ màng sắp ngủ, không có gì tinh thần. Một cái kính hướng Diêm Lệ Hành trên người dựa, rất muốn bỏ lên trên hắn đối ngủ. Chính là hắn cũng biết đối đầu kẻ địch mạnh, không thể ngủ, còn có điểm lo lắng Diêm Lệ Hành phó không được, thấp giọng hỏi nói, Hành ngươi cuộc được chưa? Hành thúc thúc đương nhiên hành, Hành thúc thúc không được hành. Diêm Lệ Hành thần thần khí khí trả lời, căn bản không đem trình ra liên can người chờ để và mắt. Suốt đêm môn hắn đều không bỏ ở trong mắt, hùng chi là nho nhỏ trình ra. Hành thúc thúc hành liền hảo, nếu không được nói tiểu dễ tới. Ngươi tới, ngươi có thể được không? Hành thúc thúc, ngươi đừng xem thường ta nga, ta chính là rất lợi hại. Thì nộ ai nhạc bốn cái ra ra từ nhỏ sẽ dạy ta các loại bản lĩnh, ta có thể hành. Nhọ mà lanh, bản lĩnh của ngươi lại đại năng đại đến quá hành thúc thúc sao? Chờ ta trưởng thành bản lĩnh liền so hành thúc thúc lớn. Hảo, hành thúc thúc rửa mắt mong chờ. Diêm lệ hành cùng một tiểu dịch thúc cháu hai liêu đến hăm say, sớm em trình ra liên can người chờ cấp vức đến trên chín tầng lây, thậm chí đã quên bọn họ tồn tại. Trình ra người tức tức giận, đặc biệt là chỉ võ, tức giận đến nữa ra điên, ở một bên thêm mắm thêm muối mà nói: "Cha, chính là bọn họ hai cái đem Hải Nhi biến thành như vậy, quả thực không đem chúng ta chỉnh ra để vào mắt." Đứng ở trung gian chính là một cái hình thể lực béo trung niên nam tử, bộ dáng mập ra đến giống cái tham quan, du quang đầy mặt, một đôi chuột mắt cao ngất, thời khắc dùng tự cao thanh cũng cao ánh mắt xem người, khép mắt nhìn thoáng qua Diêm Lệ Hành, lại nhìn xem một tiểu dịch, căn bản xem thường hai người kia, khi mà nói: "Vũ Nhi, đây là khi dễ ngươi người sao?" Đúng vậy. "Cha, bọn họ nhưng tiêu ngạo, ở chúng ta địa bàn giống đến chúng ta trên đỉnh đầu, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ." "Hừ, ở đêm linh trấn, demon đều đến làm chúng ta chỉnh ra ba phần, bọn họ tính cái thứ gì?" chính là chính là trình võ ở một bên phụ họa khi thì thêm chút du thêm điểm giống tóm lại chính là muốn kích động chính mình phụ thân ra tay hắn đảo muốn nhìn này một lớn một nhỏ hai người như thế nào đối kháng bọn họ chỉ ra đứng ở trình võ bên cạnh một người tuổi trẻ nữ tử từ nhìn đến diêm lệ hành ánh mắt đầu tiên liền nhìn trầm trầm vào hắn xem tâm hoan độ phóng ái mộ chi ý toàn viết ở trên mặt còn nhịn không được tán thưởng xuất khẩu người nam nhân này lớn lên cũng thật tuấn ta nếu là có như vậy một cái như ý lăng quân thật là tốt biết bao nơi nào tuấn Xấu đến muốn chết trình võ thực không thích nghe đến người khác nói chính mình địch tuấn đặc biệt vẫn là chính mình muội muội liền tính là lừa mình dối người hắn cũng sẽ không thừa nhận ca hắn thật là lớn lên tuấn sao Ta còn trước nay chưa thấy qua như vậy tuấn nam tử." Trình Mẫn Phạm Hoa Si, lão nhìn chằm chằm Diêm Lệ Hành xem, còn nghiêng gả cho hắn. Diêm Lệ Hành bị Trình Mẫn nhìn chằm chằm đến cả người tê dại, thực không thoải mái, trong lòng nói thầm, hắn hôm nay là làm sao vậy, Đào Hoa không ngừng, đáng tiếc đều là lạ Đào Hoa. Mục Tiểu Dịch vẫn luôn nắm Diêm Lệ Hành tay, cảm giác được hắn truyền đến run rẩy, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, "Hành thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lãnh?" "Không phải lãnh, là bị nào đó người xem đến thực không thoải mái." "Bị người xem đến không phải mái? Ai nha." Một Tiểu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Trình Mẫn, kia ánh mắt liền cùng đêm hương giống nhau như lúc, trong lòng minh bạch cái đại khái, cười hi hi nói, "Hành thúc thúc, nữ nhân này thích ngươi, ngươi có thích hay không nha?" nếu thích nói liền đòi lại đi làm tức phụ đi, cái này lớn lên cũng không tồi đâu. lớn lên không tồi nữ nhân nhiều đến đi, chẳng lẽ chỉ cần đẹp ta liền cưới trở về làm tức phụ sao? ngươi còn nhỏ, không hiểu loại sự tình này. Tóm lại nữ nhân không thể là cưới, cưới sai rồi liền thống khổ cả đời. Diêm lệ hành không cần thận lại nhìn trình mẫn liếc mắt một cái, bị nàng kia nóng cháy ánh mắt xem đến càng ra khó chịu. Nguyên lai lớn lên tuấn cũng là cái phiền toái, nếu như bị không thích nữ nhân có lên, kia quả thực chính là một hồi ác Trình mẫn còn nhìn chầm chầm Diễm lệ hành xem, càng xem càng thích, vì thế vòng qua chính đi vào trình tại bên cạnh, mang theo ngược gúng thấp giọng nói, cha, nữ nhi thích này nam tử, không bằng làm hắn ở rẻ nhà của chúng ta đi. Tân bài lại híp mắt nhiều xem Diêm Lệ hành vài lần, nhìn nhìn lại chính mình nữ nhi, đang muốn mở miệng đáp ứng, chính là có người lại dành trước một bước phản đối. Trình Võ không đồng ý, mãnh liệt phản đối, không được. Ta theo chân bọn họ có thủ không đội trời chung, tuyệt đối không thể làm hắn tiến chúng ta chỉnh ra, ta hôm nay còn muốn đem hắn rút gần bọn ra, thiên đào vật quả. Không được, ai đều không cho phép núp đến hắn, hắn là người của ta. Tiểu muội, ngươi đừng không e lệ, ngươi liền nhân ra gọi là gì cũng không biết, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói với hắn một câu, hắn như thế nào liền thành người người? Ta mặc kệ, dù sao hắn chính là ta người, ai dám động hắn, ta cùng hắn cấp. Hừ, ta cũng mặc kệ, tóm lại ta liền phải sống được hắn. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Trình Mẫn cùng Trình Võ Vinh ngồi hai đột nhân xảo lên, còn vùng tay đánh nhau, đem chúng bên liên can người chờ làm cho ta không hiểu ra sao, không biết là gì nguyên nhân. Diễm Lệ Hành cũng làm hồ đồ, nhưng hắn đối này đối Linh Ngụy sự không có hứng thú, thấy bọn họ thân thiết nóng bỏng, đơn giản liền mang Mục Tiểu Dịch chạy lấy người, "Tiểu Dễ, trời sắp tối rồi, chúng ta đi thôi." "Hảo." Mục Tiểu Dịch ngoan ngoãn trả lời, đi thời điểm mới nhớ tới Hưng, quan tâm hỏi một câu, "Hành Túc Túc, hắn Hưng Túc Túc đâu?" "Không biết." Rõ ràng nói tốt cùng nhau ra tới, hắn lại tự mình chạy tới chơi, chờ trở về lúc sau ta nhất định tìm hắn hảo hảo tính sổ. "Chúng ta đây đi trở về, hắn Hưng Túc Túc làm sao bây giờ?" Hắn lại không phải tiểu hài tử, có thể chính mình trở về. "Nga." Diễm lệ hành mang theo một tiểu dịch rời đi, mà bên kia, Trình Võ cùng Trình Mẫn hinh muội hai còn ở đánh, Trình Tài đang ở cực lực quên gan, chính là như thế nào đều quên không được, thật lâu lúc sau mới phát hiện kia một lớn một nhỏ hai người đi rồi, vì thế nhắc nhở bọn họ, người đều đi rồi, các ngươi còn đánh, chạy nhanh đuổi theo a. Trình Võ cùng Trình Mẫn lúc này mới biết được người đi rồi, đi phía trước truy vài bước, chính là liền nhân ảnh đều nhìn không tới, không biết nên đi phương hướng nào truy, tức giận dưới lại xảo lên. Đều cả ngươi, nếu không phải ngươi muốn đánh với ta, bọn họ có thể chạy sao? Ca, ngươi giảm điểm đạo lý được không? Cái gì ta đánh với ngươi, rõ ràng là ngươi đánh với ta. Ta là ngươi ca, ngươi phải nghe lời ta bọn họ hai cái đem Kaka ca ca ngươi ta hại thành như vậy, ngươi làm muội muội không giúp Kaka ca ca hết giận còn chưa tính, tự nhiên còn nghĩ gả cho hắn, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta cái này Kaka? Ca ca. Ta không cùng ngươi xảo, ta đuổi theo. Trình Mẫn so Trình Võ còn muốn chấp nhất, không muốn bỏ lỡ khó được vừa ý người, dựa vào cảm giác đuổi theo đi. Trình Võ thấy Trình Mẫn đuổi theo, chính mình cũng đuổi theo, bất quá là hướng một cái khác phương hướng truy. Này nhưng đem Trình Tài khó xử đã chết, rơi vào đường cùng đành phải đem mang đến người chia làm hai nhóm, chính mình còn lại là đi theo Trình Võ đi. Này hai đứa nhỏ thật là làm hắn đau đầu. Diêm Lệ Hành mang theo một tiểu dịch triệu ma thành phương hướng đi đến, nghe được mặt sau có tiếng bước chân, vì thế dừng lại, tính toán đem mặt sau vấn đề giải quyết lại đi. Mục tiểu dịch đã buồn ngủ đến mí mắt khó có thể mở, chính là lại không thể không nhắc tới tinh thần, nhìn đuổi theo đưa bọn họ bao quanh vây quanh người, giống đại nhân giống nhau cảm thán nói, "Ai, những người này thật là, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải tìm chúng ta phi toái, ai." "Tiểu dễ, ngươi từng đánh nhau sao?" Diễm Lệ hành hoạt động một chút thủ đoạn, trên mặt biểu tình cực nghiêm túc, không có bình thường tất nhà, hiển nhiên là thật sự sinh khí. Lát luận cả ngày, còn phải bị này đó binh tôn tướng của phiền, ai có thể chịu được. "Giống như đánh quá, giống như lại không đánh quá." Thì nội ai nhạc bốn cái ra ra dạy ta bản lĩnh thời điểm đều không đánh với ta, Mụ Mụ nương thân cũng không đánh với ta quá. Bất quá đánh nhau hẳn là không cần học đi, trực tiếp đánh liền hảo. Mộc Tiểu Dịch học giếm lệ hành, xoa xoa thủ đoạn, hoạt động ngân cốt. Kia hôm nay thúc thúc liền mang ngươi quá quá đánh náo nghiện. Hảo ha hảo ha. Đuổi theo chính là chính võ, chính là nhìn đến Diêm Lệ Hành cùng Mộc Tiểu Dịch xoa thủ đoạn bộ dáng, nhìn ra được bọn họ muốn động thủ đấu võ, trong lòng đỗng nhiên có điểm sợ hãi, đặc biệt là sợ hãi bọn họ hai người trên người lôi điện chi lực. Trình Tài theo sau cũng đuổi theo, bởi vì không có chỉnh mẫn ở đây, cho nên không cần lại ồn ào nhốn náo, trực tiếp làm chính sự, giận luôn quá lớn, hôm nay nếu là không đem chứng tính rõ ràng, các ngươi hai cái đừng nghĩ đi. Không sai, các ngươi dám đem bổn thiếu ra biến thành như vậy, còn làm hại ta không có thể đi đánh gia luận võ chiêu thân lôi đài, ta tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi cho ta đánh có phụ thân chân thế, trình võ cũng đi theo tiêu, khí thế càng ngày càng tiêu ngạo. Trình ra tới rất nhiều người, đem Diêm Lệ Hành cùng một tiểu dịch vây đến ba tầng, ngoại ba tầng, dùng chính là chiến thuật biển người. Diêm Lệ Hành lo lắng một tiểu dịch sẽ bị thương, cho nên không thể không phân ra điểm tâm tới bảo hộ hắn, một bàn tay lui địch, mà khắc một bàn tay hộ người. Có Diêm Lệ Hành bảo hộ, một tiểu dịch hoàn toàn không có việc gì, khi thì còn có thể đá người một chân, đánh người một quyền, chỉ là hắn cái kia ba ba quyền cước không nhiều ít được đạo, bị người cũng không đau, chính hắn nhưng thật ra đau đến thẳng châu mặt. Hành thúc thúc, đánh nhau không hảo chơi, đánh đến ta tay đều đau. Vậy đừng đánh, cấp thúc thúc đánh. Diêm Lệ Hành đem một tiểu dịch kéo đến bên cạnh, toàn lực bảo vệ tốt hắn. Sau đó ở hành chân quét ngàn quân, đem người chung quanh đều đả đảo. Nhìn chính ra người từng bước từng bước ngã xuống, Trình Võ lòng nóng như lửa đốt, lấy ra một phen đặc chế cung nỏ, phóng thượng thật nhỏ Ngân Tiễn, nhắm chuẩn Diêm Lệ Hành bắn. Đi! Diêm Lệ Hành nhanh tay lại mắt, duỗi tay tiếp được Ngân Tiễn, chính là ở nhận được Ngân Tiễn kia một khắc hắn liền hối hận, lập tức đem Ngân Tiễn bứt bỏ, đáng tiếc đã quá chế, lấy Ngân Tiễn lòng bàn tay đã biến thành màu đen, độc tố ở lan tràn. Không hắn sơ suất quá. Ha ha, chúng ta độc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trình Võ cùng thanh cười to, lại thả một cây Ngân Tiễn đến thượng, nhắm chuẩn Diêm Lệ Hành lại bắn. Diêm Lệ Hành cho rằng Trình Võ chính là hắn, cho nên làm tốt phòng bị, anh ngờ, ở cuối cùng thời điểm, trình võ đem ngân tiễn phương hướng xoay một chút, chiều mục tiểu dị bắn, đi, tiểu dễ diêm lệ hành phản ứng tuy rằng kịp thời, nhưng vẫn là không kịp ngân tiễn tốc độ mau, mắt thấy ngân tiễn liền phải bắn, trung mục tiểu dịch, dưới tình thế cấp bách dùng thân thể của mình che ở phía trước, hắn cho rằng chính mình sẽ trung mũi tên vào mình, liền tính bất tử cũng sẽ trọng thương, há liêu, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một chút bọt nước từ trên ngọn cây bay tới, nhẹ nhàng cùng ngân tiễn ba chạm, tuy rằng bọt nước không có, nhưng ngân tiễn cũng rơi xuống đất, liền này một giọt nước cứu diêm lệ hành một mạng. Diêm Lệ Hành ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến trên cây đứng một người mặc áo lam váy ngắn che mặt nữ tử, kia hơi mỏng khăn che mặt dưới định là có khinh quốc chi dung, riêng là kia thứ tha dáng người liền lệnh nhân thần hồn điên đảo. "Cô nương, xin hỏi." Nữ tử không đợi Diêm Lệ Hành hỏi xong liền thả người nhảy lên, bay đi ngọn cây, ở ngọn cây dừng lại sau một lát liền hướng xa hơn địa phương bay đi, không lưu lại một lời phiến ngữ. "Hàm Mỹ, như là họa chung đi ra tiên tử." Nàng rốt cuộc là ai? Diêm Lệ Hành xem đến thất hồn, nữ tử đã đi được vô tung vô ảnh, nhưng hắn còn đang xem, ngây nốc lên ngốc. Một tiểu dịch sĩ một chút Diêm Lệ Hành ống tay áo, đem hắn hồn kêu trở về, hành tốc tốc, hành tốc tốc. "Đừng nhìn, vị kia tỷ tỷ đã đi xa." "Sát" Nga Diêm Lệ hành phục hồi tinh thần lại. Lúc sau lên tiếng, nhìn một tiểu dịch liếc mắt một cái, tiếp theo lại nhìn về phía nữ tử rời đi phương hướng, còn không có chân chính phục hồi tinh thần lại. Chỉ tiếc không có thể nhìn đến nàng kia chân thật khuôn mặt, cũng không biết tên nàng, muốn tìm nói, giống như biển rộng tìm kim. Kho à. Hôm nay gặp gỡ không ít nữ tử, thích hắn rất nhiều, chính là hắn xem đến tận mắt cũng chỉ là vừa mới cái kia. Hành thúc thúc, đừng nhìn, tiểu tâm nhân tiễn nha. Một tiểu dịch thấy Diêm Lệ hành còn đang xem, đành phải đem trước mắt nguy cơ nói cho hắn. Vừa nghe đến mất tiễn, Diêm Lệ hành hồn liền lập tức quay lại, cam tức nhìn phía trước chỉnh võ, sắc khí nổi lên một phía, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn sớm. Một khi đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Người chỉnh võ trên tay còn lấy có cung nhỏ, chính là lại bị Diêm Lệ hành khí thế cấp sợ tới mức không dám động, cuối cùng liền cung nỏ đều lấy không xong, rớt xuống dưới. Trình Tài nhìn thấy Diêm Lệ hành bàn tay thượng toát ra lôi điện chi lực, trong lòng cảm thấy không ổn, cũng biết gọi người rất thượng, "Người tới a, mau ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể làm hắn lại đây." Trình Tài biên kêu biên sau này lui, còn đem Trình Võ lôi đi, nói khẽ với hắn nói, "Đi mau, đi mau, nhanh lên. Người này chúng ta không thể chơi bảo, nhanh lên đi." "Cha, hắn rốt cuộc là ai?" Trình Võ vội vội vàng vàng mà trốn, biên trốn biên hỏi. người không nhìn thấy trên tay hắn lôi điện chi lực sao? Ở huyền linh giới, thiện dùng lôi điện chi lực nhiều vì kim tộc người, hắn vô cùng có khả năng là kim tộc người." Vũ Nhi, ngươi cái này nhưng sớm đại hoạn. Ngươi vì cái gì không nói chính mình là bị lôi điện chi lực gây thương tích? Nếu hắn sớm biết rằng là lôi điện chi lực, đánh chết cũng sẽ không dẫn người ra tới tìm loại này phiền vai. Cái gì, kim tộc? Kim tộc tuy rằng không xem như huyền linh giới trung mạnh nhất thế lực, chính là đối bọn họ trình ra mà nói, đó là trăm triệu không thể chơi vào. Trình Võ lúc này mới biết được chính mình chọc bao lớn phiền vai, vì mạng sống chạy trốn so với ai khác đều mau. Nhưng mà Trình Võ cùng trình tài vừa đi, trình ra người liền quân lính tăng dã, ngươi xem ta, ta xem ngươi, ngay sau đó cũng chạy. Diễm lệ hành căn bản là không có động thủ, cũng không có năng lực thủ, lòng bàn tay độc đã khuyết tán đến toàn bộ cánh tay thượng, thống khổ khó nhịn. ngươi làm sao vậy? một tiểu dịch đỡ Diêm Lệ Hành lo lắng bắt phần ta trúng độc nhanh lên trở về tìm ngươi mẫu thân chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể cứu ta hảo ta lập tức mang ngươi trở về tìm mẫu thân hành thúc thúc ngươi muốn chịu được a ngươi là đại đại Nam Tử Hán phải kiên cường điểm biết biết đi mau Diêm Lệ Hành nắm chặt cánh tay không cho độc tố khuyết tán quá nhanh vội vàng ngồi ma thành mà cách đó không xa một cây đại thụ trên đỉnh cái kia thân xuyên áo lam mang theo khăn che mặt nữ tử hai chân điểm ở một mảnh lá cây thượng nhìn Diêm Lệ Hành cùng một tiểu đi xa lúc này một người mặc hồng y nữ tử đột nhiên vọt đến đại thụ trên đỉnh đứng ở nàng bên cạnh vẹo rũ dáng người phong tao nói như thế nào trọng Áo lam nữ tử không trả lời, nương lá cây chi lực bay vọt rời đi, ở không trung sẹo qua một cái màu lam độ cung, dây lắt liền biến mất vô tung. Chương 312, hồn lại ném. Diêm lệ hành ở hồi ma thành nửa đường tượng cũng đã đột phát công tâm, không có biện pháp lại lên đường, ôm ngực quỷ một gối trên mặt đất, sắp chịu đựng không nổi. Một tiểu dịch lần đầu gặp được như vậy khó giải quyết sự, tố thủ vô sách, căn bản không biết nên làm như thế nào mới hảo, gấp đến độ xoay quanh, lo lắng không thôi, hành thúc thúc, ngươi mặt đều biến đen, tình huống giống như thực không một nhà. Ta nên làm như thế nào mới có thể giúp được ngươi? độc độc tính rất mạnh, nếu là lại không có biện pháp giải độc, ta chỉ sợ cũng sẽ chết thẳng cẳng. Hiện giờ ngươi mẫu thân ta đại là duy nhất hy vọng, cần thiết mau chóng trở về. Diễm lệ hành cường ngồi dậy, chính là mới vừa đứng lên lại vô lực ngã xuống, độc tính lan tràn đến tận mò, đau đến hắn đầu tất cả đều là hư lạnh. Hắn nên sẽ không cứ như vậy chết đi. Nơi này Lima thành còn có một khoảng cách, ta lại bối bất động ngươi, này nên làm cái gì bây giờ mới hảo nha. Hành thúc thúc, ngươi nhất định phải chịu đựng, chịu đựng mới là nam tử hắn đại trợ phu. Ta cũng tưởng chịu đựng, chính là độc tính quá cường, hắn chịu không nổi a. Ta ngẫm lại xem có cái gì hảo biện pháp. Một tiểu dịch vội vã nghĩ cách cứu người, vô luận như thế nào đều không hy vọng Diêm Lệ Hành như vậy chết đi, bỗng nhiên nghĩ đến tùy thân mang theo hầu bao có dược, vì thế lấy ra tới đút cho Diêm Lệ Hành ăn, Hành thúc thúc, đây là mụ mụ nương thân luyện chế linh đan, có thể trị thương cũng có thể giải độc, ta trên người tùy thời đều mang theo một ít, cũng không biết quản không dùng được, dù sao đều đã như vậy, ngươi liền ăn xong đi. Trên người của ngươi có chứa dược, làm gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Diêm Lệ Hành không chút nghi ngờ dược hiệu dụng, trực tiếp ăn. Đại tẩu dược từ trước đến nay đều là linh đan diệu dược, lại là làm chính mình nhi tử tùy thân mang theo, khẳng định là hảo dược. Ta rất ít dùng loại đó dược, cơ hội vô dụng quá, cho nên nhất thời cấp đã quên. Hành gấp thúc, thúc, thế nào, này dược có hiệu quả hay không? độc tính giống như không ở khuyết tán, có điểm hiệu quả, bất quá vẫn là đến chạy nhanh trở về tìm người mâu thân cứu mạng. Uống thuốc xong lúc sau, Diêm Lệ Hành cảm giác hảo rất nhiều, đứng lên tiếp tục lên đường. Mục Tiêu Dịch thật cẩn thận mà đỡ Diêm Lệ Hành, tuy rằng nãy qua lực lượng khởi không đến nhiều ít tác dụng, nhưng tâm ý lại là lệnh người cảm động. Qua một đoạn thời gian, dược hiệu càng vì rõ ràng, độc tính đã được đến khống chế, thân thể cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Diêm Lệ Hành biết chính mình nhặt về một cái mệnh, mà giúp hắn nhặt về này người cư nhiên là hắn năm tuổi cháu trai, việc này nếu là nói ra đi nói, hắn khẳng định mất mặt đã chết. Hành thúc thúc, ngươi về nhưng phải cẩn thận điểm, đừng lại bị thương. Nếu lần này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là vì cứu ngươi mới bị thương. là là là, cảm ơn hành thúc thúc cân cứu mạng. rõ ràng chính là chính mình bản lĩnh không đủ đại. thích. tính tính, xem lành nghề thúc thúc cứu hắn một mạng phân thượng, không cùng hắn so đo. Diễm lệ hành vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện, qua đi càng nghĩ càng không thích hợp, không vui hỏi. tiểu dễ, ngươi là ở kẹo vào cười nhạo ta không bản lĩnh sao? ta không có. ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử a, tiểu tử túi, nhọ mà lenh, liền ngươi thân thúc thúc đều cảm chê bùa, lá gan cũng thật đủ đại. hành thúc thúc, ta oan buộc a. hành thúc thúc vì cứu ta thiếu chút nữa đem mệnh đều đắc thượng, ta cảm kích đều không kịp, như thế nào sẽ cười nhạo ngài đâu? ngài lão nhân già suy nghĩ nhiều quá, ta đối ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt một tiểu dịch đem ứng phó hỉ nộ ai nhạc bốn cái quái lão nhân kia bộ biện pháp dùng đến diêm lệ hành trên người, dùng đến là thành thạo, không cần tốn nhiều sức. Nghe những lời này từ một cái năm tuổi ngãi wa wa trong miệng nói ra, diêm lệ hành cả người đều là nổi ra gà, hảo không thói quen, run run, đem trên người gà ra run rớt, đánh dùng mình nói, tiểu dễ, ngươi loại này chuyện ma quỷ đều là từ nơi nào học được? Đừng nói cho ta là ngươi mẫu thân dạy ngươi, không phải mẫu thân giáo, là từ bốn vị gia gia nơi đó học được, kỳ hỉ, ngươi tiêu bốn cái gia gia rốt cuộc đều là chút cái dạng gì người? Quái nhân, xá cư nhiên có loại này trả lời một tiểu dịch một bên cùng diêm lệ hành nói truyền tiếm, một bên đi phía trước đi. đột nhiên nhìn đến phía trước đi tới hai người, tiêu hình bóng quen thuộc hắn vừa thấy liền biết là ai, hưng phấn hô to, ba ba trà, mụ mụ đứng thân. một nhược thân cùng diêm lịch hành ra tới tìm nhi tử, không thể tưởng được ở nửa đường đụng phải. lúc này thái dương đã mau lạt sơn, sắc trời lửa gắm, cho nên bọn họ xa xa mà không thấy được diêm lệ hành không thích hợp, cho đến đi vào trước mặt hắn mới phát hiện. nghiêm khắc thực hiện, người sắc mặt như thế nào như vậy khó coi, bị thương sao? diêm lịch hành quan tâm đệ đệ, trước mở miệng dò hỏi. không đợi diêm lệ hành đáp lại, một tiểu dịch liền trước thế hắn trả lời, ba ba trà, hành thúc thúc chúng đậu, là rất lợi hại rất lợi hại đậu, thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng. chúng đậu. như thế nào chúng động một lời khó nói hết ta, Diêm Lệ Hành không nghĩ đem mắt mặt sự nói ra, cúi đầu không đi xuống nói, trong lòng âm thầm nói, chờ hắn hảo lúc sau nhất định đi phí cái kia trình võ, báo này thủ. Tiểu Dễ, vậy ngươi có hay không chúng độc? Mục Nhược Hân trong lòng đứng lên, hỏi xong liền kiểm tra chính mình nghĩ tử, xác định hắn không có việc gì mới yên tâm. Ta không có việc gì, hành thúc thúc là vì cứu ta mới chúng độc. Mụ mụ nương thân, ngươi nhanh lên cấp hành thúc thúc nhìn xem, đừng làm cho hắn chết thẳng cẳng. Nếu hắn chết thẳng cẳng, về sau liền không ai mang ta đi ra ngoài chơi. Diêm Lệ Hành bị một tiểu dịch làm cho dở khóc dở cười, này hoa hoa thật sẽ hợp với tình hình nói chuyện, một hồi một cái dạng, hồn nhiên đồng nhan dưới giấu khôn khéo một mặt, con tuổi nhỏ liền như vậy khôn khéo, lớn lên hảo được. Ta nhìn xem, Mục Nhược Hân tiến đến cấp diêm lệ hành mắt mạch, không một hồi liền nhiễu chặt mày, trên mặt đặc biệt nghiêm trọng. Diêm Lịch hành từ Mục Nhược Hân biểu tình là có thể nhìn ra tình huống không ổn, càng vì lo lắng đệ đệ tình huống, hỏi: "Nếu Hân, như thế nào? Ta đối huyền linh giới sự vật còn không thân, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, thảo dược cũng chỉ là biết một vài." Nghiêm khắc thực hiện chúng độc ta chưa bao giờ gặp qua, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể cho hắn giải độc. "Bất quá trước đừng lo lắng, hắn độc tạm thời sẽ không nguy hại đến hắn sinh mệnh, đến nỗi cụ thể tình huống, ta còn phải nghiên cứu nghiên cứu mới có thể cho các ngươi hắn." Nghiêm Khác thực hiện, "Ngươi hôm nay có đụng tới cái gì kỳ quái sự hoặc là kỳ quái người sao?" Diễm lệ hành hội ước hôm nay đã phát sinh sự, một kiện một kiện nói ra, bao gồm bị áo lam nữ tử cứu sự cũng cùng nhau nói ra. Áo lam nữ tử, vậy ngươi có hay không cùng nàng tiếp xúc quá? Không có, nàng liền xa xa mà đứng ở trên ngọn cây, bắn một giọt nước đánh dứt ngân tiễn lúc sau liền bay đi. Ta liền lời nói cũng chưa có thể cùng nàng nói thượng một câu, sao có thể cùng nàng có tiếp xúc? Đại tẩu, ngươi nên sẽ không hoài nghi là vị kia áo lam nữ tử cho ta hạ độc đi? Không có khả năng, ta là tiếp trình võ ngân tiễn mới trúng độc, hạ độc người là trình võ mới đúng. Cái kia áo lam nữ tử giống như là hoại trung đi ra thiên tử, nhẹ nhàng nuốt độc, không giống như là cái sẽ lung tung hạ độc hại người người. Dù sao hắn chính là tin tưởng cái kia áo lam nữ tử. Mộc Nhược Hân không có bác bỏ Diêm Lệ Hành nói, đem sở hữu sự liên xuyên ở bên nhau, cũng xuyên không ra cái nhân quả tới, hỏi lại, nghiêm khắc thực hiện, ngươi ở tiếp ngân tiễn thời điểm có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Đặc biệt cảm giác Diêm Lệ Hành cẩn thận hồi tưởng nhận được ngân tiễn khi kia một khắc, phía trước vẫn luôn không có chú ý, hiện tại hồi tưởng lên mới cảm thấy không thích hợp, cái tiêm ngân tiễn giống như có điểm lửa nóng lửa nóng, bởi vì ném đến mau, cho nên ta không chú ý tới. Lấy lúc ấy ngươi cùng trình võ khoảng cách, ngân tiễn từ cung nọ phóng ra ra tới đến ngươi trước mặt không có khả năng cùng không khí cọ sát ra như vậy đại độ ấm, này chi ngân tiễn tất có kỳ bậc. Từ chính gia phụ tử sợ tới mức chạy chối chết hành cử tới xem, bọn họ không giống như là có loại năng lực này cùng gan dạ sáng suốt người. Theo như cái này thì ngươi chúng độc chưa chắc cùng trình gia phụ tử có quan hệ. Cái gì lung tung rối loạn? Rõ ràng chính là trình võ hạ độc, như thế nào lại cùng hắn không quan hệ? Có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút. Nàng. Một nhược thân cô y đem lời nói kéo trường, đương nói xong lời cuối cùng một trước khi tăng mạnh nữ khí, cùng lúc đó hướng tới cách đó không xa một cái rầm rạp cây tối vươn tay hoa lan, lấy ngón tay khống chế nơi đó cây cối. Cây cối đã chịu khống chế, đột nhiên mở trường, đem tránh ở bên trong người cô lấy một cái nữ tử áo đỏ đột nhiên từ cây tối xuyên ra tới, né tránh những cái đó muốn triển nàng nhánh cây dây mây, sau đó thả người nhảy, nhảy đến ngọn cây thượng, một tay chống nhạnh, nhìn xuống phía dưới người, quyến rũ nói, nha nãy bén lực cũng không tệ lắm, thế nhưng nhanh như vậy liền phát hiện ta tồn tại. một nhược hân ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đỏ, có thể cảm giác đến ra trên người nàng truyền đến cao thâm khó đoán hơi thở, bất quá cũng không sợ hãi, chuyển động tay phải ngón trỏ, âm ta đáp lại, có thể ở chúng ta dưới mí mắt tàng lâu như vậy, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ đâu. độc là ngươi hạ, đúng không? nha cũng không thể như vậy oan uổng người nhà. ta cùng với chư vị vốn không biết, vì sao phải đối với ngươi chờ hạ độc? ngươi nói ta hạ độc, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ đến đây đi trên người của ngươi độc dược uy chính là tốt nhất chứng cứ nghiêm khắc thực hiện sở chúng độc hương vị cùng ngươi thân là hương vị giống nhau như lúc ngươi còn tưởng rào biển sao lợi hại lợi hại cô gái trẻ nữ tử nhẹ nhàng vỗ tay xấu hổ cười yêu mị nói độc là ta hạ thì thế nào nữ tử áo đỏ nói mới vừa nói xong đột nhiên không trúng cắt tới một đạo thủy quang như sắc bén mũi kiếm chiều nàng đâm thủng ngược mà qua này nữ tử áo đỏ phản ứng cực nhanh một cái linh hoạt xoay người liền né tránh kia nói thủy quang đãi nàng chạm hảo lúc sau mặt khác một cây đại thụ trên đỉnh đứng một cái áo lam nữ tử đang dùng phấn nộ hai mắt nhìn nàng là nàng Diễm lệ hành nhìn thấy áo lam nữ tử hồn lại ném không thể tưởng được nhanh như vậy liền lại lần nữa gặp nhau bọn họ thật đúng là có duyên a chương 313 Thủy Linh Hỏa yêu, lại xuất hiện một nữ tử, hai nữ tử như là thù địch nhưng lại như là minh Hiếu, phân biệt đứng ở một cây đại thụ trên đỉnh núi diện. Một nhược Hân đem thân thể nhẹ nhàng hướng Diêm Lịch Hoành Sơn đi, thấp giọng hỏi nói: "A Hành, ngươi nhận thức hai người kia sao?" Không có biết. Diêm Lịch Hoành lạnh nhạt trả lời, đối với hai nữ tử không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ đối giải dược cảm thấy hứng thú. Bất quá ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cho những người khác xem bệnh. Huyền Linh giới không thể so như giới, nơi này tàng lang ma hổ, mặc dù là hắn cũng không thể bảo đảm ứng phó được sở hữu đối thủ. Trước năm năm hắn bận về việc tìm kiếm thế tử, sơ với tu luyện. Lúc này Tu Vi ngừng ở 5 năm trước, không hề tiến bộ. Hắn không thể không tiểu tâm ứng phó sở đối mặt địch nhân. Xem ra nếu muốn ở huyền linh giới đứng vững chân, hắn cần thiết trở nên càng cường, như vậy mới có thể bảo vệ tốt bên người người. Một nhược hân không ngu ngốc, cho dù vừa tới huyền linh giới cũng biết đạo lý này, thậm chí có thể cảm giác được đến thực lực của chính mình không địch lại kia nữ tử áo đỏ, cho nên không cường suất đầu, tính xem này biến. Nàng không thể giống ở nhân giới như vậy, nơi nơi gây thù chuốt oán, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là dị hòa vi quý tương đối hảo, thêm một cái bằng lưu tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Diêm lịch Hành không nói lời nào, Mục Nhược Hân cũng không nói, Mục Tiểu Dịch liền càng sẽ không nói, mà Diêm Lệ Hành hồn còn không có trở về, ngây ngốc lăng mà nhìn chằm chằm kia áo lam nữ tử xem, tâm ý sớm đã viết rõ với trên mặt. Áo lam nữ tử không hề răng, nhẹ nhàng đứng ở một mảnh trọng đại lá cây thượng, tay phải ngón trỏ hướng lên trên nâng, ngón trỏ phía trên treo một viên bột nước, ánh mắt như lợi kiếm nhìn thẳng Tia nữ tử áo đỏ, muốn làm cái gì đã phi thường rõ ràng, giao ra giải dược. Nữ tử áo đỏ cũng minh bạch áo lam nữ tử ý tứ, lại làm một tay chống nạnh, phong tư. quyến du nói, muốn ta giao giải cũng đúng, ngươi chỉ cần mở miệng cầu ta liền có thể. Chỉ cần ngươi mở miệng muốn nhờ, xem ở nhiều năm cộng sự phân thượng, ta sẽ cho ngươi giải dược áo lam nữ tử vẫn là không có mở miệng, đem ngón trỏ phía trên bọt nước biến đại, trong mắt tức giận càng cường. Như thế nào? Tưởng đối ta ra tay sao? Nữ tử áo đỏ khiêu khích nói, không sợ hai áo lam nữ tử bọt nước, cũng nhẹ nhàng nâng khởi tay, một đoàn ngọn lửa liền xuất hiện ở tay nàng chỉ thượng, có ý định chở phân phó. Nay một thủy một hỏa, như nước với lửa, thuộc tính vô cùng rõ ràng. Diêm lịch hành thấy như vậy một màn, đã đoán ra này hai nữ tử thân phận, lạnh lùng nói một câu, nguyên lai là các nàng. Nhưng một được hơn còn không có đoán được, cũng đoán không ra tới, đành phải hỏi cái mới mạch. A hoàng, ngươi nhận thức các nàng? Không có biết, chỉ là lượng có nghe thấy. Huyễn ảnh cung cung chủ bên người có hai cái thị nữ, một thủy một hỏa, thủy thị nữ thủy linh, lạnh như băng xương, không mừng ngôn nữ, hỏa thị nữ hỏa yêu, quyến rũ phong tư, thị nhếp người hồn, hẳn là chính là các nàng hai cái. Huyễn ảnh cung vô tâm môn, một nhược hân nhớ tới gợn sóng cùng chính dương, trong lòng có quá nhiều quá nhiều nghi vấn thượng đã giải tỏa nghi vấn, nàng không muốn cùng cái gì Huyễn ảnh cung vô tâm môn nhắc lên quan hệ, nàng chỉ nghĩ bắt được giải dược, cứu chính mình thân nhân. Nếu đối phương chính là không cho giải dược đâu, xem ra nàng cần thiết đem chính mình y thuật đề cao, như vậy liền không cần người. Diễm lệ hành cũng nghe tới rồi lịch hành lời nói, trong miệng bất chi bất giác nỉ non, Huyễn ảnh cung nàng là Huyễn ảnh cung người. Tuyển ảnh cung cũng chính cung tà, khó có thể nắm lấy, nàng xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là vì cái gì? Áo lam nữ tử từ đầu đến cuối đều không có xem dưới tảng cây, những người đó liếc mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ xem, thấy nữ tử áo đỏ chậm chậm không chịu giao ra giải dược, vì thế đem ngón tay thượng bọt nước đánh ra đi. Nữ tử áo đỏ thấy thế, cũng đem ngón tay thượng ngọn lửa định chỉ. Nước lửa ở không trung tương giao, đều hóa thành mưa đảo, còn tàn mắt ra cường đại chất lực, đem bên thân thủ đánh ngã. Hào Cường, một mục lực hơn kinh ngạc cảm thán với này, hai nữ tử thực lực, chỉ là một giọt nước, một đoàn ngọn lửa là có thể đánh ra như thế đại chấn động, nếu hai người thật sự động thủ đấu võ, chẳng phải là kinh thiên địa, hủy thần kiếp. Nơi này người cũng không tránh khỏi quá cứng đi, cứng đến không thể tưởng tượng nổi. Diêm lịch hành đứng ở trước mặt, dùng chính mình thân hình bảo vệ tốt mặt sau người, miễn cho bọn họ đã chịu thương tổn, cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian, không vui chất vấn nữ tử áo đỏ, ma thành cùng huyện ảnh cung xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hỏa thị nữ vì sao đối xá đệ hạ độc. Là tới thế huyện ảnh cung tuyên chiến sao? Nếu thật là như thế, khi hỏa thị nữ trở về nói cho huyện ảnh cung cung chủ, bổn tọa tiếp được các ngươi tuyên chiến, ma thành tuy ở huyền linh giới sơ kiến, nhưng cũng không phải tùy ý người khác khi dễ hàng người. Hạ Yêu nghe xong Diêm Lịch Hành những lời này, trên mặt yêu mị tươi cười không có, mày thoáng nhíu nhíu, tựa hồ ở sợ hai cái gì, do dự sau một lát liền đem giải dược lấy ra, ném cho Diêm Lịch Hành, vì phòng ngừa tình thế nghiêm trọng, cần thiết giải thích một chút, ma thành chi chủ không cần nghĩ nhiều, ta chẳng qua là tưởng chỉ đùa một chút mà thôi. Giải dược dâng lên, mong rằng thành chủ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhiều hơn tha thứ. Diêm Lịch Hành tiếp được giải dược, bán tín ban nghi, trước đem giải dược cấp mục nhược hân kiểm tra, nếu hân, ngươi nhìn xem này giải dược là thật là giả. Hảo. Mục dược hân đem giải dược lấy lại đây, nghe thấy một chút, gật đầu trả lời, là thật sự. Nghiêm khắc thực hiện, nhanh lên đem giải dược ăn. Diêm Lệ Hành hồn vẫn như cũ không có trở về, nhìn chằm chằm vào áo lam nữ tử xem, ở trong lòng lặp lại kêu tên nàng, Thủy Linh, Thủy Linh. Tên này thật là dễ nghe, tựa như nàng người giống nhau, Thủy Linh Linh. Một Nhược Hân thấy Diêm Lệ Hành không phản ứng, hung hăng giẫm hắn một chân. A Diêm Lệ Hành kêu thảm thiết một tiếng, phục hồi tinh thần lại, sờ sờ bị giẫm chân, tức giận nói, đại tẩu, ngươi làm gì nha. Giẫm đến như vậy dùng sức, ta chân đều thiếu chút nữa bị ngươi giẫm phía đi. Ta không cần lược điểm ngươi có thể hoàn hồn sao? Ở mỹ nữ mặt mũi muốn bình tĩnh, đừng mất mặt, hiểu hay không? Ta nơi nào không bình tĩnh, nơi nào mất mặt. Ngươi nơi nào đều không bình tĩnh, nơi nào đều mất mặt. Nhanh lên đem giải rượu ăn, bằng không về sau liền không có xem mỹ nữ cơ hội là. Một Nhược Hân đem giải dược ngạnh nét vào diêm lệ hành trong miệng, sau đó liền mặc kệ hắn. Diêm lệ hành đem giải dược nuốt vào lúc sau, còn tưởng nhiều xem vài lần cái kia áo lam nữ tử, Hà Liêu nàng đã không thấy bóng dáng, không lưu ngọn cây ở kia. Người đâu? Không chỉ có áo lam nữ tử không thấy, nữ tử áo đỏ cũng không thấy, hai người thần long thấy đầu không thấy đuôi, tới vô ảnh đi vô tung. Đối với như vậy thân thủ, một Nhược Hân càng là kinh ngạc cảm thán, càng cảm thấy đến chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu. Ám hành, huyền linh giới người cũng quá lợi hại đi, tùy ý đều có thể thấy như vậy cao thủ. Bọn họ còn không xem như cao thủ, ngươi nếu gặp gỡ Thiên Tinh môn người liền biết nơi này thiên ngoại tiên, nhân bọn nhân. Diêm lịch hành đối với loại này cao nhân cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn theo chân bọn họ một tranh cao thấp. Bất quá tiền đề là những người này đừng đến gây chuyện hắn, nếu không hắn tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ hả quá. Thiên tinh môn người rất lợi hại sao? Thiên tinh môn hạ có bảy môn, mỗi một môn môn chủ đều rất có địa vị, thực lực không thể đo lường, huyền linh giới không có mấy người dám trêu chọc bọn họ. Bất quá hôm nay tinh môn hành sự từ trước đến nay xem như non chính, hiếm khi có ác hành, nhưng cũng có cá biệt ngoại lệ, tóm lại không tính là là tà môn, cũng coi như không thượng là nói, cũng chưa nói tới chính đạo, ở giữa chỗ chi, ở huyền linh giới có hay không chân chính chính đạo môn vải nhà một như thân tò mò hỏi nhiều, chỉ nghĩ nhanh lên hiểu biết cái này về lý giới, hiểu biết lúc sau mới có thể hành sự. nàng còn phải đi tìm ba ba đâu. không biết. hảo, nếu đã đến giải dược, vậy trở về đi. Diêm Lực hành không trả lời vấn đề này, ngồi sồn sồn thân tới cùng một tiểu dịch nhìn thẳng, vuốt đầu của hắn. hỏi, tiểu dễ, có hay không bị làm sợ nha? cùng bốn cái gia gia so sánh mới, hôm nay nhìn thấy người đều không tính cái gì. một tiểu dịch thực chất định, hoàn toàn không có bị dọa đến dấu hiệu, càng không có sợ hãi chi ý. xem ra người kia bốn cái gia gia thật là cực phẩm trung cực phẩm. bốn cái gia gia tuy rằng quái, nhưng bọn hắn đều đối ta hòa hảo, kỳ thật cũng rất thích bọn họ, chỉ là không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, ta có điểm tưởng niệm bọn họ. Một tiểu dịch nhớ tới hỉ nộ ai nhạc kia bốn cái quái lao nhân, duỗi tay kéo lên một nhược thân tay, hỏi, mụ mụ lương thân, ngươi nói bốn cái ra ra bọn họ hiện tại sẽ ở nơi nào, qua đến được không? Bọn họ bốn cái bản lĩnh như vậy đại, khẳng định không thành vấn đề, nói không chừng hiện tại đang ở nào đó địa phương cơm ngon rượu say đâu. Bọn họ bốn cái quả thực chính là cái đồ tham ăn, vì ăn gì sự đều có thể làm được ra tới. Nhớ tới hỉ nộ ai nhạc kia bốn cái lao nhân vất vả, một nhược hân liền rất vô ngữ, bất quá cũng rất tưởng niệm bọn họ. Mụ mụ lương thân, ta cũng nói bụng. Chơi cả ngày, không nói bụng mới là lạ. Tiêu cha mang người trở về ăn ngon. Diêm lịch hành đem một tiểu dịch dựa ôm ở ngoài, cứ như vậy ôm hắn đi. Cho tới nay hắn đều không thích cùng người từng có thân thiết tiếp xúc, trừ bỏ Mục Nhược Hân ở ngoài, hắn cũng chỉ biết chủ động tiếp xúc chính mình nhi tử. Bỏ lỡ 5 năm, hắn đến hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng phụ tử chi tình mới được. "Hảo a, hảo a. Ta muốn ăn gà nướng, Ba ba cha, chúng ta đi ăn gà nướng được không? Mụ mụ nương thân nướng gà nướng ăn rất ngon." "Hảo, mụ mụ trở về cho ngươi nướng gà nướng ăn." Mục Nhược Hân nhẹ nhàng linh một chút nhi tử nộn nộn khuôn mặt, trong lòng tràn ngập cảm kích, cảm tạ ông trời làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ. "Đi nhanh lên trở về, ta đã hảo đối hảo đối bụng." "Hảo, hiện tại liền trở về." Một nhà ba người đi ở một khối, giống như một bức họa mãn hạnh phúc họa, lệnh người hâm mộ. Trái lại Diêm Lệ Hành, xa xa bị bỏ xuống, nhưng hắn cũng không cấp, còn đang nhìn giai nhân sở chạm tiêu cây, bắt đầu phạm tương tư bị bệnh. Hắn khi nào mới có thể tái kiến nàng đâu? Chương 314, lẫn nhau phù hộ. Trở lại ma thành lúc sau, Diêm Lệ Hành mắc phải nghiêm trọng tương tư bệnh, mỗi ngày đều một người phát độc, lao nghĩa vị kia áo lam giai nhân, càng lún càng sâu, đã tới rồi không thể tự kềm chế nổi. Diêm Lịch Hành đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng bỗng nhiên có loại mạc danh lo lắng, lại không biết nên như thế nào nói, cho nên thường xuyên ở nơi xa nhìn hắn phát độc. Một nhược thân đối bên người để ý người cùng sự đều thực quan tâm, sớm nhìn ra Diêm Lịch Hành lo lắng, chỉ là vừa mới bắt đầu cũng không có để, thấy hắn vẫn luôn mặt ủ mày tâu, cũng không nói, đành phải chính mình đi hỏi. A Hành, ngươi làm sao vậy? Gần nhất giống như có cái gì tâm sự, có thể cùng ta nói nói sao? Diêm Lịch Hành không trả lời ngay, mà là nhìn nhiều Diêm Lệ Hành vài lần, hồi lâu lúc sau mới thu hồi tầm mắt, cản thán nói, nghiêm khắc thực hiện ái mộ nữ tử là huyễn ảnh cung người, nếu như đây là huyễn ảnh cung như kế, ta lo lắng nghiêm khắc thực hiện sẽ chịu thương tổn, thậm chí ma thành mọi người đều sẽ lâm vào bị huyễn ảnh cung tinh kế âm lưu chung. Không thể nào, có phải hay không ngươi suy nghĩ nhiều quá? ta cảm thấy cái tiêu tiêu thủy linh cô nương đối nghiêm khắc thực hiện giống như không có ác ý, nàng lạnh nhạt trong ánh mắt tựa hồ ngầm có ý có một loại thể sống chết bảo hộ tình cảm, ta tổng cảm thấy nàng giống như nhận thức nghiêm khắc thực hiện, hơn nữa thực để ý, như thế nào khả năng? nghiêm khắc thực hiện từ nhỏ liền cùng ta chạy trốn tới nhân giới, năm năm trước trở lại viền linh giới sau vẫn luôn giúp ta tìm người, hiếm khi cùng khắp nơi thế lực có tiếp xúc, ngay cả huyết ảnh cung cũng không từng đi qua, lại như thế nào nhận thức nơi đó người? huyết ảnh cung cùng vô tâm môn ám đấu trăm năm, mặt ngoài gió sóng lặng, kỳ thật ngầm phá đảo mấy ta không nghĩ cuốn vào bọn họ tranh đấu chung, càng không nghĩ trở thành trong tay bọn họ quân cờ. ta hiểu được, ngươi là hoài nghi ảnh cung có khả năng muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó vô tâm môn, có phải hay không? Ân, Diêm Lịch Hành gật, gật đầu, lại nhìn về phía ở cách đó không xa phát ngốc Diêm Lệ Hành, trên mặt lo lắng chi sắc càng vì vịng trọng. Nghe xong Diêm Lịch Hành theo như lời này đó, Mục Nhược hân cũng bắt đầu hoài nghi, bất quá cũng không có giống Diêm Lịch Hành như vậy lo lắng, lấy bình thường tâm đi đối đãi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, họa phúc vốn là gắn bó, mặc kệ là phúc hay họa, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đi qua đi, ngươi hiện tại cần gì phải nghĩ nhiều. Nghiêm khắc thực hiện cũng không nhỏ, nên có chính mình làm đường, tổng không thể cả đời tránh ở ngươi phía sau, dựa vào với ngươi đi. Ngươi nói đúng, hắn đã không còn là năm đó cái kia tiểu mà lệ, cũng nên là thời điểm làm hắn học hỏi kinh nghiệm, nếu không hắn bệnh vĩnh viễn điều trưởng lớn ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, mọi việc liền tùy cơ duyên đi thôi. A huỳnh, ta muốn đi một chuyến một tộc. Một tộc. Diêm lịch hành hơi có điểm ăn bạch kinh, bất quá thực mong là có thể phản ánh lại đây. Bình cảm nói, này 5 năm tới ta vì tìm ngươi, nhiều mặt hỏi thăm, nhân tiện cũng hỏi thăm về phụ thân ngươi sự. Ngươi hỏi thăm qua, kia có tin tức sao? Chỉ biết nhạc phụ đại nhân đích xác đã đi vào huyền linh giới, mấy trăm năm trước từng cùng một tộc khởi quá xung đột, lúc sau liền không có tin tức. Một tộc đem việc này liệt vào trong tộc nói việc, dần ra, biết đến người càng ngày càng ít, đến cuối cùng đã không người nào biết nhạc phụ đại nhân tung tích, ngay cả hắn sống hay chết cũng không thể hiểu hết. Nói như thế nào ta ba ba hắn không ở một tộc lại hoặc là bị một tộc người cấp cầm tù đi lên, thậm chí là bị một Nhược Hân không dám đi xuống tưởng, như vậy kết quả nàng thật sự vô pháp tiếp thu, nàng thà rằng tin tưởng ba ba còn sống, cũng không muốn đi tin tưởng hắn đã chết. Diêm Lịch Hành nhìn ra một Nhược Hân trong lòng khủng hoảng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, an ủi nàng, "Ta tin tưởng nhạc phụ đại nhân tất nhiên còn sống, cho nên ngươi không cần quá sớm tương tâm. Ta cũng tin tưởng ba ba còn sống. Mặc kệ thế nào, ta đều phải đi một tộc một chuyến." A hành, ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi sao? Đừng nói là một tộc, đâm rừng háng hổ, núi dao biển lửa ta đều nguyện ý bồi ngươi cùng đi trước. Hảo A Hoành, ta liền biết ngươi là tốt nhất. Một Nhược Hân hai tay vòng ôm lấy Diêm Lịch Hành, gắt gao ôm nàng, biểu đạt nàng trong lòng vui sướng cùng tăng kích, chính là đột nhiên có một cái đồ vật chui vào bọn họ hai người trung gian, chính là đưa bọn họ tách ra. "Ba Ba Cha, Mụ Mụ Nương Thân, các người muốn đi đâu?" "Tiểu Dễ cũng phải đi." Một tiểu dịch chui vào Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân trung gian, liền tính là tệ chết cũng muốn chui vào đi, kẹp ở hai người trung gian. Vì tránh cho đem hải tử cái thương, một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành không thể không tách ra, sau đó ngồi xổm xuống nhìn như tử, nói: "Tiểu Dễ, ngươi lưu tại Ma Thành hảo hảo đọc sách, được không?" "Ta không cần, ta muốn đi theo các người." mấy ngày nay các ngươi lao dính vào cùng nhau đều không chơi với ta, hạnh thúc thúc cùng hắc ứng thúc thúc lao hái phát nóc, một phát nóc liền không để ý tới người, phong hỏa lôi điện búa cái thúc thúc cả ngày gắt gao bản bản, ta cùng bọn họ nói lời nói, bọn họ liền tả một cái thiếu chủ hữu một cái thiếu chủ, cùng bọn họ thật sự chơi đến không thoải mái. ba ba cha mụ mụ nương thân, các ngươi vừa rồi nói muốn đi một tộc, có phải hay không? ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, mang ta đi sao? được không? ta bảo đảm nghe lời, bảo đảm ngoan ngoãn. một nhược thân chịu không nổi như vậy cầu xin, đặc biệt là nhi tử cầu xin, mềm lòng, ngươi a. Diêm Lịch hành lại không nghĩ tới không cho một tiểu dịch đi theo đi, thấy một nhược hân mềm lòng đáp ứng rồi liền ôn nhu mà nói hai câu, dẫn hắn đi cũng không sao, nhiều đi ra ngoài lịch duyệt lịch duyệt, duyệt có thể tăng trưởng kiến thức, này đối tiểu dễ là có chỗ lợi. Ba ba cha thật tốt. Một tiểu dịch khịt mắt, đối Diêm Lịch hành thả ra một cái sán lạn tươi cười. Trước kia hắn cảm thấy có hay không cha đều không quan trọng, dù sao cũng chỉ là thêm một cái người hoặc là thiếu một người mà thôi, chính là hiện tại hắn đã biết, cha rất quan trọng, cùng mụ mụ giống nhau quan trọng. Dù sao hắn hiện tại có ba ba cha lại có mụ mụ thân, còn có một đám ái phát ngốc thúc thúc, thực hạnh phúc đâu. Ba ba cha hảo, kia mụ mụ nương thân liền không hảo sao? Một nhược thân cố ý khai cái ghen vui vừa, còn đậu một đậu Diêm Lịch hành, lúc này mới mấy ngày đâu? Nhị tử tâm hơn phân nửa đều hướng về ngươi bên kia đi, xem ra tan này năm năm một phen phân một phen nước tiểu mang còn không bằng ngươi mấy ngày yêu thương, thương tâm nha. Mụ mụ nương thân cũng hảo, các ngươi đều hảo, tiểu dễ đều hái các ngươi. Một tiểu dịch một bên nắm một cái, đứng ở hai người trung gian, cúi đầu nhìn xem cái này, lại ngẩng đầu nhìn xem cái kia, vui vẻ mà cười. Hảo nhị tử, mụ mụ cũng hái ngươi. Diêm lịch hoành nghĩ đến một lượt hơn này năm năm tới chịu khổ, vạn phần đau lòng, vô cùng tự trách, vì chính mình không thể kết thúc một cái làm trưởng phu cùng phụ thân trách nhiệm hướng bọn họ tử lưỡng đạo khiểm. Nếu hơn, tiểu dễ, xin lỗi, này 5 năm ta không cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau đi tới, cho các ngươi chịu khổ, thì thật cũng không ăn cái gì khổ. Những cái đó khổ mẹ sống tất cả đều bị hỉ nộ ai nhạc kia bốn cái quái lão nhân cấp bao, ta mỗi ngày chỉ là làm làm cơm mà thôi, có đôi khi còn không làm đâu. A Hoành, chuyện quá khứ cũng đừng tưởng như vậy nhiều, chúng ta muốn xem chính là tương lai. Một nhược Hân đem 5 năm tới chua xót khổ cay nhẹ nhàng băng cơ mà qua, cái loại này sống một ngày bằng một năm, tương tư thành tật dạy vỏ đã không nghĩ lại đi nhắc tới, chỉ nghĩ hảo hảo quý trọng khó được gặp lại. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lực tận có khả năng cho các ngươi phù hộ, cho các ngươi vô ưu vô lự, hạnh phúc vui sướng. Phù hộ là lẫn nhau, ta cũng có thể cho ngươi phù hộ, làm ngươi vô ưu vô lự, hạnh phúc vui sướng còn có ta, còn có ta một tiểu dịch chuyện gì đều phải cắm thượng một chân, lôi kéo cha mẹ song thân tay, hoặc bọn họ nói chuyện, tiểu dễ cũng có thể cho các ngươi phù hộ, cho các ngươi vô ưu vô lự, hạnh phúc vui sướng. Hảo, kia Mụ Mụ liền rửa mắt mong chờ, cha cũng rửa mắt mong chờ. các ngươi liền cho xem, ta nhất định có thể. chờ hắn lớn lên lúc sau nhất định phải biến thành một cái cường đại người, bảo vệ tốt ba ba cha cùng Mụ Mụ đơn thân. còn có bên cạnh những cái đó yêu hắn người. tóm lại hắn chính là muốn biến cường. bất quá ở biến cường phía trước hắn đến trước lớn lên mới được nha. nhược hân cùng Diêm Lịch Hành người một nhà chính chuyện với nhau thật khi, phong hộ pháp đã đi tới, quỳ một gối xuống đất bẩm báo, đôi tay đem một phong đưa lên, khởi bẩm chủ thượng, vô tâm môn sai người đưa tới một phong thơ. Vô Tâm Môn Diễm Lịch hành nghe thế ba chữ liền chôn mày, không cao hứng cho lắm, lãnh bản một khuôn mặt đem tin lấy lại đây mở ra xem, sau khi xem xong không nhiều lắm phản ứng, cũng không nói lời nào, lâm vào trầm tư bên trong. Một nhược hân đem tin lấy lại đây chính mình xem, sau khi xem xong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: A Hoàng, Vô Tâm Môn vì cái gì muốn mời chúng ta đi bọn họ nơi đó làm khách nhà? Còn có cái kia đồng nhưu đại sự, rốt cuộc là cái gì đại sự? Cái này có thể hay không là Hồng Môn đến đâu? Đại khái cùng mấy ngày hôm trước phát sinh sự có quan hệ, Vô Tâm Môn cùng Huyễn Ánh Cung làm mấy trăm năm tốt địch, nhưng phạm là Huyễn Ánh Cung địch nhân, Vô Tâm Môn toàn sẽ mực sức. Mấy ngày trước đây Huyễn Ánh Cung người vô cớ đối nghiêm khắc thực hiện hà động, việc này nói vậy đã chuyển tới Vô Tâm M Ý của ngươi là nói, Vô Tâm môn tưởng mượn sức chúng ta, muốn chúng ta cùng nhau đối phó với Huyễn Ảnh Cung. 89/10. Đẩy đi, ta không nghĩ quấn vào này, đó cùng chúng ta không quan hệ thị thị phi phi giữa. Nói nữa, mấy ngày hôm trước Huyễn Ảnh Cung đối nghiêm khắc thực hiện hạ độc sự, ta cảm thấy có khác kỳ quặc, chưa chắc thấy được là Huyễn Ảnh Cung công chủ ý tứ. Tóm lại không theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ liên hảo. Chúng ta còn có chính mình sự phải làm, nơi nào có nhãn công phu đi quản người khác sự. Một nhược hơn đem tin linh thành một đoàn, ném đến trên mặt đất, bỏ mặc Diêm lịch hành không có ngăn cản, Kỳ Thật nghị cùng một lực hơn nhất trí, không muốn xả tiến loại này cùng bọn họ không quan hệ thị phi bên trong, ngón tay nhắc tới một đoàn ngọn lửa, đạn đến trên mặt đất bị ninh thành một đoàn tinh thượng, đem tin chiếu hủy, Sau đó đối phong hộ pháp lãnh tục nói, cấp truyền tin người truyền lời, bùa toa không có gì đại sự muốn cùng bọn họ đồng yêu, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đúng vậy, phong hộ pháp tiếp được mệnh lệnh liền đi cấp truyền tin người truyền lời, trong lòng đối những cái đó cái gọi là vô tâm môn, huyễn ảnh cung một chút hứng thú đều không có. Bọn họ tới miền linh giới đã năm năm, nhưng vẫn như cũ vẫn là danh điều chưa biết, khắp nơi tri thế căn bản không đem bọn họ để vào mắt, vô tâm môn đột nhiên như thế nào tưởng ngượng sức bọn họ, có âm lưu. Một nhược hân lời đến hoa tinh lực đi quản vô tâm môn cùng huyễn ảnh cung nhàn sự, liền tưởng đều không muốn tưởng. Trở lại trượng phu bên người lúc sau, nàng muốn làm sự chính là bảo hộ hảo bên người để ý người, còn có chính là tìm được ba bà. Vô luận sống hay chết, nàng đều phải có sát thực bản. Hai ngày sau, một nhược hân thu thập thứ tốt, để vào ý cảnh bên trong, chuẩn bị xuất phát đi một tộc. Ai ngờ lúc này đột nhiên truyền đến kim tộc đem ma thành vây quanh tin tức, bởi vậy không thể không đem hành trình gửi lại. Diêm lệ hành biết được kim tộc vây công ma thành, lập tức tới tìm diêm lịch hành cùng một nhược hân thương lượng đối sách. Đại ca, đại tẩu, kim tộc người công tới, chúng ta làm muốn ứng chiến vẫn là làm khác lúc này Diêm Lịch Hoàng cùng một Dương Hân cũng đang ở thương lượng việc này, Hắc Hưng cùng tồn tại bên cạnh, đối Kim Tộc đột kích, bọn họ ý kiến nhất trí, ưng Chiến, A hành, ta kiến thức quá Kim Thành Viễn thực lực xa không bằng ngươi, đợi lát nữa một khi đấu võ, chỉ cần chế phục Kim Thành Viễn, mặc cho Kim Tộc người lại nhiều cũng không phải vấn đề, nhưng mấu chốt muốn xem ngươi dám không dám đối hắn động thủ, nếu không được, vậy để cho ta tới, phải đối chính mình phụ thân xuống tay, thật là một kiện thực chuyện khó khăn. Diêm Lịch Hoàng tuy rằng có điểm khó xử, nhưng điểm này khó xử còn không đủ để ảnh hưởng đến hắn hành sự, tự tin nói, này có gì không dám, hắn đều đã tấn công đến cửa nhà ta, chẳng lẽ ta còn không thể đánh trả sao? Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, ngươi chỉ cần chế phục hắn liền hảo, giữ lại sự giao cho ta làm. Nếu thật muốn giết chết người này, ta tới thế ngươi đọc thủ. Nếu hân, yên tâm đi, không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không giết hắn. Ta cũng không phải như vậy ý tứ. Diêm lịch hành trên mặt đống nhiên hiện ra một cổ sát khí, trong ánh mắt giấu dếm tức giận. Nếu Kim Thành viễn dám thương tổn người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nâng tay. Đại ca, ngươi không phải vẫn luôn tưởng thế mẫu thân lấy lại công đạo sao? Vì cái gì còn không đành lòng đối hắn thủ? nếu ngươi không đành lòng, vậy đến lượt ta tới, ta Diêm Lệ Hành nhớ tới khi còn nhỏ sở tao nội sự, nhớ tới mẫu thân sống sở sở bị độc chết, trong lòng oán hận khó tiêu, nhưng lực lượng của chính mình lại quá tiểu, vô pháp cùng Kim Tộc chống cự. Nếu là huynh đệ liên thủ, kia kết quả liền không giống nhau. nghiêm khắc thực hiện, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. nếu chỉ là đối phó Kim Tộc, sớm tại mấy năm trước ta cũng đã đưa bọn họ tiêu diệt. trừ bỏ Kim Tộc, chúng ta còn phải đối phó ai? mục lực hơn nghĩ nghĩ, thế Diêm lịch Hành trả lời, còn có mặt khác bộ tộc. năm đó ngũ tộc dòng chính một mạch có thể cùng nhau đi trước Huyền Linh giới, có thể thấy được bọn họ là một lòng. tới rồi Huyền Linh giới lúc sau có thể ở Đông đảo cường thế bên trong đứng vững trụ chân, đánh ra một mảnh thiên hạ, càng thấy bọn họ đồng tâm hiệp lực có lẽ chính là bởi vì ngũ tộc một lòng, cho dù A Hoành đến kim tộc thần thú, Kim Thành Viễn cũng không đem hắn để vào mắt. Chúng ta hiện tại muốn ứng đối không phải kim tộc, mà là ngũ tộc, hôm nay một khi cùng kim tộc khai chiến, kia đó là cùng ngũ tộc khai chiến. Ngũ tộc. Này cũng quá phức tạp đi. Diễm Lệ Hành còn có điểm chuyển bất quá con tới, bất quá đại khái cũng minh bạch, thậm chí đã sớm đã nghĩ đến, chỉ là hắn không muốn dùng nhiều phí tâm tư suy nghĩ mà thôi. Này 5 năm tới hắn nghe xong ngũ tộc không ý sự, phần lớn đều là ngũ tộc đồng lòng sự, chỉ là lúc ấy không có đi tiếp xúc, cho nên không có nghĩ nhiều. Chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp, nói không phức tạp cũng rất phức tạp, ta có một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp? Tất cả mọi người nhìn về phía Mục Nhược Hân, chờ nàng nói ra cái gọi là đẹp cả đôi đàng biện pháp. Mục Nhược Hân âm đả cười, nhìn về phía Diêm Lịch Hành, nói, "Đó chính là làm A Hành tiếp nhận chức vụ Kim tộc tộc trưởng chi vị. A Hành thành Kim tộc tộc trưởng, mặt các bốn tộc liền sẽ không cùng chúng ta là địch, chúng ta còn có thể lợi dụng chức vị chi tiện, đem 20 năm chức trưởng nhất nhất đòi lại tới." Nói được đơn giản, ngươi cho rằng Kim tộc tộc trưởng vị trí dễ dàng ngồi được với sao? Trừ phi ngươi bỏ được làm ta đại ca đi cưới cái kia Kim tộc thánh nữ. Liên tính ngươi nguyện ý, ta đại ca chưa chắc thấy được nguyện ý. Diêm Lịch Hành đối này không suy nghĩ sâu xa, nói thẳng tuyệt, "Ta không đáp ứng. Cho dù chết hắn cũng sẽ không cưới cái kia Kim tộc thánh nữ. Ai làm ngươi cưới Kim tộc thánh nữ?" Ngươi tưởng cưới ta còn không tròn đâu, muốn ngồi trên tộc trưởng vị trí cũng không khó, rốt cuộc ngươi xuất từ kim tộc, lại là kim tộc thuần khiết huyết thống chuyên nhân, còn có kim tộc thần thú bảo hộ, phóng nhãn toàn bộ kim tộc, chỉ có ngươi là nhất thích hợp người thừa kế tuyển. Kim Thành Viễn vì cái gì buộc ngươi cưới thánh nữ? Còn không phải là bởi vì ngươi là nhất thích hợp kế nhiệm tộc trưởng người sao? Nếu ta không có đoán sai nói, Kim Thành Viễn sở dĩ buộc ngươi cưới thánh nữ, chỉ là muốn ngươi cấp kim tộc sinh hạ một cái chuyên nhân mà thôi. Một khi thánh nữ sinh hạ chuyên nhân, ngươi đem không hề bất luận cái gì giá trị. Nghe xong lời đó, Diễm Lịch hành mày châu đến cẩn thận, trên mặt ma văn bỗng nhiên xuất hiện, hai mắt lóe hồng quang. Mục Nhược Hân thấy Diêm Lịch hành tình huống không đúng, không dám xuống chút nữa nói, mà là trước ga đuổi an đuổi hắn. A Hành, ngươi đừng nóng giận, vì cái loại này nhân sinh khí, thật sự một chút đều không đáng. Ta không phải sinh khí, hắn chưa bao giờ sẽ vì không để bụng nhân sinh khí, chỉ là không thích bị người đường công cụ giống nhau sử dụng. Vốn đang nghĩ đi trước một tộc đâu, xem ra muốn trước đem Kim tộc phiền toái hoàn toàn giải quyết mới có thể đi. Nói cách khác đi một tộc cũng sẽ có liên tiếp Kim tộc mang đến phiền toái. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài gặp những người đó. Mục Nhược Hân lôi kéo Diêm Lịch một tay, đối hắn thả ra miệng cười, dùng lòng bàn tay đỗ ấm tơi ấm áp an tâm. Ở nhân giới bọn họ có thể cùng nhau vượt qua như vậy nhiều khổ sở, ở Huyền Linh giới nàng tin tưởng bọn họ cũng có thể. Trong tay truyền đến ấm áp làm Diêm Lệ Hành trong lòng thoải mái một ít, trên mặt ma văn dần dần tối lui, không lại đi tưởng những cái đó dâu riêng người, tưởng chính là như thế nào bảo vệ tốt bên người nên quý trọng người. Diêm Lệ Hành cái hiểu cái không, đã hiểu cũng trang không hiểu, vẫn là thích hồ đồ một chút hảo, không sao cả nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Hưng, cho hắn một ánh mắt, nói: "Đi thôi." Hưng gật gật đầu, cùng Diêm Lệ Hành cùng đi ra ngoài, đối những cái đó cái gọi là kim tộc người không có một chút cảm tình, chỉ cần chủ thượng một câu, hắn có thể không lưu tình chút nào đại khai sát giới, vô luận là giễu hay, hắn đều có thể hạ thủ được, liền tính là kim thành viễn cũng không ngoại lệ. Huyền linh giới cũng không có cái gọi là quốc gia, càng không có cái gọi là vương pháp, tất cả mọi người là dựa vào ở từng người thế lực dưới, một khi xảy ra chuyện liền từ từng người thế lực vì này ra mặt, cho nên ở huyền linh giới, mỗi người đều muốn tìm cái cường đại thế lực làm dựa vào, dựa vào càng cường đại, bọn họ làm việc liền càng có bảo đảm. Vũ tộc ở huyền linh giới tự thành một thế, tuy nói không tính cường, nhưng cũng có thể ở một phương nói chuyện, bởi vậy không có đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực. Kim Thành Viễn mang theo kim tộc Đông Đảo cao thủ vây công Ma Thành, vì chính là bước giẫm lịch hành ngoan ngoãn đi vào khuất khổ, vốn tưởng rằng có thể giống như trước như vậy bài trừ kết giới, trực tiếp tấn công đi vào, ai ngờ kết giới bên tường, hắn mở không ra. Đáng giận, tại sao lại như vậy? rõ ràng trước kia kết giới thực được, đơn giản là có thể phá giới. Lúc này đây như thế nào sẽ trở nên như thế chi cường. Kim Tư Kỳ cũng ở đây, thấy Kim Thành Viễn thật lâu không thể mở ra kết giới, trong lòng có chút bực bội, chỉ nghĩ đi vào tìm một nhược thân tính sổ. Bất chấp nhiều như vậy, thúc giục nói, nhanh lên đem kết giới mở ra. Nếu không mở ra, chúng ta như thế nào đi vào? Nàng thật vất vả đem mặt trước khỏi, lúc này một hai phải làm một nhược thân trả giá tương đồng đại giới không thể. Ngươi không gặp này kết giới mở không ra sao? Kim Thành Viễn tâm tình cũng không tốt, chịu không nổi Kim Tư Kỳ la lên hết xuống, lấy ra tộc trưởng uy nghiêm dạy nàng. Tư Kỳ, ngươi gần nhất là càng ngày càng không coi ai ra gì, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ai cùng lá gan của ngươi? Kim Thành Viễn một hùng, Kim Thừa Kỳ mới biết được chính mình sai rồi, lập tức quỳ xuống nhận tội. Tộc trưởng, ta không phải cố ý, chỉ là. Được rồi, giải thích nói liền không cần, ta cũng không muốn nghe. Hôm nay vô luận như thế nào nhất định phải làm lệ hoàng đáp ứng cớ ngươi, mặt khác sự ngươi cho ta ít nói. Đúng vậy. Kim Thư Kỳ đứng dậy, ở một bên chờ, cho dù chờ đến lại phiền cũng phải nhịn. Công phá ma thành lúc sau, nàng đến muốn nhìn Diêm Lịch Hành còn có thể thế nào, đến lúc đó nàng sẽ đem cái tiên một nhược thân thiên đao vật quả bằng thây đoạn. Kim thành Viễn lại lần nữa ý đồ phá vỡ cái giới, nhưng Trung P vẫn là phá không hay. Kim tộc tộc nhân nhìn đến chính mình tộc trưởng liền một cái kết giới đều phá không ai, trong lòng có điều thất vọng, nhưng không ai dám lắm miệng, an tĩnh mang theo, tất cả mọi người cái gì chiến ý. Đi vào huyền linh giới lúc sau, bọn họ ngũ tộc mất đi trí tôn địa vị, tuy nói có thể trước mặt ở huyền linh giới chạm được chân, nhưng lại không thể giống ở nhân giới như vậy hô mưa gọi gió, rốt cuộc là tộc trưởng vô dụng a Kim Thành Viễn không ngum ngốc, đương nhiên đoán được gia tộc trưởng trong lòng suy nghĩ cái gì, vì Vãn hồi tộc trưởng Tôn Nghiêm lại lần nữa ý đồ mở ra kết giới, chính là lúc này đây hắn lại bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược, đánh ngang mấy bước, thiếu chút nữa liền đụng vào kim tư kỳ trên người, ngay sau đó kết giới loẹt ra một màn bóng đen, tốc độ cực nhanh, không mấy người có thể thấy được rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ nhìn đến tộc trưởng bên trái lóe hưu lóe. Hảo cái bất yếu tử, người Kim Thành Viễn không thể tưởng được Diêm Lịch Hành sẽ đối hắn ra tay như vậy trọng, hắn liền phản kích năng lực đều không có, chỉ có thể né tránh. Lúc này, kết giới lại loẹt ra thật nhiều người, trạng thành một loạn, căng tức nhìn phía trước, khí thế bọn người. Chương 315, đều là người xấu cho dù ma thành người toàn bộ xuất động cũng liền như vậy mấy cái, nhưng mỗi người đều là tinh anh, mỗi người bất phàm, liền bởi vì như thế, ít đổi mấy người cũng đã đem kim tộc liền căn người chờ chân đến mấy người. Diêm lịch hành đem kim thành viện đánh đuổi lúc sau liền lắc mình đứng ở một lượt hơn phía trước, lập với mọi người phía trước, lãnh coi phía trước mọi người, giữa mày toàn là không vui chi sắc, giận nhan không tiêu tan. Nay nhìn đến ma thành một loạt người đứng, kim tư kỳ đột nhiên cảm thấy hảo có áp lực, vừa rồi khí thế bất chi bất giác chung bị áp xuống thật nhiều, không dám dễ dàng mở miệng, chờ kim thành viện xoay chuyển thế cục lại nói. Kim Thành Viễn cùng Diêm Lịch Hoành ngắn mũi một trận chiến, tuy rằng không bị thương, nhưng lại hao phí thật lớn thể lực. Lúc này đang ở thở dốc nghỉ ngơi, cường tráng không việc gì, lạnh giọng chất vấn: Các ngươi thật to gan, cũng dám đối ta độc thủ, có phải hay không cảm thấy nhật tử quá hả quá? Diêm Lịch Hoành từ trước đến nay không thích cùng người đáng ghét vô nghĩa, cho nên lúc này hắn sẽ không dễ dàng lên tiếng, từ những người khác tới nói: Một nhược hân đi phía trước đi một bước, đứng ở Diêm Lịch Hoành bên cạnh, phản bác Kim Thành Viễn: Kim tộc trưởng, không phải chúng ta đối với ngươi độc thủ, là ngươi khinh người quá đáng. Đổi thành là nhà ngươi bị người vây công, ngươi có thể làm được không hoàn thủ sao? Nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Kim Thành Viễn không đem một lượt hân coi như một nhân vật xem, từ đầu đến cuối đều cho rằng chính mình là nơi này, mọi người bên trong nhất tôn quý một cái, căn bản sẽ không đem nào đó người lai lịch không rõ để vào mắt. Lệ khoảng 5 năm trước từ nhân giới trở lại huyền Linh giới, như vậy nữ nhân này hơn phân nửa cũng là từ nhân giới mà đến. Nếu là từ nhân giới tới, kia ở huyền Linh giới chính là một tiểu nhân vật không quan trọng, không có bất luận cái gì sau núi dựa vào. Như vậy tiểu nhân vật hắn liền xem một cái đều cảm thấy là lãng phí. Kim Bộc Trường, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện mới đúng đi, ngươi cũng đừng quên, nơi này không phải ký tộc, mà là ma thành. Ta là Ma Thành đương gia chủ mẫu, ta nguyện ý cùng các ngươi nói chuyện đó là cấp đủ các ngươi mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần giống các ngươi loại này tự cao thanh cao lại không coi ai ra gì người, ông trời sớm hay muộn là muốn thu thập. hảo cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, ngươi sau lưng có ai cho ngươi trống, như thế rõ ràng. vậy ngươi sau lưng lại có ai cho ngươi trống, như thế không coi ai ra gì, tùy ý làm vậy. ngươi, đừng ngươi a ta a, ta nhất không quen nhìn chính là các ngươi loại này tự cao thanh cao lại ủy thế hiếp người bại hoại, mặt ngoài nhân mô nhân dạng, nội tâm lại là xấu xí bất ham, cha mẹ ngươi không có giáo dục các ngươi như thế nào làm một cái có tố chất người sao? nếu các ngươi cha mẹ không giáo hảo các ngươi, ta không lại cho các ngươi thượng một đường tố chất hóa, nói cho các ngươi như thế nào làm một cái có tố chất người. Một nhược hân lời nói sắc bén lại không mất đạo lý, làm kim thành viễn khó có thể ứng đối, tức giận đến trong cơn giận dữ, này sẽ cũng nghỉ ngơi đến không sai bị lắm, không nói gì phản bác dưới sửa dùng võ lực vấn người, nha đầu núi, ta hôm nay phi sẽ lặng ngươi kia trường xú miệng không thể, người tới a, đem những người này toàn bộ đều cho ta bắt lại, như có phản kháng, sát một cái sát tự làm diêm lịch hành trong lòng thất vọng cùng oán hận càng cường, tay phải nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn kim thành viễn, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt sát khí. Trước kia hắn không biết làm một cái phụ thân là cảm giác như thế nào, cho nên không biết phụ thân hắn vì cái gì có thể như thế tâm tàn nhẫn. Hiện giờ hắn biết làm một cái phụ thân cảm giác, chính là vẫn như cũ không rõ một cái phụ thân vì sao có thể đối chính mình nhi tử đau ra tay tàn nhẫn. Đều nói hổ độc không tự tử, nhưng mà những lời này lại dùng không đến kim thành viên trên người. Cái này sát tử không chỉ có làm diêm lịch hành thất vọng, phẫn nộ, cũng làm diêm lệ hành cực độ phẫn hận, áp chế không được này cổ phẫn hận, hô to một tiếng, xông lên đi cùng những cái đó kim tộc người đấu võ. À, không ai ngăn cản diêm lệ hành, từ hắn đi, những người khác ở kim tộc người công tới thời điểm cũng xông lên trước khai chiến, xuống tay không lưu tình chút nào. Bất quá kim tộc bình thường tộc nhân thực lực cũng không yếu, nếu là vài người liên thủ, muốn đánh bại bọn họ thật sự muốn phí rất nhiều sức lực, thậm chí muốn chịu một chút tiểu thương, nếu là đánh lâu dài, bọn họ không có bất luận cái gì phần thắng. Kim tộc người rất nhiều, ma thành người không đến 10 cái, này ý nghĩa bọn họ một cái đến ứng phó rất nhiều cái, một trận chiến này đánh đến phi thường cố hết sức. Diêm lịch hành cùng một nhược thân không có độc thủ, mà là đứng ở tại chỗ quan chiến, cái nào tình huống nguy cấp, bọn họ liền sẽ ra tay giúp cái nào lúc này, hỏa hộ pháp bị mười mấy kim tộc người vây công, còn có mấy cái từ bên ngoài đánh lén, thật sự ứng phó không tới, mắt thấy liền phải bị đánh lén, người gây thương tích, mục nhược hân lập tức động thủ, đơn giản đông đương ngón trỏ, thôi phát quả cây sinh trưởng, đem những cái đó đánh lén toàn bộ bó trụ, vướt đến không trung đi. a bị vướt đến không trung người kêu sợ hãi không ngừng, đại rơi xuống đất lúc sau lại là một trận kêu thảm thiết. a, hỏa hộ pháp giải vây lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía mục nhược hân, nhiều năm qua đối nàng đủ loại hoài nghi cùng không tiếp thu tựa hồ trong nháy mắt này đều hóa thành hư ảo, bất chi bất giác đã đối nàng lộ ra cảm kích tươi cười. nếu đổi thành là những người khác, nói không chừng sẽ ghi hận mà không ra tay giúp, chính là phu nhân lại không có bởi vì ghi hận mà quanh tay đứng nhìn một nhược hân nhận được hỏa hộ pháp cảm giác, hồi hắn một cái mỉm cười, gật gật đầu, lại dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, cẩn thận. được đến một nhược hân nhắc nhở, hỏa hộ pháp phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc lui địch, ra tay càng vì cứng cỏi, vô nửa điểm nước tay, huy kiếm chém giết mấy người. không chỉ có là hỏa hộ pháp bị đánh lén, những người khác cũng không ngoại lệ, kim tộc dùng chiến thuật không chỉ là chiến thuật biển người, còn có tên bắn lén đánh lén. hắc ưng, phong hộ pháp bọn người bởi vì đánh lén mà bị thất thế, trên người treo không ít máu, tuy rằng không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng làm người khó chịu. Diêm Lịch Hoành lửa giận càng tăng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Thành Viễn xem, đương lửa giận đạt tới cường thịnh thời điểm, đống nhiên lóe xông lên trước, lấy khí thế cường đại phá khai chặn đường người, trực tiếp đi vào Kim Thành Viễn trước mặt, đối hắn vung tay đánh nhau. Kim Thành Viễn sớm đoán được Diêm Lịch Hoành sẽ đối hắn ra tay, cho nên có thể kịp thời né tránh cũng làm ra phản kích, còn một bên đánh một bên quên, Lệ Hoành, ngươi đừng lại si mê không tỉnh, chỉ cần ngươi chịu nghe lời, ta bảo ngươi ngồi trên tộc trưởng vị trí. Không nhẽo. Diêm Lịch Hoành chỉ có đối Kim Thành Viễn hận cùng giận, không có cái khác, chỉ cần tưởng tượng đến mẫu thân chết thảm, hắn liền tăng hận, xuống tay ác hơn, thậm chí dục đối chính mình thân sinh phụ thân ra tay tàn nhẫn lúc này hắn không thể mềm lòng, một khi hắn mềm lòng, hắn bên người người liền sẽ đã chịu thương tổn, cho nên hắn không thể mềm lòng. ngươi muốn ở huyền linh giới dừng chân, vậy cần thiết hồi kim tộc, nếu không ngươi ma thành nhất định sẽ diệt vong. ta đây liền trước đem kim tộc cất diện. ngươi diêm lịch hành ép sát kim thành viễn, làm hắn không có năng lực đi quản mặc khác, cơ hồ đem hắn bức đến tuyệt cảnh. mục nhược hân cũng không có nhàn rỗi, ở một bên trợ người, ai một khi gặp được không thể giải khốn cảnh nàng liền sẽ ra tay tương trợ, còn ở quanh thôi phát ra thật nhiều tử đằng, đem tránh ở quanh thân bắn tên trộm người toàn bộ chói. bị tử đằng vây người, muốn bước, muốn may tứ vô lực tự cứu liền hướng kim thành cùng kim xin giúp đỡ. tộc trưởng, nữ, cứu mạng a! Kim thành Viễn bị diêm lịch hành bức cho tự thân khó bảo toàn, căn bản vô lực cứu người. Kim Tư Kỳ đứng tại chỗ bất động, quan sát bốn phía thế cục, đối những cái đó phát ra cầu cứu người làm như không thấy, căn bản là không nghĩ cứu bọn họ. Sợ một khi tới gần những cái đó từ đằng, liền nàng cũng sẽ bị bỏ trụ. Không thể tưởng được nữ nhân này như vậy lợi hại, đến tưởng khác biện pháp đối phó nàng mới được. Kim Tư Kỳ bay nhanh vận chuyển đại não, nghĩ nên như thế nào đối phó một người thân, nhưng chính là không thể tưởng được hảo biện pháp tới, nhưng mà liền ở nàng gấp đến độ xoay quanh thời điểm, nhiên phát hiện cách đó không xa cục đá mặt sau có một cái tiểu thân ảnh ở di động, đó là một tiểu dịch không có nghe cha mẹ nói hảo hảo đại ở Ma Thành, mà là thừa dịp không ai chú ý trộm trộn ra tới, nương bên cạnh đại thạch đầu che đợi, lặng lẽ tới gần, khi thì lộ ra đầu nhỏ, nhìn xem bên ngoài tình huống. Hoa! Wow. thật nhiều người a, bất quá đều là người xấu, hắn nên làm chút cái gì mới có thể giúp được ba ba cha, mụ mụ nương thân còn có kia mấy cái thúc thúc đâu. Tiêu Thạch Phấn, nhặt ra ra nói thứ này là cái có thể đem cục đá tạc thái hảo ngọn ý, nếu không thử xem cái này đi. Một tiểu dịch nghiên cứu trong tay Tiêu Thạch Phấn, đang chuẩn bị phải dùng thời điểm, đột nhiên có người vọt đến trước mặt hắn, một tay liền đem hắn cấp lên. Kim Tư Kỳ thừa dịp tất cả mọi người ở bận về việc thời điểm chiến đấu, Nương hôn loạn đi vào một tiểu dịch trước mặt, một tay đem hắn xé lên, sau đó đem hắn bắt cóc làm con tin, uy hiếp một Lực Hân, đều cho ta dừng tay, nếu không ta giết hắn, đặc biệt là ngươi. Tiểu dễ một Lực Hân thấy nhi tử bị bắt cóc, kinh hoàng lại sốt ruột, dừng lại tay, thực lo lắng nhi tử có cái cái gì vậy nhất. Không chỉ có làm một Lực Hân dừng tay, những người khác cũng lần lượt dừng tay, Diêm Lịch hành dưới sự tức giận, càng là đem Kim Thành Viễn bắt cóc làm con tin, trái lại uy hiếp Kim Tư Kỳ, buông ra hắn, đều ở bổn tọa liền bắt chết hắn sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, kim thành Viễn mới lộ ra sợ hãi chi sắc, có thể rõ ràng cảm giác được diêm linh hành trong tay lực đạo, kia không phải giả, lo lắng cho mình tính mạng khó giữ được, đành phải mệnh lệnh kim tư kỳ thả người, tư kỳ, thả người. Kim tư kỳ không quá miễn ý, cũng bóp chặt một tiểu dí cổ, nói, tộc trưởng, nếu ta đem hắn thả, bọn họ có thể buông tha người sao? Ngươi đừng quá thiên chân, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, mà là sẽ. A, kim tư kỳ nói còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng vang lớn, đem nàng cấp nổ bay. Phanh, trời động mà tiếng vang, lệnh người tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 316 rốt cuộc là ai? Sớm đại kim tư kỳ đột kích phía trước, một tiểu dịch trong tay cũng đã lấy có tiêu thạch phấn, chỉ là kim tư kỳ không chú ý tới mà thôi. Một tiểu dịch bất động tiếng vang, cứ như vậy ở kim tư kỳ trước mặt sử dụng tiêu thạch phấn, ở nổ mạnh trong nháy mắt kia, sử dụng gió mạnh bức tránh ra, tuy rằng lé đến kịp thời, nhưng chính mình cũng vẫn là bị táng thương, bất quá đều chỉ là một ít vết thương nhẹ trên người quần áo bị hỏa lực thiêu hủy rất nhiều. Tiểu dễ một nhược hơn bọn tới nhi tử bên cạnh đỡ ổn hắn, kiểm tra trên người hắn thương, tuy rằng là một ít vết thương nhẹ, nhưng này đủ để cho nàng đau lòng không thôi, chạy nhanh dùng vạn vật xuân về chi lực giúp hắn trị liệu. Diêm lịch hành đem kim thành nem nem xuống, cũng đã đi tới, ngồi xuống thân cùng nhi tử nhìn thẳng, quan tâm với hắn, tiểu dễ, ngươi biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? vậy sao không thể như thế ba ba cha yên tâm đi ta không có việc gì ta ghét nhất bị người uy hiếp liền tính là ăn mệch chút ta cũng muốn làm ơn uy hiếp một tiểu dịch đạo lý rõ ràng trả lời hơn nữa phi thường chấn định không có một chút ít tinh hách này tuyệt phi là một cái năm tuổi hài tử nên có phản ứng ngươi điểm này thật là cùng ta điểm này cùng hắn phi thường giống nhau quả nhiên là hắn diêm lịch hành nhi tử tiểu dễ ngươi không sao chứ diêm lệ hành cũng chạy tới quan tâm một tiểu dịch tình huống hắc ưng tứ đại hộ pháp cũng đã trở lại năm người đứng ở phía trước bảo hộ đề phòng kim tộc người đánh lén không thể tưởng được ngũ tộc dòng chính một mạch người so chi thứ một mạch còn muốn đe tiện vô sỉ chẳng những tiên bắn lén đả thương người ngay cả tiểu hải tử đều không buông tha đáng giận một tiểu dịch ở một nhược thân trị liệu dưới trên người thương đã nói lắp, hảo đến không sai biệt lắm, không có trở ngại. bất quá có người lại bị thương không nhẹ. Kim Tư Kỳ căn bản không biết một tiểu dịch sẽ sử dụng tiêu thạch phấn, cho nên ở không hề phòng bị dưới tình huống bị nổ bay, bị tạt đến mình đầy thương tích, mới vừa chưa khỏi không lâu mặt lại lần nữa bị hủy, hủy đến so lần trước còn muốn nghiêm trọng, trên người quần áo tận hủy, làn da thượng toàn là tiêu năng chi thương, thản không nữa nhìn, tóc cũng tiêu hơn phân nửa, chỉ còn lại có một ngụm khói khí. cụ tại sao lại như vậy? Tường Năng Đường Đường Kim Tộc Nữ, Cao Thánh khí, chính là hiện giờ lại trở nên như thế chật vật, liền mệnh đều mau không có, nàng thật không cam lòng à. Kim Tư Kỳ bị tạc đến như vậy thảm, chính là không ai tiến lên đi đỡ nàng, càng không ai đi xem xét nàng thương thế, quan tâm nàng, có vẻ thực cô lạnh. Kim Thành Viễn cũng bị thương không nhẹ, hoàn quá khí tới lúc sau thấy Kim Tư Kỳ bị thương như thế thảm trọng, giận dữ không thôi, lạnh giọng gầm mắng: "Các ngươi thật quá đáng, ta nơi trốn nhường nhịp, các ngươi nơi trốn bức người, đừng cho là ta không thật không dám động các ngươi." Lệ Hoành: "Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật sự muốn cùng Kim tộc là địch?" Bổ Tọa đã nói qua: "Chúng ta trước nay đều là nhân." Hoành vẫn là câu kia xác định Nhi Tử không có việc gì lúc sau liền đứng lên, Lượng ra long huyết kiếm, chỉ hướng Kim Thành Viễn, cảnh cáo với hắn: "Ngươi nếu là còn dám thương tổn bổn người, bồn tọa hôm nay liền đem các ngươi liên căn người trở với dưới kiếm." Ngươi nếu là thật dám giết ta, vừa rồi cũng đã độc thủ, hà tất trở tới bây giờ. Ngươi không dám giết ta, bởi vì ngươi không nghĩ trên lưng giết cha á danh, đúng hay không? Ở nhân giới là lúc, bọn loạn ác danh đâu chỉ ngàn vạn, bọn tọa có từng để ý quá. Ngươi, hắn không dám nói, còn có ta, ta dám. Một nhược hơn cấp một tiểu dịch trị liệu lúc sau liền đem hắn kéo đến phía sau, đứng lên, đi vào diêm lịch hành bên cạnh, lượng gia phượng huyết kiếm, cũng chỉ hướng kim thành viễn. Long phượng huyết kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm chỉ của người, cầm kiếm người đồng tâm, kiếm khi nháy mắt tăng trưởng mấy chục lần, kim quang chói mắt. Long phượng huyết kiếm Kim Thành Viễn thấy Long Vương huyết kiếm đồng thời chỉ vào hắn, cảm thấy áp lực gấp bội, chỉ cần là kiếm khí liền khó có thể chống đỡ, càng không cần phải nói là cùng song kiếm so đấu. Long Vương huyết kiếm chính là kim tộc tiền bối đúc ra thần binh lợi khí, kiếm trung có kiếm hồn, uy lực vô song, đã qua vạn năm rèn luyện, này lực có thể nghĩ. Phóng nhãn huyền linh giới căn bản tìm không ra mấy cái có kiếm hồn kiếm, hiện giờ đôi vợ chồng này liền cầm hai thanh, này song kiếm lại tay, một khi bọn họ liên thủ, chỉ sợ mấy ngày liền tinh môn người đều đến làm phần. Nghĩ vậy chút, Kim Thành Viễn mới ý thức được chính mình cho tới nay không biết lượng sức, càng ý thức được hắn sắp gặp phải thật lớn nguy cơ. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn bên người người cùng với kim tộc cũng không ngoại lệ. Kim Thành Viễn ra vẻ chân tĩnh, nhìn thẳng Diêm Lịch Hành, nghiêm túc chất vấn: Ngươi trước nay liền không đem ta trở thành phụ thân đối đãi, có phải hay không? Đối với ngươi loại này vong ân tuyệt tình người, không cần nói tình. Diêm Lịch Hành còn lấy kiếm chỉ Kim Thành Viễn, không có bởi vì cái gọi là phụ tử chi tình mà mềm lòng, thậm chí ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, không thể mềm lòng. Nếu ta thật sự vong ân tuyệt tình, các ngươi Minh đệ hai còn có thể sống đến bây giờ sao? Sai, chúng ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn bằng mẫu thân bảo hộ, trời cao rủ lòng thương, cùng ngươi vô mảy may quan hệ, ngươi là ở kéo dài thời gian sao? một nhược hân đột nhiên chăm chọc với hỏi, vung tay lên, làm bốn phía tử đằng lại lần nữa mọc ra, đem kim tộc mọi người vây ở trong đó, mà lúc này đây tử đằng cùng phía trước có điều bất động, mặt trên mọc đầy gai độc. Kim tộc trường, nghe nói qua như vậy một câu sao? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Bước ta trưởng phu cưới nữ nhân khác, còn tuyên bố muốn tiêu diệt ta cả nhà, càng là thương tổn có ta, như vậy nhiều so trướng thêm lên, ngươi cảm thấy ta hẳn lạnh như thế nào hướng ngươi đòi nợ? Ngươi kim thành biến nhìn quanh thân tử đẳng, còn có tử đẳng thượng những cái đó biến thành màu đen gai độc, không dám dễ dàng đụng vào, sợ không cẩn thận đụng phải. Tiểu tâm di động đến bên cạnh, cách này chút tử đẳng xa một ít lúc trước còn nhỏ xem một nữ thân, nay sẽ đã không dám xem thường, suy đoán lai lịch của nàng. hỏi, ngươi cùng một tộc là cái gì quan hệ? Huyền linh giới trung tu hành người đều sẽ căn cứ chính mình thiên phú bẩm lực tu luyện, ngũ hành trung chi nhất hành, cho nên có được một hệ chi lực chưa chắc nhất định là một tộc người, cũng có khả năng làm mặt khác. Mặc kệ là nào một loại, chỉ cần sau lưng không có cường đại thế lực dựa vào, kia đều là lời nói xuông. Ta cùng một tộc là cái gì quan hệ? Cùng ngươi có quan hệ gì? Trước mắt sự ngươi đều xử lý không xong, còn quản nhiều như vậy, ngươi quản được tới sao? Một nữ thân tức giận mà trả lời, đông đương ngón trỏ khống chế một tay từ đẳng, đem nằm trên mặt đất kim tư kỳ bá trụ, sau đó điếu đến giữa không trung. Kim Tư Kỳ chỉ còn một hơi, vô lực giấy ruộng, liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ có thể đối một lực hân đầu đi hoán giận ánh mắt, trứng mắt nàng, tiếp theo lại chiều Kim Thành Viễn đầu đi cầu cứu ánh mắt. Kim Thành Viễn nhận được Kim Tư Kỳ cầu cứu, giận mắng một lực hân, ngươi không cần thật quá đáng, buông ra nàng. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi nếu là giám động nàng, ta sẽ làm các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Nha! Gấp 10 lần đại giới nha! Nghe tối sợ bằng A, chính là ngươi phải có cái kia năng lực mới được. Mộc Nhược Hân chính là không dung ra kim tộc kỳ, đối loại này vọng tưởng đánh nàng trưởng phu chú ý lại thương tổn nàng nhi tử nữ nhân, không có chút nào đồng tình, sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nâng tay, âm hiểm cười hỏi: "A hành, ngươi có biết hay không kim tộc thánh nữ là như thế nào tuyển ra tới?" Đối với Mộc Nhược Hân vấn đề, cho dù là lại nhàm chán vấn đề Diêm Lịch Hành cũng sẽ trả lời, từ trong tộc chư vị tộc trưởng bình chọn mà ra. Tham tuyển thánh nữ người thông suốt qua các loại thí nghiệm cùng khảo nghiệm, chỉ có thông qua thí nghiệm cùng khảo nghiệm giả mới có tư cách bị tuyển vị thánh nữ. Đó chính là nói kim tộc cái gọi là thánh nữ là người được chọn ra tới, mà không phải trời sinh, không sai biệt lắm như thế. Này cũng kêu thánh nữ a tùy tùy tiện tiện tuyển một tuyển liền có thể làm thánh nữ, ta đây tùy tùy tiện tiện tuyển một tuyển chẳng phải là có thể đương nữ thần. người này tuyển khẳng định là có hơi nước, đặc biệt là tại đây loại đê tiện vô sỉ, vô tình vô nghĩa tộc trưởng dẫn dắt dưới sở tuyển ra tới thánh nữ, kết quả thực chính là vũ nhục thánh nữ một tử. một nhược hân đem châm chọc nói nói xong liền thu hồi từ đằng. từ đằng vừa thu lại hồi, kim tư kỳ liền từ trên không rất lạc, rơi không nhẹ, vốn dĩ cũng chỉ thừa một hơi, hiện tại liền được khẩu, lúc này đã chịu không nổi, chết ngất qua đi. lúc sau phát sinh sự một mực không biết. kim thành thấy kim tư kỳ rơi như thế chi trọng, lại nhắm hai mắt lại, cho rằng nàng đã chết, giận không thể ức, biết rõ không địch lại còn phải đối một nhược hân ra tay. Diêm lịch hoành tưởng đứng ở một nhược hân trước mặt, bảo hộ nàng, chính là một nhược hân không cho, đem hắn giữ chặt, A hành, hắn tử ta đối phó, ngươi bảo vệ tốt những người khác. Nếu hân, dù sao cũng là ngươi phụ thần, ta sẽ xét xử lý, tận lực lưu hắn một mạng. Kỳ thật có đôi khi tồn tại so đã chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần đâu. Một nhược hân thâm ưu cười, mượn độ phì của đất này, chiều kim thành viễn bay tứ tung mà đi, trong tay phượng huyết kiếm càng là nhắm ngay hắn, không ngại đem hắn đâm bị thương. Kim Thành Viễn sợ Hải Phượng Huyết kiếm mất lực, vốn dĩ muốn công kích một Nhược Hân, không thể không trước né tránh, tìm được cơ hội lại công kích, chính là hiện lên Phượng Huyết kiếm lúc sau bên cạnh lại toát ra dây mây tới, hắn lại đến lóe, kể từ đó, thời khắc ở vào né tránh bên trong, căn bản là không cơ hội phản kích, chỉ cần là ứng phó những cái đó cây mây đã đủ cố hết sức. Điều nói Kim Thất Mục, vì cái gì hắn tổng cảm thấy này, đó đầu gỗ không e ngại hắn kim lực. Quay thay, Mục Nhược Hân cùng Kim Thành Viễn đại chiến, mọi người ở một bên quan chiến, Diêm Lịch Hành cũng nhìn, nhưng hắn tổng cảm thấy xung quanh chúng che giấu có một cỗ không giống bình thường lực lượng, chính là cỗ lực lượng này đến từ chính nơi nào, hắn lại còn chưa rõ ràng. Rốt cuộc là ai? ở nơi xa một tòa cao ngai thượng, đứng đuôi áo phiêu phiêu đầu bạc thiếu niên, hai tay vây quanh đến nỗi trước ngực, nhìn phía dưới kết đấu, thường thường lạnh lùng cười. Lúc này, một cái ăn mặc bạch tía, bọc khăn trùm đầu nam tử đi tới, chiều đầu bạc thiếu niên bị xuống, cung kính nói, khởi bẩm thiếu chủ, này hai người lai lịch đã hỏi thăm rõ ràng, bọn họ đều là năm năm trước từ nhân giới mà đến. Nhân giới? Xem ra nhân giới còn có không ít bảo bối đâu. Đầu bạc thiếu niên tà mị cười, vẫn như cũ đứng bất động, như là ở thành thời sẽ diễn. Nhân giới? Rõ ràng là một cái nhỏ yếu sinh mệnh sinh tồn địa phương, há liêu sẽ có như vậy nhiều kỳ tích, hắn tưởng nhận thức nhận thức này đó cái gọi là nhân giới. Chương 317 lộ thí thí. Kim thành Biện thực lực kỳ thật ở một nhược hân phía trên, một nhược hân nếu không dựa thần thú khó có thể thủ thắng. Bất quá Kim thành Biện đã bị diêm lịch hành bị thương nặng, lúc này khó địch một nhược hân, Biên Cưỡng có thể tự bảo vệ mình, chúng chi còn muốn đối mặt Phượng huyết Kiếm như vậy thần binh lợi khí. Một khi bị Phượng huyết Kiếm thương đến, liền sẽ máu chảy không ngừng, nhưng không kịp thời cứu trị, liền sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Vì không bị Phượng huyết Kiếm thương đến, Kim thành Biện tiểu tâm ứng đối, thà rằng bị tử đằng thương đến cũng không muốn bị Phượng huyết Kiếm đâm đến, lóe trốn, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, như vậy chung không phải biện pháp, sớm hay muộn sẽ bởi vì kiệt sức mà bị thương. Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp chế phục hân mới được, cho dù là dùng không quá sáng thủ đoạn cũng không tiếc. Kim Thành Viễn còn tưởng rằng chính mình thực cáo giả, lại không biết một Nhược Hân cũng không phải cái tâm tư đơn thuần tiểu nha đầu, so cáo giả còn muốn cáo giả, đã sớm nhìn ra Kim Thành Viễn tưởng ra vẻ, cho nên chơi đùa đủ rồi lúc sau liền tốc chiến tốc thắng, dùng tử đằng ngăn lại Sở Hữu đường đi, làm hắn không địa phương lại lóe lên, đem hắn vây ở một cái nho nhỏ địa phương, sau đó sử dụng ảo ảnh thuật, chế tạo ra 9 phân thân, mỗi một cái phân thân trong tay đều kiểm giữ pháp khí, kiếm, đem Kim Thành Viễn bao quanh vây quanh. Người Kim Thành Viễn kinh ngạc với một Nhược thực lực, vô pháp phân biệt đến ra 9 phân thân bên trong rốt cuộc cái nào mới là chân thân, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát lại nói. Hắn xem thường cái này nha đầu thúi, chứ không cần nàng trong tay thần binh lợi khí, riêng là những cái đó thần thú, linh thú liền không đơn giản. Nếu Kim Long thần thú ở trong tay hắn, hắn sao lại tùy ý một tiểu nha đầu khí dễ? Kim Bắc Trường, hiện giờ ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Mục Nhược Hân không có đối Kim Thành Viễn động thủ, vô luận Kim Thành Viễn là nhiều lạ một người, hắn trung ki là A Hoành phụ thân, liền tính muốn trả thù cũng tận lực lưu hắn một mạng. Vậy ngươi dám đụng đến ta sao? Kim Thành Viễn khí thế vẫn là như vậy kiêu ngạo, mắt cao ngất, sẽ không hạ thấp chính mình thân phận, cho dù kỹ không bằng người vẫn như cũ cao cao tự thượng. nói ổ nói tả, các ngươi hôm nay nếu dám đụng đến ta may chính là cùng ngũ tộc địch, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Nếu ta một hai phải làm như vậy đâu, ngươi không sợ đắc tội mặt khác tính ngươi thực lực lại cường cũng cường bất quá ngũ tộc liên thủ, ta khuyên ngươi vẫn là tư làm đường hướng chết toảng. Ta thật đúng là muốn biết ngũ tộc liên thủ thực lực có bao nhiêu cường." Hư Mộc Nhược hân hừ lạnh một tiếng, thu hồi phượng huyết kiếm, cũng đem phân thân thu hồi, lấy ngón tay khống chế hơn tử đằng, đem tử đằng triển với kim thành viễn toàn thân. "Ngươi muốn làm gì?" Kim thành viễn bị tử đằng cuốn lấy lúc sau, trong lòng có điểm hoảng, đang chuẩn bị mạnh mẽ đem tử đằng đánh gãy khi, ai ngờ tử đằng thượng lại mọc ra màu đen gai độc, càng dài càng dài, xem đến hắn kinh hồn táng đảm, đặc biệt là gai độc đâm vào hắn thân thể lúc sau, hắn đã sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh, chân càng ra, chỉ kém không quỳ xuống xin tha. "Hôm nay không cho ngươi điểm sắc nhìn xem, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta ma thành người dễ khi dễ. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, hơn nữa muốn gấp đôi trả." Ta đảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm ngũ tộc liên thủ là như thế nào cái liên pháp. Ngươi muốn làm gì? Bung ta ra. Lệ Hoành, ngươi liền từ nữ nhân này tùy ý làm bậy sao? Đừng quên ta là người phụ thân. Diêm lịch Hoành làm lơ Kim thành Viễn, coi như không nghe thấy lời hắn nói, ở nơi đó thở ơ lạnh nhạt. Những người khác phản ứng cũng giống nhau, không ai để ý tới, ở bên cạnh nhìn, không nói lời nào. Mục Tiểu dịch dùng tay lau mặt thượng bụi bặm, chủ động dắt Diêm lịch Hoành tay, hôn nhiên nói, cái này độc đằng mụ mụ nương thân cùng ta nói rồi, phi thường lợi hại nga, chúng nó sẽ đem người tu vi hú khô, ngàn vạn chạm vào không được nha nghe xong một tiểu dịch những lời này, Kim Thành Viễn mới biết được này đó độc đằng lợi hại chính là độc đằng thượng thứ đã đâm vào thân thể hắn bên trong, độc tính đang ở trên người hắn lan tràn, hắn có thể cảm giác được đến trong thân thể lực lượng chính một chút một chút biến mất. Chỉ cần nghĩ đến chính mình sẽ biến thành một cái phế nhân, Kim Thành Viễn liền sợ. Tới rồi tình trạng này, không mở miệng không được xin tha. Một Nhược Hân, chỉ cần ngươi chịu vương tha ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ta thể sẽ không lại tìm các ngươi hai vợ chồng phiền phức. Giống loại người này lời nói, ta một câu đều không tin. đã quá muộn, độc đã xâm nhập của ngươi tâm mạch, lại quá không lâu ngươi chính là một cái tay chói gà không chặt phế nhân. Nhược Hân nói thật sự nhẹ nhàng, không chút để ý, hoàn toàn không để bụng Kim thành Viễn chết sống. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn ác. Ta sợ dĩ như vậy tàn nhẫn đồ các, còn không phải bị các ngươi cấp bức. Các ngươi giết hại những người khác thời điểm như thế nào không nói chính mình tàn nhẫn đồ các. Đặc biệt là cái kia thánh nữ, liền một cái tiểu hài tử đều nhẫn tâm xuống tay, giống như vậy người không tư cách nói cái gì tàn nhẫn đồ các. Ngươi chờ xem, Ngũ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ở Ngũ tộc không dung tha ta phía trước, ta đã không dung tha ngươi. Một nhược hơn ngón tay lại nhẹ nhàng một chọp, đem độc đằng kéo đến cẩn thận. Kim Thành Viễn rốt cuộc chịu đựng không được độc đằng cho hắn mang đến thống khổ, thảm thiết hô lên thanh, "A." Nghe được như thế tiếng la, kim độc tất cả mọi người sợ tới mức xôi nổi lui về phía sau, không ai dám tiến lên, độc lưu kim thành viễn cùng kim tư kỳ ở bên trong nơi xa cao nha thượng đầu bạc thiếu niên vẫn như cũ còn ở mắt lạnh nhìn kim thành viễn thê thảm kết cục không chút nào đồng tình lúc này phía sau nam tử cung kính hỏi thiếu chủ nên ra tay nếu không kim thành viễn sẽ chết đi chết thì chết bái giống loại này vô dụng lại không đại não người lưu trữ chỉ biết lãng phí lương thực chính là môn chủ có lệnh muốn chúng ta đem ngũ tộc nạp vào dưới trướng một khi chúng ta cứu kim thành viễn kim tộc chắc chắn quy thuận mà khác bốn tộc cũng sẽ quy thuận đem loại này vô dụng người nạp vào dưới trướng giống như là một con ruồi bỏ rất vào một nồi cháo người trở về bẩm báo môn chủ nói ta có cách tính toán làm hắn không cần lo lắng đúng vậy đầu bạc thiếu niên không kềm chế được cười, đối kim thành viễn không có hứng thú, cho nên không xem hắn, mà là nhìn về phía diêm lịch hành này vừa thấy nhưng đến không được, tựa hồ cảm giác đã bị đối phương phát hiện, chạy nhanh né tránh. diêm lịch hành vẫn luôn cảm thấy âm thầm có một đôi mắt đang nhìn hắn, cẩn thận quan sát bốn phía, đương nhìn đến nơi xa một tòa cao nai thượng khi mơ hồ thấy một mặt màu trắng thân ảnh hiện lên, tốc độ quá nhanh, hắn không thể xác định hay không là thật sự có bóng người hiện lên, cho nên liền đem ánh mắt dừng lại ở cao nai thượng, nhiều xem vài lần. rốt cuộc là ai đang âm thầm giám thị bọn họ? đầu bạc thiếu niên trốn đi lúc sau, âm ta cười cười, lầm bầm lầu đầu một phen, người này không đơn giản, đang giá gặp một lần. thiếu chủ, ngài nên không phải là muốn đem ma thành nạp vào dưới chúng đi. Môn chủ có lệnh không được treo chọc Ma thành, còn Thỉnh thiếu chủ tam tư nam tử đoán được chủ đầu bạc thiếu niên ý đồ, mở miệng khuyên can. Tuy rằng Ma thành danh điều chưa biết, nhưng môn chủ chính là luôn mãi dặn dò không được treo chọc Ma thành, trong đó nguyên do không người biết được. Ai nói ta muốn treo chọc bọn họ? Ta chỉ là tưởng theo chân bọn họ nhận thức nhận thức, kết giao kết giao. Thiếu chủ, trăm triệu không thể. Ngươi thật dông dài, phiền đã chết. Đầu bạc thiếu niên không nghĩ lại nghe khuyên can, thả người bay đi, lười đến lại nghe. Diêm Lịch Hoành còn đang nhìn cao nai bên kia phương hướng, đột nhiên không cảm giác được âm thầm cặp mắt kia tồn tại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà đúng lúc này hét thảm một tiếng, đem hắn lực chú ý hấp dẫn đi qua. A Kim Thành Viễn cả người bị gai độc sở thứ, võ công tu vi đã bị cắn nuốt hầu như không còn, đường gai độc cùng rút ra thời điểm, đau thanh kêu to, lúc sau liền ngã xuống đất không dậy nổi, hơi thở thoi thóp. Một dược hân dùng gai độc đem kim thành viễn võ công toàn bộ phế bỏ, lúc sau liền đem gai độc thu hồi, giống như đem kiếm đâm vào lại rút hồi, thừa nhận người đau đớn muốn chết, nhưng nàng cũng không đồng tình, xong việc lúc sau nên ngang mà đi, trở lại Diêm Lịch Hành bên người, Ôn nu hỏi nói: "A huynh, ngươi sẽ trách ta làm như vậy sao?" Diêm Lịch Hành hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời: "Sẽ không. Độc phế bỏ hắn một thân tu vi kia xem như nhẹ, như thế chúng ta đã xem như tận tình tận nghĩa. Kiếp như vậy có tính không là giúp ngươi mẫu thân báo thù?" Hại chết ta mẫu thân đầu sỏ gây tội cũng không phải hắn, mà là hắn đương nhiệm phu nhân, hắn chẳng qua là đồng lõa mà thôi. Nữ nhân kia ta tuyệt không sẽ bỏ qua, mẫu thân năm đó là như thế nào chết, ta cũng sẽ làm nàng đồng dạng mất đi. Hảo, ta giúp ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng độc dược cứ việc nói, cho dù là lại độc độc dược ta cũng sẽ giúp ngươi luyện chế ra tới. Ta cũng muốn hỗ trợ, ta cũng muốn hỗ trợ. Một tiểu dịch tuy rằng không rõ cha mẹ song thân đang nói gì, cái biết cái không giới tình huống cũng muốn trộn lẫn một chân. Tóm lại ba ba cha cùng mụ mụ nương thân làm sự đều phải có hắn một phần. Hảo hảo hảo, ngươi cũng hỗ trợ. Tiểu dễ, trên người của ngươi còn có chỗ nào không phải mái sao? Không cần chết chống, nói cho mụ mụ. Một nhược thân ngồi xuống xuống, lại lần nữa kiểm tra nhi tử thương thế, tuy rằng kiểm tra không ra tân miệng vết thương, nhưng hắn trên người bị thiêu hủy quần áo chính là làm nàng xem đến nôn nóng, liền sợ nơi nào sơ sót. Không có việc gì không có việc gì, mụ mụ nương thân vừa rồi cho ta chỉ qua, đã sống hảo, hiện tại một chút cũng không đau. Ba ba cha, vậy còn ngươi, ngươi có hay không sự? Ta vừa rồi nhìn đến ngươi luôn trong mày, giống như thực sốt ruột bộ dáng, có phải hay không không phải mã nha? Diêm Lịch Hành cũng ngồi xuống xuống, vỗ nhi tử đầu trả lời, cha không có việc gì, chỉ là suy nghĩ một ít việc, hiện tại đã không có việc gì. Suy nghĩ chuyện gì đâu? Cái này về sau lại cùng ngươi nói, đi về trước đội thân quần áo đi, miễn cho lộ mông lạc. A, lộ mông sao? một tiểu dịch hai tay che lại chính mình ông, sờ đến nơi đó quần áo đều phá, có điểm tiểu thẹn thùng, không xong, quần áo phá, muốn lộ thì thí, như thế đồng lôn, lệnh người vui mừng cười to. Ha ha. Đi, mụ mụ mang ngươi trở về thay quần áo. một nhược hân muốn đem một tiểu dịch bế lên, bất quá diêm lịch hành giành trước một bước, đem hải tử cấp bế lên tới, để cho ta tới đi. Hảo. người một nhà hướng ma thành đi đến, giống như một bức chỉ tiện uyên ương không tiện tiên mỹ hoạ. diêm lệ hành cùng hắc ương đám người cũng lần lượt trở về, mặc kệ kim thành viễn cùng kim tư kỳ chết sống, đưa bọn họ ném ở bên ngoài, nhận này tự sinh tự diệt. chương ba quý trọng trước mắt. Ma thành người đi rồi lúc sau, Kim Thành Viễn cố hết sức bò ngồi dậy, nhưng vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn Diêm Lịch hành đám người đi xa bằng dáng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, đã không còn có thiên chân ý tưởng, chỉ nghĩ diệt trừ những người này. Nếu bọn họ không nhớ phụ tử chi tình, hắn cần gì phải nhiều cố. Kim Thành Viễn ngồi nửa ngày cũng chưa người lại lây nâng, quay đầu lại nhìn thoáng qua chạm đến rất xa tộc nhân, tức giận quá lớn, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không nhanh lên lại đây đỡ ta! Các tộc nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, do dự, không ai dám cái thứ nhất tiến lên, sợ cũng chúng đầu tiến tới võ công hoàn toàn biến mất ở viện linh giới, một cái võ công hoàn toàn biến mất phế nhân so đã chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần, quả thực chính là không hề nơi dừng chân, đến nơi nào đều sẽ bị người xem thường. Các người Kim Thành Viễn đương nhiên biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào, vô luận là bất luận kẻ nào đều sẽ tránh mà xa chi, chỉ là sự tỉnh tới quá đột nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đối mặt hiện được thôi. Kim tộc tộc dân do dự ba ngày mới có một hai người nguyện ý đi lên đỡ Kim Thành Viễn, chậm rãi đem hắn mang về Kim tộc. Trận này Vây công ma thành hành động lấy Kim Thành Viễn thuê thảm rời đi mà xong việc, nhưng mà này một trận chiến cũng là ma thành thanh danh nổi lên. Không đủ 10 người ma thành có thể dễ dàng đánh đuổi Kim tộc tinh anh vây công, như thế thực lực có thể nào không dẫn nhân chú mục? Ma thành 5 năm, năm tới danh điểu chưa biết nguyên nhân chủ yếu là điệu thấp hành sự, bởi vì điệu thấp cho nên không ai chú ý, việc này vừa ra liền khiến cho hoành động. Vô luận bên ngoài đồn đãi như thế nào như thế nào, Diêm Lịch Hành đều không để bụng, mỗi ngày chỉ nghĩ cùng thê nhi hưởng thụ hạnh phúc sinh hoạt, quý trọng hiện tại sở có được vui sướng, bảo vệ tốt bên người sở hữu chân ái người, mặt khác không, có quá nhiều yêu cầu, cũng không nghĩ theo đuổi quá nhiều, quý trọng hiện tại. Mục nhược hơn vốn dĩ muốn đi một tộc, bởi vì kim tộc đột kích làm nàng thay đổi chủ ý, quyết định trước đem kim tộc phiền toái hoàn toàn giải quyết lại đi làm chuyện khác, miễn cho luôn có phiền nhân sự phát sinh chuyến này đi kim tộc, mục nhược thân cũng không cởi thần thú, bước chậm mà đi, bên đường thưởng thức huyền linh giới rất tốt phong cảnh, gia tăng đối nơi này nhận thức, dọc theo đường đi hiếm lạ cổ quái người cùng sự thật không ít, cơ hồ tùy ý có thể thấy được, liền bởi vì như thế, vài thiên hạ tới cũng chưa đi bao xa, vẫn như cũng còn ở đêm linh chấn. mục nhược thân mới tới huyền linh giới, đối nơi này sự vật thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần gặp được thích sự liền sẽ chơi thượng một hai ngày, tựa hồ quên chính mình chuyến này mục đích. diêm lịch hành cũng không nóng nảy, làm mục nhược thân chậm rãi chơi, coi như là du lịch vui vẻ liền hảo. một tiểu dịch cùng mục nhược thân một cái dạng, hảo chơi, an ngon, thật nóng nhiệt, nhìn thấy không quen biết lại cảm thấy hứng thú đồ vật liền đặt câu hỏi, ba ba cha, cái này là cái gì? đối mặt Nhi Tử do hỏi Diễm Lịch hành tổng năng lực tính tình, không chê phiền lụy mà trả lời, đây là ma đao dùng ma thạch. Ma thạch cảm giác còn không có ta ở năm màu chi kính nhìn đến cục đá xinh đẹp. Ba ba cha, ta cùng ngươi nói, năm màu chi kính tất cả đều là cục đá, cái dạng gì cục đá đều có Nga, ta trên người liền có chứa một viên. Một tiểu dịch từ hầu bao lấy ra một viên ngón cái đại hòn đá nhỏ, màu sắc sắc sỡ, hình như trứng lõng, đặt ở ánh nắng dưới một chiếu còn sẽ tản mát ra năng màu ánh sáng, thật là loa mắt. Diễm Lịch hoành nhìn thấy cục đá lúc sau, sắc mặt cả kinh, kịp thời dùng tay đem cục đá bao lấy, nhét trở lại một tiểu dịch hầu bao, cũng dặn dò nói: "Tiểu Dễ, mau đem cục đá thu hảo, về sau không cần lung tung lấy ra tới, càng đừng tùy tiện làm người biết ngươi có loại này cục đá, biết không? Vì cái gì nha? Nay cục đá cực kỳ chất quý, mỗi người tranh mà đo chi, nếu là làm có tâm người nhìn thấy, bọn họ sẽ dùng hết các loại thủ đoạn cướp đi, thậm chí không tiếc giết người đo bảo. Nhớ kỹ tài không lộ bạch, về sau trên người có chân bảo chi vật hoặc là bí mật việc, ngàn vạn không cần tùy ý làm người ngoài biết được, để tránh đưa tới mầm tai họa. Người bây giờ còn nhỏ, vô năng lực ứng phó tai họa việc, muốn cẩn thận một chút." Ba ba cha, ta đã hiểu. Về sau sẽ không tùy tiện ở bên ngoài đem bao bối đồ vật lấy ra tới, cũng sẽ không tùy tiện trước mặt ngoại nhân nói đại bí mật. Chờ trở về lúc sau, trong lén lút ta lại cùng ba ba cha nói. Một tiểu dịch tuy rằng tiểu, nhưng lý giải năng lực cường cường, diêm lịch hành chỉ là đơn giản nói nói, hắn đã minh bạch nên làm như thế nào, không hề trước mặt ngoại nhân nhắc tới cục đá sự. Nhưng ở vừa rồi kia một khắc, đã có người chú ý tới kia viên cục đá tồn tại. Một trên từ lâu, hai cái tuổi trẻ nam tử cầm trong tay chén rượu, đều kinh ngạc nhìn dưới lầu trên đường phố một tiểu dịch, nhìn hắn bên hôm bốc nhỏ, trong ánh mắt còn có vừa rồi trong nháy mắt nhìn đến năm màu ánh sáng. Thật lâu lúc sau mới trầm rãi phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc cảm thán không thôi. Vừa rồi cái kia, cái kia là là ngũ thải thần thạch. thật là ngũ thải thần thạch sao? có thể hay không là chúng ta nhìn lầm rồi, lại hoặc là chỉ là tương tự chi vật. không có sai, chính là ngũ thải thần thạch. không thể tưởng được trong truyền thuyết thần vật thế nhưng sẽ ở huyền linh giới xuất hiện. nói như thế tới, ngũ thải thần thạch đều không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. truyền thuyết chỉ cần được đến ngũ thải thần thạch là có thể trở thành thiên hạ chí tôn. hai cái nam tử nói tới nơi này, trong lòng đều nổi lên tham niệm, không chỉ có là tham niệm, còn có độc chiếm chi tâm. không hy vọng ngũ thải thần thạch rơi vào người khác trong tay, chính là bọn họ lại không nghĩ làm quá biết nhiều hơn chuyện này, cho nên lựa chọn trở mặt, đánh tiếng lóng. nếu chúng ta đều thấy, vậy các bằng bản lĩnh, ai trước bắt được chính là ai. Thảo, ai trước bắt được chính là ai? Ngươi cũng đừng cao hưng đến quá sớm, kia hải tử bên cạnh nam nhân thoạt nhìn phi giống nhau nhân vật, đừng làm đến cuối cùng đồ vật không bắt được lại đem mệnh cốp ném. Đồng dạng lời nói ta cũng tặng cho ngươi. Thử. Nguyên bản hai cái bạn tốt uống rượu ôn chuyện, lại bởi vì một viên cục đá phản bội cuối cùng tụt lùi nên ngang mà đi. Từ một tiểu dịch đem ngũ thải thần thạch lấy ra tới kia một khắc khởi, Diêm Lịch Hành liền để cao cảnh giác, đem nhi tử giám sát chặt chẽ một ít, để ngừa vào chơi đủ rồi, mua thật nhiều đồ vật, trở lại khách liền toàn nằm trên trên bàn, một chút thu thập, trong lúc vô ý nhìn Diêm Lịch liếc mắt một cái, cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, vì thế trong tay sự, qua đi hỏi một chút, A Hành, ngươi làm sao vậy? Không vui sao?" có phải hay không ta chơi đến lâu lắm, ngươi sinh khí, vì không cho một nhược thân hiểu lầm, Diêm Lực hành kịp thời giải thích rõ ràng, không phải. nếu hân, ngươi có biết ngũ thải thần thạch? ngũ thải thần thạch, ngũ thải thần thạch không nghe nói qua, ngũ sắc thạch ta nhưng thật ra nghe nói qua, không chỉ có nghe nói qua, lại còn có gặp qua. ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Tiểu dễ trên người có một viên ngũ thải thần thạch, ngươi không biết, đó là ngũ sắc thạch, là tiểu dễ ở năm màu chi kính thời điểm nhận được, lấy đảm đương món đồ chơi chơi. ta thấy hắn thích sẽ để lại cho hắn, có cái gì vấn đề sao? vật ấy vật phi phàm, một khi là người biết được, chắc chắn tranh nhau cướp đoạt, giống như phòng tay quay lang. hoa, nó như thế tới, kia chẳng lẽ không phải là vật bảo vô giá? Hắn ăn vô giá, người ta năng lực hữu hạn, nếu có cường giả tới đoạn khả năng vô lực bảo hộ, thật không hiểu là họa hay phúc. Diêm lịch Hành cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra lo lắng. Hắn không phải sợ hai đối mặt cường đại địch nhân, mà là sợ hai bên người người đã chịu thương tổn, càng sợ hai sẽ lại lần nữa mất đi bọn họ. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này lại lần nữa phát sinh. Mục Nhược Hân nhưng thật ra không lo lắng, trở lại nguyên lai vị trí thượng kiểm kê hôm nay mua tới đồ vật, một bên kiểm kê một bên nói, chuyện gì đều còn không có phát sinh đâu, ngươi cần gì phải buồn lo vô cớ. Nếu kia viên phá cục đá thật là ngũ thải thần thạch như vậy nhất định có linh tính, có linh tính đồ vật hả là dùng bạn có thể được đến thì thật ta đã sớm phát hiện kia viên cục đã có linh tính, cũng biết là khứa bảo, đang tiếp nó ở trong tay ta thời điểm ẩm đạm không ánh sáng, tới rồi tiểu thay chủ thượng mới có thể tản mát ra ngũ thải quan mang, hiện nhiên nó là nhận tiểu dễ là chủ, thần thạch nhận tiểu dễ, kia nó cũng chỉ biết đi theo tiểu dễ, ngươi liền không cần quá lo lắng, ngươi đừng nhìn tiểu dễ tuổi nhỏ, tinh đâu, ngũ thải thân thạch nhận tiểu dễ là chủ, diêm lịch hành lại là một trận giật mình, mày còn thoáng trâu một chút, tựa hồ không cho rằng đây là một chuyện tốt. một nhược thân nhìn thấy diêm lịch hành trâu mày, rất là khó hiểu, hỏi lại, a hành, ngươi lại làm sao vậy? ngươi trước kia cũng không phải là cái dạng này, như thế nào hiện tại giống như trở nên không quá giống nhau, ngươi là sợ hai trâu chọc đến người nào sao? chọc tới ai không quan trọng, sợ chỉ sợ này ngũ thải thần thạch chi chủ phi chuyển dễ. Nếu tiểu dễ thật là ngũ thải thần thạch chi chủ, kia hắn vô cùng có khả năng là thiên hạ chí tôn, nhưng mà phải đi đến chí tôn vị trí cần trải qua trăm tay ngàn đắng, một khi chịu không nổi chính là vạn kiếp bất phục sống không bằng chết. Ta không hi vọng chính mình nhi tử đi lên này một cái nhấp nô chi lộ. Ngươi có thể hay không nghĩ đến quá nhiều, quá xa nha Con cháu đều có con cháu phúc, ngươi hiện tại tưởng như vậy nhiều chỉ biết đồ tăng phiền não, không thể thay đổi bất luận cái gì sự. Làm tiểu dễ theo cơ duyên đi thôi, có lẽ sự tình sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Ai? Có lẽ là này 5 năm tới sợ đồ vật quá nhiều, thật vất vả một lần nữa được đến, không nghĩ lại mất đi, cho nên mới sẽ nghĩ đến như thế nhiều. Ngươi yên tâm, ta nếu đã trở lại liền nhất định sẽ không lại rời đi, lần này chết cũng sẽ không rời đi. Mộc Nhược Hân đem trên bản đồ vật toàn bộ thu vào ý cảnh trung, sau đó đi đến Diêm Lịch Hoành trước mặt, cong lưng, chủ động hướng hắn trên môi hôn một cái, cười mẹ mé nói, đừng nghĩ như vậy nhiều lạm, quý trọng trước mắt mới là chính xác. Diêm Lịch Hoành đem Mộc Nhược Hân kéo xuống, xoay người đem nàng áp với dưới thân, dùng tay chọn nàng cầm nói, ngươi nói đúng, quý trọng trước mắt mới là chính xác. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là quý trọng trước mắt. Nô nàng nói quý trọng trước mắt không phải cái này. Tính, nhận. Chương 319, sủng vật hoàn kim. Mục tiểu dịch hiện tại đã chậm rãi thói quen cha mẹ song thân lao tránh ở phòng không ra, cho nên tìm không ra bọn họ cũng không nóng nảy, tìm người khác đi. Đầu tiên tìm khẳng định là Diêm Lệ Hành. Hành thúc thúc. Diêm Lệ Hành ở trong phòng phát nốc, khi thì ngây ngô cười, khi thì tóc mày ngốc thật sự, liền một tiểu dịch đẩy cửa vào được cũng không biết, ngây ngốc. Hành thúc thúc mục tiểu dịch đến trong phòng tìm Diêm Lệ Hành, đều đã muốn chạy tới trước mặt hắn, hắn vẫn là không phản ứng. Hành thúc thúc. Hành thúc thúc. Hành thúc, thúc như thế nào gần nhất luôn ái ngây cười. Quái quái. Tính, hắn vẫn là đi tìm Hắc đi. Mục tiểu dịch từ bỏ, không hề quay Diêm Lệ Hành ngược lại đi tìm chính là Hắc không ở, không có biện pháp, hắn đành phải chính mình đi tìm điểm ăn, hướng phòng bếp đi đến. Hiện tại đã là đại buổi tối, trong phòng bếp không có gì người, tối lửa tắt đèn, xo xo xoa xoạt còn có thể nghe được lao thử ăn vụng thanh âm. Bởi vì tìm không thấy điểm tiểu nhị, mục tiểu dịch chỉ có thể chính mình đến phòng bếp tìm ăn, vì chiếu sáng còn lấy ra hầu bao ngũ thải thần thạch, đưng đèn dùng. Đừng nhìn kia viên cục đá chỉ có ngón cái lớn nhỏ, sở tản mắt ra quang mang đủ để chiếu sáng lên toàn bộ phòng bếp, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, đem bên ngoài sân cung cấp chiếu sáng. Có gì ăn đâu? một tiểu dịch ở trong phòng bếp phiên tới phiên đi, tìm nửa ngày cũng không tìm được ăn đồ vật, bất quá trong phòng bếp soạt soạt thanh âm nhưng thật ra càng lúc càng lớn, cẩn thận nghe được lời nói còn có thể rõ ràng nghe được hàm răng cắn đồ vật thanh âm một tiểu dịch tìm không thấy ăn, bất quá lại đối cái kia ăn bụng lao thử thực cảm thấy hứng thú, quyết định đem nó tìm ra nhìn một cái, nhìn xem là nơi nào lao thử có lớn như vậy lá gan, ở có người địa phương cũng dám ăn bụng. Chi chi, chi chi từng đợt thanh thanh thủy thủy cắn nhai thanh nghe được làm người cảm giác ma ma, giống như bị tiểu điện lưu sọ xuyên qua toàn thân, không phải thực thoải mái, bất quá cũng không thương phong nhã. Chi chi thanh âm lại lần nữa biến đại một chút, tựa hồ cắn đồ vật bất động, cho nên thanh âm mới có thể bất động. Rốt cuộc là cái gì nhá? Một tiểu dịch càng ngày càng tò mò, theo thanh nguyên tìm kiếm, đó là tuổi gỗ đôi mặt sau, có rất nhiều tuổi lửa che đậy, yêu cầu đem tuổi lửa dọn khai mới có thể nhìn đến phía dưới. Vì không rút dây động rừng, mục tiểu dịch tới gần tủi lửa đôi thời điểm cũng không có lập tức đi động tủi lửa, mà là cong lưng, đem lỗ thai rữa qua đi, cẩn thận nghe. Như vậy nghe nói, thanh âm lớn hơn nữa, rõ ràng hơn, hiển nhiên ở xài đôi phía dưới gia hỏa cũng không biết chính mình hành tung đã bại lộ. Không thể nào, ăn đến như vậy hương, liền có người tới gần cũng không biết, này lao thử là gan có thể hay không quá lớn điểm. một tiểu dịch càng to mò xài đôi dưới kia chỉ lão thử, muốn biết rốt cuộc là một con cái dạng gì lao thử có như vậy là gan, vì thế thật cẩn thận đem xài đôi một chút một chút giật hai, chính là mặc kệ hắn cỡ nào cẩn thận, vẫn là làm ra một chút thanh âm, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, kia chỉ lao thử vẫn như cũ ở xài đôi phía dưới cơn ngon rượu say, phản phất mấy ngày liền sụp đều mặc kệ. Như vậy nữa a, đều đến nước này, thế nhưng còn ở ăn. Qua không lâu, nguyên bản đôi đến tràn đầy tuổi lửa đã một tiểu dịch một chút một chút dọn đến bên cạnh đi, mà sai đôi dưới lại là một phen lệnh người không thể tưởng được cảnh tượng. Sai đôi phía dưới, có một con kim hoàng sắc vật nhỏ đang ở mùi ngon gặm đùi gà, kia vật nhỏ lớn lên cực kỳ cổ quái, nhan sắc giống kim long, dáng người giống hồ ly, bộ dáng giống ly miêu, lỗ giống dao, đôi mắt tròn xoe như quả nho, miệng tiểu xảo đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, cái đuôi ngắn ngủn, muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Vật nhỏ phát hiện có người nhìn chầm chầm nó nhìn lên, dùng miệng cắn gà che chở, một bộ tuyệt không làm người cấp đi bộ dáng, ngẩng đầu cùng xem nó người đối diện, còn chớp chớp mắt, hoảng nghi hoặc đầu nhỏ, cũng không sợ hãi trôi đã thấy người một tiểu dịch nhìn thấy như vậy vật nhỏ đáng yêu, phi thường thích, muốn nhìn đến rõ ràng hơn một ít, vì thế đem trong tay ngũ thải thần thạch rơi đến phía trước, đem bên trong chiếu đến càng lượng. vật nhỏ thấy một tiểu dịch tới gần lại đây, đầu lại lung lay một chút, hoảng đến mặt khác một bên, càng là nghi hoặc bộ dáng, lại lần nữa chớp chớp mắt, đương nhìn đến một tiểu dịch trong tay ngũ thải thần thạch khi, đột nhiên hai mắt sáng lên, bài chính đầu, đem trong miệng đùi gà ném xuống, nhảy đến một tiểu dịch trên bay, vươn móng bút đi sờ kia viên ngũ thải thần thạch, chỉ là móng bút quang ngắn, nó như thế nào đều sợ không tới, cuối cùng con bởi vì đứng không vững, rất đi xuống, hơn nữa, vẫn là đầu chiều mà mông chiều lượng, kia hình ảnh thật sự quá mỹ. Chi chi vật nhỏ ném tới trên mặt đất lúc sau, mông chiều thượng một đoạn thời gian, sau đó liền đảo nằm sắp xuống đi, đầu tròn vắng. Một tiểu dịch ngồi sụm xuống, xuống, lấy thần thạch chiếu vật nhỏ, quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi, có nặng lắm không? Chi chi vật nhỏ nghe được một tiểu dịch thanh âm, lập tức lại có tinh thần, trực tiếp từ ngầm nhảy bắn lên ngồi, mặt đối mặt mà nhìn một tiểu dịch, như là ở nghiên cứu hắn, chi chi. Một tiểu dịch nghe không hiểu vật nhỏ đang nói cái gì, bất quá có thể cảm giác đến ra nó không có ác ý, nếu nhân gia không bắt ý, kia hắn cũng không cần thương tổn nhân gia hảo. Trong phòng bếp cái gì ăn đều không có, có phải hay không đều bị ngươi ăn sạch hết? Tính, chờ ngày mai buổi sáng thời điểm ta lại ăn nhiều một chút. Ta đây liền không lấy giày ngươi lại, ngươi từ từ ăn, cúi chào. Chi Chi vật nhỏ nhìn đến một tiểu dịch phải đi, có điểm liên tiếp, nhưng vẫn là đầy đầu nghi hoặc nhìn hắn. Một tiểu dịch đứng lên lúc sau, mới vừa đi hai bước lại dừng lại, xoay người trở về nhìn ngồi dưới đất vật nhỏ, nhắc nhở nó, ngươi ăn bụng như vậy nhiều đồ vật, phải cẩn thận điểm, không cần bị bắt. Nếu bị cháo nói, ngươi khẳng định sẽ thực thảm thực thảm nga. Mụ mụ nương thân nói trộm đồ vật là không đúng, ta biết ngươi ăn bụng cũng là bị bắt dĩ, cho nên ngươi cẩn thận một chút đi. Chi Chi, ta phải đi về ngủ, ngủ ngon. Chi Chi, một tiểu dịch cái gì đều nghe không hiểu, cảm giác vây được thực, ngáp một cái liền xoay người đi ra ngoài, đi ra cửa lúc sau liền đem ngũ thải thần thạch cấp thu hảo, đem chuyện vừa rồi coi như là một giấc mộng, nhưng mà hắn không biết chính là. Vật nhỏ nhìn đến một tiểu dịch biến mất ở ngoài cửa, do dự một lát liền theo đi lên, vẫn luôn theo tới phòng ngoại, chỉ là một tiểu dịch đóng cửa quá nhanh, nó không có thể kịp thời chạy đi vào, bị che ở ngoài cửa. Chi chi vật nhỏ cũng không khí thế, nhìn nhìn một phía, nhìn xem có thể hay không bỏ đi vào hoặc là nhảy vào đi, chính là nhìn nửa ngày cũng không có có thể bỏ đi vào hoặc là nhảy vào đi địa phương, một cái sinh khí, trực tiếp dùng miệng giữ cửa khẩu gặm ra một cái động, một cái đủ để đủ nó chui vào đi động. Chi Chi vật nhỏ từ cửa chui vào phòng lúc sau, khắp nơi tìm kiếm một tiểu dịch, phát hiện hắn nằm ở thượng ngủ, vì thế nhảy lên giường, ở bên đi tới đi lui, đi hai bước lại méo mó cổ nhìn xem nằm người, nhìn lúc sau lại đi hai bước, giống cái tò mò bà bảo. Đi rồi một đoạn thời gian thấy không ai li nó, rứt quát liền tìm cái thoải mái điểm địa phương ngủ. Chi Chi, một tiểu dịch ngủ rồi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thằng đến ngày hôm sau tỉnh lại, không cẩn thận sờ đến gối đầu bên cạnh một đoàn lông sù sù đồ vật, nghi hoặc không thôi, mở to mắt vừa thấy, nhìn đến là làm kia chỉ diện mạo kỳ quái vật nhỏ, tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi, thực chấn định mà đem vật nhỏ bé lên tới, đặt ở trong lòng ngực, vuốt nó đáng yêu đầu nhỏ, thật là yêu thích, vật nhỏ, ngươi như thế nào đến ta lên đây? Chi chi vật nhỏ hoa ở một tiểu dịch trong lòng ngực đánh cái đại đại ngáp, tựa hồ còn chưa ngủ quá, thưởng ứng một tiếng lúc sau lại tìm cái thoải mái địa phương tiếp tục ai, này sẽ là ai ở một tiểu dịch trong lòng ngực, lấy cánh tay hắn đương gối đầu, chi chi, hoa, ngươi thật đúng là không khách khí nhà, chi chi, có phải hay không quyết định ăn bà ta, chi chi, uy uy uy, ngươi không thể như vậy ngủ, ta muốn tẩy rửa mà xúc, sau đó đi ăn bữa sáng, ngươi ở chỗ này ngủ đi, ta mặc kệ ngươi một tiểu dịch đem vật nhỏ phóng tới thượng, sau đó hạ xuyên lìa, đến bên cạnh rửa mặt, chính là tẩy đến một nửa. Đột nhiên trên đỉnh đầu nhảy tới một con đồ vật nặng chĩu, ép tới cổ hắn cơ hồ rất không thẳng, hướng lên trên một đám, phát hiện là kia chỉ kỳ quái vật nhỏ, làm hắn thực vông ngữ, không vui nói, uy, ngươi muốn làm sao? Nhanh lên xuống dưới, không chuẩn ở ta trên đỉnh đầu. Mụ mụ lương thân nói, ta hiện tại là trường thân thể thời điểm, ngươi như vậy đè nặng ta đầu, vạn nhất ta trường không cao làm sao bây giờ? Xuống dưới, chi chi vật nhỏ nghe lời, từ một tiểu dịch trên đỉnh đầu nhảy xuống, chuyển rời đến trên vai hắn ngồi, còn dùng đầu ma ma một tiểu dịch mặt, tỏ vẻ hữu hảo, chi chi, vật nhỏ, ngươi thật đúng là tính toán ăn bạ ta sao? Chi chi. Mụ mụ nương thân có thật nhiều thần thú, linh thú, nhưng những cái đó đều là mụ mụ nương thân, không phải ta. Kỳ thật ta cũng rất muốn một con linh thú hoặc là thần thú gì đó. Chính là ta thấy thế nào đều không cảm thấy ngươi như là linh thú, càng không cảm thấy ngươi giống thần thú. Ngươi rốt cuộc là cái gì nha. Chi chi, chi chi, ta nghe không hiểu lắm ngươi nói cái gì. Bất quá đại khái ý tứ ta minh bạch, ngươi có phải hay không thật muốn đi theo ta? Chi chi, tính, coi như là dưỡng vẫn luôn vật đi. Ha ha, ngươi về sau chính là ta vật, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Mụ mụ nương thân linh thú tiêu tinh nhân, thần thú tiêu tiểu phượng, ta xem ngươi lớn lên như vậy giống hoàng kim, không bằng tiêu ngươi hoàng kim, tiểu hoàng kim đi. Hoàng kim chính là một loại rất hữu dụng đồ vật Nga, mụ mụ nương thân liền rất ái hoàng kim, kỳ thật ta cũng thực cái lạ. Hoàng kim, hoàng kim. Chi chi vật nhỏ hưng phấn phụ họa một tiểu dịch, hoàn toàn không bài xích hoàng kim như vậy tên, dù sao nó chính là thích. Chi chi nó có tên, nó kêu hoàng kim, tiểu hoàng kim. Chương 320, chính là một đạo. Một nhược Hân hôm nay dậy thật sớm, còn tự mình xuống bếp cho đại gia làm bữa sáng, dinh dưỡng lại phong phú. Không bao lâu, đại gia hỏa liên tiếp mà tới dùng cơm, đến chính mình vị trí ngồi hảo, luôn hành cử chỉ đã không giống trước kia như vậy câu thúc, giống như là cùng người nhà giống nhau ăn cái cơm xoảng. Diệp Lịch Hành đã sớm tỏ quen đại gia hỏa ngồi ở cùng nhau dùng cơm, rốt cuộc đều không phải người ngoài, mà là thân nhân bằng hữu. Diêm Lệ Hành là khoan thai tới muộn một cái, ngồi xuống lúc sau còn liên tiếp pha trò, nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, đôi mắt hắc đến giống gấu trúc giống nhau. Hắc Cường thấy Diêm Lệ Hành không quá thích hợp, quan tâm hỏi một chút, vì, ngươi gần nhất là làm sao vậy?" luôn một bộ mắt hồn mất vía bộ dáng. "Không có việc gì, chỉ là đêm qua không ngủ hảo mà thôi." Diêm Lệ Hành đạm nhiên trả lời, không hi vọng đại gia lực chú ý đều ở trên người hắn, đem mọi người nhìn quét một lần, phát hiện một tiểu dịch không hề, "Lấy này tới nói sang chuyện khác, tiểu Dễ đâu? Ta đi xem đi." Vừa nói đến tiểu Dễ, một mực lực chú ý liền đều bị rời đi, có điểm không yên tâm, quyết định đi xem, ai ngờ còn không có đứng lên liền nghe thấy quen thuộc thanh âm truyền đến. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, hành thúc thúc, hắc cương thúc thúc, phong thúc thúc, hỏa thúc thúc, lôi thúc thúc, điện thúc thúc, đại gia buổi sáng tốt lành. Một tiểu dịch ôm tiểu hoàng kim, tung tăng nhảy nhót mà chạy đến đại gia trước mặt, thân thiện chào hỏi. Sau đó một mông ngồi xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc với một tiểu dịch trong lòng ngực ôm đồ vật, đều nghi hoặc mà nhìn, không đợi bọn họ mở miệng hỏi rõ ràng nguyên do, kia đồ vật đã từ một tiểu dịch trong lòng ngực nhảy ra tới, nhảy đến trên bàn, nhắm chuẩn trên bàn một con gà nướng giảm, tựa như dùng miệng cắn vỏ trái cây giống nhau, gặm một vòng, toàn bộ gà nướng thịt cũng chưa, liền dư lại xương cốt đặt tại nơi đó. Hoàng Kim gặm xong một toàn bộ gà, chưa đã thèm, còn nghĩ ăn mà khác, bất quá lại bị một tiểu dịch ôm trùng trở về, gắt gao bó ở hai tay trùng, không cho nó lại ăn, còn mở miệng giáo giới, "Hoàng Kim, ngươi đem đồ vật đều ăn xong rồi, chúng ta đây ăn cái gì nha?" Làm Vật nên có vật dạng, chủ nhân còn không có ăn, vật không thể ăn trước, bằng không ta liền không cần ngươi. Chi Chi Hoàng Kim lộ ra biết sai biểu tình, cong lốt hai, xúc đầu, ngoan ngoãn oa ngoa ở một tiểu dịch trong lòng ngực, cho dù lại muốn ăn trên bàn mỹ thực cũng chịu đựng, kia bộ dáng thật là nhu nhược động lòng người. "Lúc này mới ngoan, chỉ cần ngươi đủ ngoan, đủ nghe lời, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn." Chi Chi, "Thật sự, tuyệt không sẽ lừa ngươi." Mộc tiểu dịch cùng Hoàng Kim Liêu đến Hang Sai, không phát hiện xung quanh tất cả đều là kinh ngạc ánh mắt, chờ Liêu xong lúc sau, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện, bất quá hắn cũng biết đại gia ở kinh ngạc cái gì, vì thế đem Hoàng Kim Mộc, phóng tới đại gia trước mặt, trịnh trọng giới thiệu, "Chào mọi người, ta hiện tại cùng đại gia giới thiệu một chút ta vật Hoàng Kim. Từ nay về sau, nó chính là ta vật lạm, tên gọi là Hoàng Kim, nhũ danh là Tiểu Hoàng Kim, đại danh là Đại Hoàng Kim, về sau thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn." Hoàng Kim tự tứ thời, bị giới thiệu lúc sau làm ra một cái manh manh tươi cười, Hoàng đầu cùng đại gia chào hỏi, "Chi chi." Đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu nó đang nói gì, ngay cả có thể cùng vạn vật câu thông mộc nực hơn cũng không nghe hiểu, liền bởi vì nghe không hiểu mới càng kinh ngạc, càng tò mò. Mục Nhược Hân đem kinh ngạc thu hồi, định rồi một chút thần, đầy mặt nghi hoặc hỏi: "Tiểu Dễ, ngươi này vật là đánh từ đâu ra? Lớn lên như vậy kỳ quái, nhìn không ra là cái gì loại đồ vật, nó rốt cuộc là thứ gì nha?" Holy không đống, Limio cũng không giống, Kim Long càng thêm không giống, tựa hồ thứ gì đều giống một chút. Diêm lệ Hành cũng ở nghiên cứu một tiểu dịch trong tay vật, bất quá cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới, không hiểu ra sao. Những người khác cũng cũng thế, tóm lại cũng không biết thứ này lai lịch, ngay cả Diêm Lịch Hành cũng không biết, đầy đầu dấu chấm hỏi. Một tiểu dịch đem hoàng kim ôm trở lại trong lòng ngực, nó đầu trả lời: "Ta cũng không biết nó là cái gì lai lịch, đêm qua ta đã đói bụng, vì thế liền đến phòng bếp tìm ăn, kết quả ăn không tìm được lại tìm được rồi nó." Nó ở trong phòng bếp ăn bụng, bị ta gặp được lúc sau liền vẫn luôn đi theo ta, hình như là an bà ta. Ta thấy nó đáng yêu lại ngoan ngoãn, cho nên quyết định thu nó đương vật, đặt tên Hoàng Kim. Mụ mụ nương thân, ta tưởng dưỡng Hoàng Kim, ngươi làm ta dưỡng, được không nha? Chẳng qua là một con vật mà thôi, Tiểu Dễ tưởng dưỡng nói đương nhiên có thể dưỡng, bất quá ngươi phải đáp ứng mụ mụ một sự kiện. Mục Nhược Hân sờ sờ nhi từ đầu, dùng tư thái giáo dục phương thức, mọi việc đều hảo hảo nói, mặc kệ là chuyện gì, ta đều đáp ứng. Nếu này chỉ vật thương tổn ngươi, như vậy ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại lưu nó, nghe hiểu chưa? Mục Nhược Hân những lời này, mặt ngoài là ở đối mục Tiểu dịch nói, kỳ thật là ở đối Hoàng Kim nói, nàng tuyệt không cho phép thương tổn nhi từ đồ vật lưu tại bên người. Hoàng Kim nghe hiểu được một Nhược Thân lời nói, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, chi chi sau đó lại lợn đầu cọ sát một tiểu dính mặt, tỏ vẻ hữu hảo. Một Nhược Thân từ nhỏ liền có một loại cùng vạn vật đều có thể câu thông năng lực, tuy rằng nàng nghe không hiểu Hoàng Kim ngôn ngữ, nhưng vẫn là minh bạch nó sở biểu đạt ý tứ, có thể cảm giác được đến Hoàng Kim trên người linh tính, liền bởi vì như thế, nàng mới yên tâm một chút, lưu lại Hoàng Kim cấp nhi tử đương vật. Loại này không biết là vật gì đồ vật, có lẽ lai lịch bất phàm cũng không nhất định, lưu trữ tại bên người không chừng ngày nào đó có thể có đại tác dụng đâu. Một nhược Hân đáp ứng lưu lại Hoàng Kim, một tiểu dịch vui vẻ không thôi, hưng phấn mà đối Hoàng Kim nói, "Hoàng Kim, mụ mụ nương thân đáp ứng làm ngươi để lại, ngươi về sau muốn ngoan ngoãn ngà, muốn giống Ali, uống tinh nhân, tiểu phượng như vậy ngoan, chúng nó đều thực nghe mụ mụ nương thân nói, cho nên ngươi cũng muốn nghe ta nói." Chi chi, kì hỉ. "Hảo Hoàng Kim, chúng ta về sau chính là một đạo." Chi chi. "Hoàng Kim, Hoàng Kim, Hoàng Kim, Hoàng Kim, một tiểu dịch quá mức cao hứng, nhịn không được phải hướng mọi người chia sẻ hắn vui sướng, đầu tiên đương nhiên là muốn cùng phụ mẫu của chính mình thân chia sẻ, vừa rồi đã cùng mẫu thân chia sẻ qua, hiện tại muốn cùng phụ thân chia sẻ. Ba ba cha, nó kêu Hoàng Kim, là ta vẫn. Đã biết, nó kêu Hoàng Kim, là ngươi vẫn." Diêm lịch hành đáp lại một câu, thấy nhi tử vui vẻ cũng không gì ý kiến, tóm lại vui vẻ liền hảo. Hành thúc thúc, hát ứng thúc thúc, nó kêu Hoàng Kim Nga.